Hạ lâm triều đều đến 7 giờ, làm ta sớm tới tại đây làm ngồi, còn không bằng ở nhà ngủ ngon đâu. Này dậy sớm nhật tử nha, cũng thật sốt ruột. Hoàng hậu mọi nơi đánh giá mọi người, đáy lòng không rõ cảm thấy có chút mới lạ. Cứ nhiên có người cùng nàng có đồng dạng ý tưởng, còn thật sự là thú vị. Nàng cũng cảm thấy dậy sớm sốt ruột. Nhưng cố tình lễ tiết không thể phế, cũng chỉ có thể bưng. Thanh âm này nghe khoảng cách chính mình hẳn là không xa. Nhưng cẩn thận xem ra, này các gia nữ nhi nhìn đều còn rất đoan trang. Không ai dám như vậy ở trước mắt bao người tiếp nàng lời nói a. Nói vậy, chư vị phu nhân cùng các gia tiểu thư ngồi ở nơi này cũng cảm thấy buồn. Buồn cung thỉnh kinh thành nổi tiếng nhất tạp gánh hát. Chúng ta liền trước nhìn xem diễn náo nhiệt náo nhiệt đi. Ai, ngươi muốn nói cái này ta đã có thể không mệt nhọc. Nói thật lâu như vậy, tỷ còn không có nghiêm túc bất thời giờ đi bên ngoài xem qua xiếc ảo thuật đâu. Khương Hữu Ninh không tự giác ngồi thẳng chút. Hoàng hậu không tự giác khỏe miệng nhẹ nhàng giơ giơ lên. Đảo thật đúng là cái thú vị người. Đáng tiếc tiểu nộ không là nam quyến, bị tứ ca bên kia mang đi, bằng không cũng có thể tới gặp nhà mình mẹ ruột một mặt. con đừng nói, hoàng hậu nương nương người này nhìn còn quái tốt lạc. Tốt như vậy người, lại muốn cảm tình không thuận đế hậu ly tâm, ai? Nếu là hoàng hậu biết chính mình này năm năm đến chính mình không có con, đến bây giờ cùng hoàng đế ly tâm, tất cả đều là bên người nàng bên người ma ma làm ra tới, cũng không biết có thể hay không tức chết. Nhìn chính mình lớn lên ma ma thần không biết quỷ không hay bị người thay đổi. Chính mình bị hạ độc, nhà mình nữ nhi cũng bị người cấp phùng sắt dưỡng phế đi, còn quái đáng thương. Hoàng hậu trong lòng tức khắc một cái lộ bụng. Tiểu ngộ không là ai. Nói cái gì mẹ ruột vì cái gì sẽ xả đến nàng. Còn có nàng cùng hoàng đế ly tâm chuyện này. Nhiều năm như vậy, trừ bỏ nàng ca nhi hảo hảo tồn tại, hai cái nhi tử đều trước sau chiết, liên tục mấy năm nàng đều lại vô con vua. Những năm gần đây nàng không biết dùng nhiều ít phương thuốc điều dưỡng, lại trung quy không có tác dụng gì. Đến sau lại. Thân là hoàng hậu lại không cách nào vì hoàng thượng sinh hạ hoàng tử, nàng không mặt mùi đối hoàng thất, liền chỉ có thể cố nén đau lòng cấp hoàng thượng nơi đó tắt người. Thường xuyên qua lại, khắc khẩu nhiều, phu thê gian tình nghĩa bị tiêu ma. Hoàng thượng quái nàng thân thủ đem hắn ra bên ngoài đẩy Nàng có khổ cũng chỉ có thể đánh nát nhà hướng trong bụng ướt. Hoàng hậu đem ánh mắt đặt ở bên người ngồi mai ma ma trên người. Mai ma ma là nhìn nàng lớn lên, theo nàng một đường tại hậu cung vượt mọi trông gai, là nàng tín nhiệm nhất người. Thanh âm kia là có ý tứ gì? Mai ma ma bị thay đổi. Lòng nghi ngờ hạt giống một khi bị gieo, Ngày xưa những cái đó có chút không đúng địa phương, Liền sẽ bị một chút phóng đại mở ra. Hoàng hậu ánh mắt bắt đầu có chút bức thiết mọi nơi tìm người. Nàng muốn biết, nói ra những lời này người là ai, Người này tựa hồ biết không thiếu chuyện này. Nhưng hôm nay cơ bản trên triều đình có thể gọi được với tên gia quyến đều tới, Người nhiều như vậy, nàng liền tính là tưởng thẩm vấn, Cũng không có cách nào thẩm. Mai ma ma, Người đi xem ca nhi như thế nào còn không có tới. Hoàng hậu chậm rãi hướng về phía một bên ma ma lên tiếng. Mai ma ma đứng dậy gật gật đầu, là, lão nô này liền đi xem công chúa điện hạ. Nhìn mai ma ma từ tầm nhìn biến mất, thôi chiều an tâm tình lần đầu tiên có chút không thể nói tới. Nữ nhi thân cận nàng, nhưng ngày thường càng thân cận mai ma ma một ít. Nàng tính tình là có chút kiêu căng, nàng cũng dễ dỗ quá không ít lần. Nhưng nữ nhi luôn là ở nàng trước mặt ra vẻ ngoan ngoãn. Bên ngoài nên thế nào liền vẫn là thế nào Nếu Đây là người có tâm cố ý giáo đâu Phùng sát là cái gì Ở hậu viện lớn lên Nàng lại quen thuộc bất quá Phúc thọ ngươi lại đây Hoàng hậu ở gọi quá cách đó không xa tiểu thái giám Ở bên thai hắn lặng lẽ nói một câu nói Nếu mai ma ma đều không an toàn nói kia trong sân nhất có thể đáng tin Đại khái cũng cũng chỉ có hoàng thượng phái cho nàng vị này công công mươi 47 gặp người liền quỷ Qua không bao lâu kia bị hoàng hậu thỉnh đi ra ngoài tiểu thái giám liền đã trở lại. xem tiểu thái giám hướng chính mình gật gật đầu, thôi chiêu an đứng lên. bổn cung muốn đi thay quần áo, chư vị đi trước thưởng diễn. đối với thôi chiêu an rời đi, không có bất luận kẻ nào có dị nghị cũng không nói thêm gì. khương hữu ninh giờ phút này chính nghiêm túc nhìn trước mắt xiếc ảo thuật biểu diễn. thân là con cái, nàng cùng khương nguyễn dung là ngồi ở lâm tương âm mà sau. dù sao này đại điện ngồi người nhiều, khương hữu ninh bắt một đống cà rẹo mèo vị hạt dưa trộm đưa cho nhà mình tỉ tỉ cùng lao nương chập chập chập này siếc ảo thuật biểu diễn thật không sai bất quá vị kia nữ giả nam trang tiểu nội muội ngươi này ngươi muốn hầu kết không hầu kết còn có như vậy đại cái lỗ thai cùng những cái đó không đi tâm phim truyền hình dường như này cũng quá không nghiêm cần đi thật đương tỉ là ngốc tử nha nga những người khác giống như thật là ngốc tử một chút cũng không thấy ra tới ta nhớ rõ này muội muội ở nam khách trước mặt biểu diễn khi không cẩn thận rất tới rồi cái nào đoan loại hoàng tử trong lòng ngược tới Chuyển cái quyền quyền, tóc một tán, mỹ nhân nhập hoài, đem kia hoàng tử mê đến năm mê ba đạo, bị lừa khổ trả tử đều không dư thừa, cuối cùng chết kêu kêu một cái thê thảm lạc. Muội muội, ta đem ngươi dẫn tiến cấp kia chết kẻ điên được không? Hai người cho nhau tính kế, hậu trạch nhật tử hẳn là gặp qua rất nhiều tư nhiều màu. Khương Hữu Ninh ánh mắt vẫn luôn dừng ở kia nữ giả nam trang ném mâm nữ hải tử trên người, trong lòng kế hoạch bá bá bá liền tới. Nghe xong muội muội nói, Khương Uyển Dung cũng đem ánh mắt đặt ở nàng kia trên người. Nàng nhịn không được nhữ nhíu mày. liền rất kỳ quái. Ở mội mội chưa nói phía trước, nàng thế nhưng thật sự một chút đột ngột cảm giác đều không có. Hiện tại lại xem, lại là liếc mắt một cái liền phát hiện không khỏe cảm. Bất quá mội mội tưởng đem cô nương này lộng tới vị kia thất hoàng tử trong lòng lực, sợ là có chút không được. Nơi này rốt cuộc là hoàng cung, tưởng mua được người xuống tay không quá dễ dàng. Sau đó không lâu. Thôi chiêu An đã trở lại. Nàng như cũ dáng vẻ hào phóng cười ngồi ở chủ vị thượng nhưng kia giấu ở trong tay áo tay thật là ở phát run chưa từng có như vậy một khắc làm nàng cảm thấy như truy đậu băng nàng làm phúc thọ bất động thanh sắc thỉnh thái y ỉa viện ngày thường nhất không chịu người đã thấy tinh tỉnh cổ quái chu thái y ỉa lại đây chu thái y ỉa vì nàng thỉnh bình ngăn mạch minh sắc nói cho nàng nàng chúng độc đã có không ít thời gian chỉ là kia độc ngày thường không lộ sơn không lộ thủy không đến xâm nhập tâm mạch kia một khắc liền sẽ không buộc phát ra tới hơn nữa bởi vì quanh năm suốt tháng dùng quá nhiều lạnh lẽo dược vật Thân thể của nàng hao tổn không ít, ngày sau cũng là rất khó có thai. Nàng sở hưu ăn mặc ngủ nghỉ, đều là mai ma ma thân thủ xử lý. Bất luận thanh âm kia là địch là bạn, nhưng nàng này tê ngô cùng, là đoạn không có khả năng sạch sẽ. Ở hết thể chưa từng điều tra rõ phía trước, nàng không thể rút dây động rừng, cũng chỉ có thể tiếp tục giả câm vờ điếc. Hồi lâu, Khương Hiếu Ninh trên bàn hạt dưa ra đều đôi tiểu núi cao, hoàng hậu mới lại một lần lên tiếng. Hiện đã hạ chiều thỉnh chư vị tùy bổn cung cùng đi trước hậu hoa viên tới tới vẫn là này ngự hoa viên xuất diễn xuất sắc hoan loại hoàng tử yêu tham luyến binh hoa siết ảo thuật đoàn tiểu bạch hoa điêu ngoa đích trưởng công chúa cùng huyện chủ xả đầu hoa song song rơi xuống nước biến gà rớt vào nồi canh xui xẻo thái tử đưa lên tới mỹ diễm vũ cơ ám sát hoàng đế nga thiếu chút nữa đã quên giống như còn có một bò bắt gian tới chính là bắt được chính là cái nào kẻ xui xẻo đã quên bất quá này đều không quan trọng dù sao xem diễn mỹ tứ tư Đi tuốt đằng trước mặt thôi Chiêu An chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm, dưới chân đột nhiên mềm lún. nếu không phải bị bên cạnh theo sát cung nữ kịp thời đỡ lấy, sợ là muốn trực tiếp té lăn trên đất. Nàng hôm nay cái này ngày sinh, như vậy kích thích sao? Phàm là biết hôm nay sẽ phát sinh nhiều chuyện như vậy nhỉ? nàng này phá sinh nhật nói cái gì đều kiên quyết sẽ không làm. Bất quá hoàng hậu bên người trừ bỏ một đống cung nữ thái giám ngoại, còn đi theo không ít phi tần. Cho nên Khương Hữu Ninh căn bản không phát hiện hoàng hậu thiếu chút nữa quăng ngã sự nàng mọi nơi nhìn đông nhìn tây nghiêm túc thưởng thức khởi này ngự hoa viên tới nên nói không nói này ngự hoa viên phong cảnh còn rất không tồi chính là này núi giả giả thạch quá nhiều mặt trên hẳn là quải cái niên độ yêu đương vụn trộm tốt nhất nơi tắm biển khả năng sẽ càng đẹp mắt thôi chiêu an đứng vững vàng thân mình thôi chiêu an thật sâu hút hai khẩu khí theo sau lại một lần nhìn về phía bên người phúc thọ phúc thọ phân phó đi xuống hôm nay cái yến hội tan đem ngự hoa viên núi đá dịch đi hơn phân nửa Lưu cái một khối hai khối liền hảo. Nô tài lĩnh mệnh. Phúc thọ ngoan ngoãn gật đầu. Thôi chiêu an phía sau cung nữ, đột nhiên có một cái khuôn mặt nhỏ nháy mắt trắng bệnh. Mà trong đám người một vị phi tần, cũng nhịn không được cắn cắn ngôi, tay áo sợ tới mức tay nắm chặt gắt gao. Thực mau Một chúng nữ quyến đi vào ngự hoa viên, bên phải biên dựng tốt đại thượng ngồi xuống. Bởi vì Khương Hữu Ninh nói, thôi chiêu an phái bên người cung nữ lại một lần đi thỉnh nhà mình nữ nhi. Còn có kia tự rời đi tê ngô cung đến bây giờ còn không thấy bóng dáng mai ma ma. Ngay thường vẻ mặt ôn hòa thôi chiêu an trực tiếp hạ tối hậu thư, đem nàng vị kia bị chiều hư nữ nhi cấp ép tới. Nữ nhi cấp mẫu hậu thỉnh an, nữ nhi tới muộn, còn thỉnh mẫu hậu thứ tội. Vĩnh ninh công chúa sở lan ca áp xuống trong mắt không kiên nhẫn ngoan ngoan thỉnh an. Một bên, mai ma ma cũng cung kính con người. Nương nương thứ tội, là lao nô ở đi thỉnh công chúa lại đây thời điểm thân thể đột nhiên không khỏe, công chúa điện hạ lo lắng lao nô liền chậm trễ chút canh giờ. Dĩ vãng nghe được lời này, Thôi Chiêu An nhất định sẽ quan tâm ai ma ma thân thể. Nhưng hiện tại lại xem, lại thế nào đều cái mũi không phải cái mũi đôi mắt không phải đôi mắt. Nhưng nàng cũng vô pháp tiếp tục tưởng đi xuống, bởi vì hoàng đế mang theo một đám nam khách mênh ngông quần của tới. Hoàng hậu đứng dậy đón qua đi. Mãn chàng nữ quyến lại một lần quỳ xuống. Bái kiến hoàng thượng, hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Phu hoàng, nữ nhi cấp phụ hoàng tỉnh an. Vĩnh Ninh công chúa vừa thấy đến hoàng đế, hứng thú vội vàng đứng dậy qua đi thỉnh an. Nàng ngày thường tuy rằng ngang ngược kiêu ngạo vô lý, nhưng rất rõ ràng biết này trong cung có ba người nàng chọc không được. Hoàng đế Thái Hậu Hoàng Hậu. Cho nên ngày thường nhìn thấy hoàng đế, nàng đều là miệng nhất ngọt cái kia. Làm khó ca nhi hôm nay rốt cuộc bỏ được dậy sớm. Hắc hắc, hôm nay cái là mẫu hậu sinh nhật, nữ nhi nếu là không tới, kia thành cái gì thể thống. Nghe phía trước hoàng đế cùng Vĩnh Ninh công chúa liêu lên. Khương hữu ninh nhịn không được sao động. Mã Đức, ta này một đống lớn người gác này quỳ, các người gác kia lại nhảy dài dòng trương hiển tra con tình thâm, có nhục văn nhã, quả thực là có nhục văn nhã. Tỷ liên nói này hoàng cung có cái gì hảo tiến? Gặp người liên quỳ, gặp người phải quỳ. Đầu óc có bệnh mới một hai phải chen vào tới. Chờ lát nữa Thái Hậu có thể hay không tới. Tỷ có phải hay không còn phải quỳ gối này xem một hồi toàn gia hoàn tu A. Không được không được, tỷ đến chờ lát nữa tìm cái lý do khai lưu bên cạnh, khương nguyệt dung nhịn không được chịu chịu khoe miệng, có nhục văn nhã này bốn chữ, là dùng để hình dung cha con tình thâm sao? bất quá, khương nguyệt dung không rảnh lo này đó, nghĩ tới cái gì, nàng nhanh chóng ngẩng đầu đem ánh mắt đặt ở hoàng đế phía sau một chúng quan viên trên người, ánh mắt tỏa định triệu dịch, nhìn triệu dịch ở cách đó không xa nhấp miệng cười khẽ, ánh mắt thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm nhà mình muội muội, khương nguyệt dung quyền đầu cứng, hiện tại. Nàng có thể xác định người này tám chín phần 10 là có thể nghe được mọi mọi tiếng lòng. Nhưng còn không đợi nàng tiếp tục nghĩ nhiều, liền thấy vị kia thượng một giây còn nói cười hiến yến đế vương, quanh thân uy nghiêm vương bá chi khí nháy mắt tản ra. Làm càn. Đế vương giận dữ, sợ tới mức tất cả mọi người quỳ xuống. Hoàng thượng thứ tội. Sở văn tông ánh mắt đảo qua bốn phía nữ quyến, trong ánh mắt mang theo hàng quang. Cư nhiên dám có người dám như thế rong trống khua chiêng đối hoàng thất bất kính, thật sự càn rỡ. Ở đây mọi người tất cả đều quỳ cúi đầu, trong sân không khí nháy mắt đọng lại tới rồi băng điểm. Dựa dựa dựa, con khỉ mặt, miêu nhi mắt, này hoàng đế thượng một dây còn hòa thân khuê nữ phụ từ nữ hiếu đâu, dây tiếp theo này liền biến sắc mặt. Người này không phải cái nhân đức hoàng đế sao? Nhân thiết này liền băng thân mụ đều không quen biết. Nghe được lời này, sở văn tông ánh mắt lạnh căm căm đảo qua sở hữu quỳ xuống nữ quyến. Khen hắn là cái nhân đức hoàng đế, lời này nhưng thật ra nói đến hắn tâm hoa tử đảo cũng là cái có nhãn lực thấy nhưng cư nhiên có người dám ở như thế trường hợp cả gan làm loạn coi rẻ hoàng ân cần thiết đến phạt người nào như thế làm càn dám ở châm trước mặt nói ổ nói tả Niệm ở hôm nay hoàng hậu ngày sinh hiện tại đứng ra hoặc nhưng từ nhẹ xử lý bá một chút một chúng mộng bức đại thần như là đậu con giận giống nhau run bần bật hoàng thượng thứ tội thần sợ hãi khương nguyện dung dùng dư quang đánh giá bốn phía mặc danh đáy lòng một cái lộ buộc tự hoàng đế trình diện sau bên ngoài thượng căn bản liền không ai nói qua cái gì làm cần nói, Chứ bỏ lại nhìn thoáng qua nhà mình muội muội, khương nguyễn dung một lòng không tốt lắm, muốn nói này làm càn cả gan làm loạn, trước mắt ở đây cũng cũng chỉ có nàng cái này muội muội, chẳng lẽ hoàng thượng cũng có thể nghe được muội muội tiếng lòng? hoàng đế này không phải trá thần tử diễn kịch đi, Người diễn về diễn, liền không thể trước cấp tỷ lên sao? nay quý tỷ chân đều phải bắt đầu đã tê dần, sinh hoạt không dễ, ninh ninh thở dài, ai? Trong phút chốc, ở đây biến sắc mặt không ngừng Khương uyển Dung một cái. Hoàng hậu cũng bắt đầu suy tư lên. Ninh ninh! Đều có nhà ai nữ quyến khuê danh kêu ninh ninh. Quả nhiên, dây tiếp theo, hoàng đế lại mở miệng. Ở đây nhà ai nữ quyến khuê danh có ninh tự, toàn bộ đứng lên. Trong ngáy mắt, tất cả mọi người ngốc. Khương uyển Dung một khuôn mặt nháy mắt trăng xuống dưới. Như thế nào còn có nhân tâm hùng hùng hổ hổ còn tự báo ra môn. Này không phải chui đầu vô lưới sao? A Lạc Đây là cái cái gì tiết tấu? Vì cái gì làm tên mang ninh đứng lên? Không phải là tỷ vừa mới tự xưng ninh ninh đi. Nhưng cũng không nên a, ta chỉ là ở trong lòng ngẫm lại lại chưa nói ra tới, hoàng đế lại không có khả năng nghe thấy. Trong phút chốc, hoàng đế sắc mặt dùng mình. Đồng dạng bừng tỉnh đại ngộ còn có hoàng hậu. trách không được nàng tìm không được thanh âm này xuất xứ, nguyên là như thế. Nhưng tức là tiếng lỏng, nàng lại như thế nào nghe được? Này cũng quá kỳ quá chút. Như thế nào? Chấm lời nói không được việc. Hoàng đế lại lạnh lùng lên tiếng. Ở đây một đống khuê danh mang ninh phu nhân các tiểu thư từng cái đứng lên. Đông Dạng quy xuống tới Vĩnh Ninh công chúa Sở Lan Ca cũng không chút do dự đứng lên. Tuy không biết phụ hoàng vì sao đột nhiên phát lớn như vậy hỏa, nhưng nàng phong hảo là Vĩnh Ninh, tự nhiên cũng phù hợp phụ hoàng yêu cầu người được chọn. Khương Uyển Dung thấy vậy lôi kéo Khương Hữu Ninh cánh tay. Ninh Ninh. A. Khương Uyển Dung vừa định mở miệng, chỉ cảm thấy trước mắt nhoáng lên. Đại não có một dây chỗ trống. Tiếp theo nháy mắt, nàng liền cái gì cũng nghĩ không ra. Thì, sao lạp? Không. Không như thế nào. Kỳ quái, phát sinh chuyện gì? Khương Nguyện Dung mở mịt nhìn nhà mình mội mội đứng lên, mới nhớ tới vừa mới đã xảy ra cái gì. Nàng đấy lòng mạc danh có chút rét run. Rốt cuộc là vì cái gì? Này hình như là lần thứ hai. Muốn nói cái gì, nhưng vừa mở miệng liền quên vì cái gì sẽ có nhiều người như vậy có thể nghe được mội mội trong lòng lời nói vì cái gì nàng vô pháp mở miệng nói cho nàng khương Nguyễn dung đem móng tay gắt gao nắm chặt ở thịt đôi mắt dần dần nổi lên hồng trường hợp làm cho người ta sợ hai gian một đạo thanh lanh thanh âm đánh vỡ yên tĩnh thần thiên tuyết bái kiến hoàng thượng khanh thiên tuyết không biết là khi nào xuất hiện hắn như cũ mang theo mặt nạ thanh âm mát lạnh không giống người khác thấy hoàng đế muốn hành đại lễ hắn chỉ là túi đầu chắp tay thi lễ thiên tuyết Người đã đến rồi. Hoàng đế quanh thân vương bá chi khí nháy mắt tiêu tán sạch sẽ, trên mặt mang lên ấm áp tươi cười. Hoàng thượng, đây là. Ánh mắt rừng ở này mênh mông cuồn cuộn quỳ một đợt người thượng, khanh thiên tuyết sắc mặt chung mang theo khó hiểu. Không có việc gì, đều hay bình thân. Kia cả gan làm loạn tiểu mau tặc đã là dưới đáy lòng tưởng. Hắn vì sao sẽ nghe được một cái nữ quyến trong lòng lời nói, việc này quá mức với mơ hồ. Hoàng đế quyết định xong việc tìm khanh thiên tuyết tâm sự. Hô không nghĩ tới cư nhiên là này chết khối băng phá cục rốt cuộc là vì chết khối băng làm tang khóc so thân mụ đã chết đều thương tâm quan hệ chết khối băng ở hoàng đế trong lòng địa vị quả nhiên không phải giống nhau cao bất quá lại nói tiếp hoàng đế lớn lên cũng là phong thần tuấn lãng nay chết khối băng gương mặt kia cũng là xuất trần bất phàm phàm là chết khối băng là cái nữ nay hoàng hậu chi vị sợ là liền cùng đương kim hoàng hậu nương nương không có gì quan hệ đi minh mông trong đám người có người khụ lên tiếng có người sắc mặt trở nên khó coi Có người ánh mắt dừng ở hoàng đế cùng khanh thiên tuyết trên người mang lên tìm tòi nghiên cứu. Khanh thiên tuyết địa vị rốt cuộc có bao nhiêu cao đâu. Hoàng đế đem hắn kéo ở bên người, bên trái ngồi khanh thiên tuyết, bên phải ngồi hoàng hậu, vị trí kia cũng thật không phải giống nhau cao. Hoàng hậu giờ phút này một lòng nhịn không được cuốn sóng to gió lớn. Hoàng thượng hắn. Chẳng lẽ còn có cái loại này yêu thích? Khanh thiên tuyết dư quang ngẫu nhiên dừng ở khương hữu ninh trên người, tâm tình có chút phức tạp. Nay tiểu nha đầu thật sự là cái gì đại bất kính nói đều dám tưởng, tùy tiện một câu lớn tiếng nói ra, nhưng đều là muốn rơi đầu. kế tiếp, thái tử dẫn đầu thu hồi lung tung rối loạn suy nghĩ đứng dậy đi tới. vì cho mẫu thân trúc thọ, nhi tử cố ý vì mẫu hậu chuẩn bị hạng nhất tiết mục. nga, con ta có tâm. hoàng hậu cũng lập tức cười thu nạp suy nghĩ. bất luận như thế nào, hôm nay lưu trình nên đi vẫn là phải đi. thực mau, liền có thái giám dọn thượng nổi chống cùng giấy và bút mực một thân tư thước tha nữ tử áo đỏ dắt một đám tố sắc vũ ý ỉa vũ cơ nhóm thượng đài khương hữu ninh ánh mắt rừng ở kia nữ tử áo đỏ trên người xa mỏng che mặt vũ váy lộ ra nửa thanh eo nhỏ là lướt hấp dẫn mắt cá chân thượng lục lạc một vàng một vàng môi đi một bước dưới chân bộ bộ sinh liên ta lặc cái đi gần nhất liền như vậy kích thích sao nay trình tự không phải tất cả đều lộn xộn thái tử số tiền lớn mời đến cái vũ cơ là ám sát chính mình lão tử thích khách Này kế tiếp hoạt động hẳn là có thể trực tiếp kết thúc về nhà đi. Chương bốn mươi tam trò hay lên sân khấu. lộ bộ. Đang ngồi không ít người một lòng nháy mắt châm xuống dưới. Lại xem kia giữa sân Mỹ diễm nữ từ khi, không ít người sắc mặt tức khắc trở nên khó coi. Đình. Mới vừa chạm thượng Trung ương phát sanh còn không có tới kịp biểu diễn, hoàng hậu liền đứng dậy mở miệng kêu ngừng. Bồn cung đột nhiên tưởng trước hết mời mọi người xem xiếc ảo thuật, thái tử ý hạ như thế nào. Nhi thần cũng đột nhiên cảm thấy khiêu vũ gì đó không nhiều ít ý tứ, vẫn là trước xem mẫu thân mời đến siếc ảo thuật đi. Thái tử cũng chạy nhanh đứng dậy ôm quyền lên tiếng. Tuy rằng không biết thanh âm kia đến tột cùng từ đâu mà đến, nhưng không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất. Nếu kia trong sân nữ tử thật là thích khách, mặc kệ nàng có hay không hành thích phụ hoàng thành công, chỉ cần nàng ra tay. Kia hắn cái này thái tử liền muôn lần chết khó thoát này cứu. Như thế rất tốt. Hoàng đế cũng thần sắc phức tạp gật gật đầu. Hôm nay cái việc này quá mức với mơ hồ, hắn giờ phút này cũng không có nhiều ít tâm tình thưởng ca thường vũ. Hắn hiện tại muốn nhất làm, chính là đem kia nói chuyện tiểu tặc cấp bắt được tới. Nhưng cố tình hiện tại tự cấp hoàng hậu làm yến, hắn không thể không trước đem sao động cảm xúc gáp xuống tới. A lạc, như thế nào em đẹp lại thay đổi. Bất quá không thể không nói, này phát sinh thật đúng là cá nhân gian vưu vật a. đáng tiếc là trịnh ra bồi dưỡng sát thủ, không được cứu trợ, tẩy không bạch. Xem xiếc ảo thuật cũng hảo. Ngồi chờ trò hay lên sân khấu, nga giống giống giống. Bất quá. Ta nhớ rõ thái tử là nhận nuôi tới, là ai nhai con, đại đại không biết rõ ràng a. Nay tựa hồ một không cẩn thận, liền liên lụy đến hoàng gia bí văn trên người. Khương Uyển dung giờ phút này gấp đến độ giống kiến bò trên chảo nóng. Triệu dịch chỉ nghĩ che lại lỗ thai. Vài cá nhân ánh mắt giờ phút này đều hoặc có hoặc vâu ngắm hướng về phía hôm nay phá lệ quy củ quý phi cùng thái tử trên người. Đến nỗi khanh thiên tuyết. Hắn đại khái là tỉnh táo nhất kia một cái. Hôm nay sở dĩ đi vào hoàng cung tham gia hoàng hậu sinh nhật yến, vì chính là nhiều từ này tiểu nha đầu đấy lòng nghe được một ít lời nói. Nàng nói càng nhiều, hắn này tâm tình liền càng tốt. thực mau, Xích ảo thuật lên đây. Trong lúc, Khương Hữu Ninh nhìn đến ngồi ở trong một góc, không có gì tồn tại cảm sở hạo trạch, ánh mắt lóe lóe. Nha, tiểu vương bắt đảng gác trong một góc ngồi xổm còn rất xa, cũng không biết rốt cuộc là cái nào không nhãn lực thấy xui xẻo nữ nhân cứu hắn. Như thế nào nhanh như vậy liền đưa về hoàng cung Chờ, chờ lát nữa tỷ liền cho ngươi bị một phần đại lễ Những lời này, trừ bỏ Khương Nguyễn Dung bên ngoài Tất cả mọi người thành công những mày Này mang tiểu vương bắt đản lại là ai Siêu ảo thuật trong lúc Những cái đó yêu cầu cao độ động tác nháy mắt hấp dẫn đại bộ phận người tầm mắt Mỗi một cái trước mắt Nhìn đến kia nữ giả nam trang nữ nhân có động tĩnh, Khương Hữu Ninh đỉnh đầu nhiều một viên tiểu cái nút Ở nữ nhân khoảng cách chính mình gần nhất thời điểm Khương Hữu Ninh đem trong tay tiểu cái nút bắn đi ra ngoài, tiểu cái nút dính ở nàng kia trên người. Kế tiếp, Khương Hữu Ninh giấu ở trong tay háo trong tay nhiều cái tiểu hào điều khiển từ xa. Ở nữ nhân làm trời cao lộn nhào, rơi xuống đất bắt đầu xoay vòng vòng giống nào đó hoàng tử nhào qua đi thời điểm, nghĩ đến rời đi tê ngô cùng khi thanh âm kia lời nói, hoàng hậu một lòng nhắc tới giọng nói hình dáng thượng. Cái kia phương hướng, nhưng con nàng thân thủ nuôi lớn thái tử. Nhưng mà... Chỉ thấy nàng kia đột nhiên cùng cái con quay giống nhau chuyển á chuyển, chuyển qua thái tử tử, đi ngang qua tam hoàng tử, thẳng tắp bổ nhào vào trong một góc sở hạo trạch trong lòng ngực. Mỹ nhân ba nghìn tóc đen nháy mắt tản ra, hóa thân một xinh đẹp Mỹ tiểu nương. Sở hạo trạch tưởng đem người cấp đẩy ra, lại phát hiện như thế nào cũng đẩy không khai. Lên! Sở hạo trạch trên mặt mang lên một mặt lệ khí. Không biết vì cái gì sẽ chuyển dừng không được tới, trước mắt người biến thành thất hoàng tử, nàng kia cũng hoảng loạn chuẩn bị bỏ dậy cũng không biết là chuyện như thế nào, thân thể của nàng như là dính keo nước giống nhau, như thế nào đều tránh thoát đuôi ngủ trước nam nhân. chương 49 muội muội, ngươi yên tâm đi thôi. hoang đường, trước công chúng, chính mình nhi tử cùng một nữ tử ấp ấp ôm ôm, hoàng đế một khuôn mặt lại một lần lạnh xuống dưới, còn không mau mau lên. hoàng hậu cũng nhịn không được nhíu mày, nhưng nàng đấy lòng rốt cuộc là may mắn, nàng không có trách móc nặng nề hoàng tử hoàng nữ thói quen, nhưng đối với cái này sở hạo trạch, không biết vì sao nàng chính là thích không nổi cho nên đối với hắn nàng lựa chọn nuôi thả không đi qua hỏi lúc này khương hữu ninh khỏe miệng trộm liệt tới rồi nhị sau căn. sở hạo trạch cùng nàng kia đều cấp đến không được nhưng lại như thế nào đẩy cũng đẩy không khai bất đắc dĩ sở hạo trạch tức khắc đứng dậy chuẩn bị dùng sức đem nàng kia ném đến ngầm đi kết quả người không đẩy ra hắn dùng sức lực quá lớn một cái lảo đảo kia trường hợp liền biến thành hắn cấp khó dằn nổi đem người phát gục ở bàn lùn thượng trong phút chốc trong sân lặng ngắt như tờ chỉ có chung trà sứ bàn vỡ vụn thanh âm nhạc đệm nhớ kỹ địa chỉ fm bốn mươi hai zv đô la ảo thuật đoàn người kể hết quỳ xuống lúc này đây sở hạo trạch phịch hai hạ thành công đi lên hắn hiện tại hận không thể lập tức giết nữ nhân này nhưng hắn không thể nhi thần quấy nhiễu mẫu hậu sinh nhật yến vọng phụ hoàng mẫu hậu trách phạt một bên nàng kia cũng run bần bật quỳ xuống điên cuồng dập đầu hoàng thượng hoàng hậu nương nương thứ tội Khương Hữu Ninh lập tức bưng lên trước mắt trà uống một hơi cạn sạch, khuôn mặt nhỏ thượng liền kém viết thượng ta thực vui vẻ bốn cái chữ to. A, thoải mái, này không được chạy nhanh tới một tay tứ hôn. Làm này tiểu bạch liên đi soàn soạt một cái hàng giả, cũng so soàn soạt chính mình thân nhi tử cường không phải. Bất quá này hoàng cung lậu cùng cái sàng dường như là cá nhân đều có thể tới dấm một chân, cũng không trách đây là kẻ điên thế lực phía sau có cơ hội thay mận đổi đảo. Nhưng hoàng đế tức thượng vội vàng cho người ta đương cha. Lại bị đeo như vậy nhiều năm nón xanh, hẳn là không có gì rác nộ đi. Khu khu khu. Phúc. Phanh. Có người bị sặc, có người đem trà phun tới, có người đánh nát chén đĩa, có người chiếc đua ném tới rồi ngầm. Trong sân phải kể tới bình tĩnh, đại khái cũng cũng chỉ có trước đây cha được quá một lần dấu vết để lại, vẫn luôn ở làm ám ảnh lâu cha khanh thiên tuyết. Mà hiện tại, Khương hữu Ninh giúp hắn hoàn toàn xác định cái này đáp án. Hoàng đế tức khắc khí run lánh. Hắn là thật không có nghĩ tới. Này nhi tử còn có thể không phải chính mình, đội nón xanh lại là sao lại thế này? Trước mắt bao người, tưởng phát tác không thể phát tác, hắn đời này trước nay liền không có như vậy nghẹn quất quá. Nhưng thật ra hoàng hậu, như suy tư gì nhìn về phía hoàng đế. Nàng có thể nghe được kia mạc danh thanh âm, khiếm sợ vứt bỏ chiếc đũa thực bình thường, nhưng hoàng thượng vì sao sẽ đột nhiên đánh nát chén đĩa? Có phải hay không có một loại khả năng, hoàng thượng cũng có thể nghe thấy. Hoàng thượng, chuyện này ngươi tính làm sao bây giờ? Hoàng hậu trầm rãi lên tiếng. "Kia vô lễ thanh âm hướng hoàng đế đầu gốc choán váng. Hắn rất tưởng tâm sinh phản cốt đem thất hoàng tử cùng nàng kia đều ca, nhưng cẩn thận suy nghĩ một vòng, lại phát hiện vẫn là kia trong đầu thanh âm cấp ra phương án nhất thích hợp. Thất hoàng tử bị người thay thế, này cũng không phải là kiện việc nhỏ, bất luận thật giả đều cần thiết muốn ám tra." Hoàng đế lần đầu tiên nghẹn khuất đã mở miệng. "Thất hoàng tử cùng một giới dân nữ ở hoàng hậu sinh nhật bữa tiệc lôi lôi kéo kéo, vốn nên trọng phạt." Niệm hoàng hậu hiền thụ nhân đức, lão thất Này nữ tử ngươi liền thu hồi trong phủ đi. Quả nhiên, hoàng hậu được đến muốn đáp án, không nghĩ tới liền dễ dàng như vậy bị buông tha, Sở Hạo Trạch đấy lòng thoáng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nhi thần tạ phụ hoàng mẫu hậu khai ân. Chờ trở về lúc sau, hắn tuyệt đối sẽ làm nữ nhân này sống không bằng chết. A Lặc, đây là cái gì kỳ kỳ quái quái cốt chuyện? Hoàng đế cư nhiên cùng Tỷ Tâm Hữu Linh tê, chẳng lẽ hắn cũng nhìn ra tới này tiểu Bạch Liên cùng con của hắn xứng đôi? Bất quá nhìn nhìn kia chết kẻ điên vừa mới đứng dậy thời điểm ánh mắt như vậy hung, kia nữ nhân phòng trường trở về sẽ phải chết, đáng tiếc nhìn không tới nàng đem thất hoàng tử phủ nháo đến gà bay cho sửa lạc. Khương Hiếu Ninh nhịn không được có chút tức hận. Thuộc hạ bắt đầu tiếp tục lây tìm hệ thống thương thành, nhìn xem có hay không cái gì làm sở hạo trạch yêu kia nữ nhân đồ vật. Lao thất, bên cạnh ngươi xưa nay sạch sẽ, cũng không có cái gì chi kỷ người làm bạn, cần phải hảo hảo cùng này nữ tử ở chung, nếu có thể có một đứa con vì hoàng gia khai chi tán diệp cũng là tốt hiền lương thuộc đức hoàng hậu thôi chiêu an đột nhiên mặt lộ vẻ nhu sắc đã mở miệng sở hạo trạch sắc mặt tức khắc cứng đờ theo sau vẫn là cung kính lên tiếng là nga giống thật là liều ánh hoa tươi lại một thôn nhìn nhìn này chết kẻ điên nghẹn khuất dạng tưởng ca người ca không được sợ là muốn nghẹn khuất đã chết đi hoàng hậu nương nương tái cao tình tích phân khương hữu ninh nhịn không được nhấp miệng nở nụ cười nghe thế khen tuy rằng không biết tái cao là có ý tứ gì nhưng hoàng hậu tâm tình mà là ngăn không được sung sướng nhưng thật ra cái có nhãn lực thấy nhi nha đầu một đoạn nhạc đệm liền như vậy qua đi vì không hề có sốt ruột chuyện này phát sinh hoàng hậu lựa chọn đương trường đổi tiết mục hảo trước kia nghe nói thái phó gia thiên kim vì cấp bổn cung trúc thọ hao phí không ít thời gian luyện một vũ không bằng hiện tại bắt đầu biểu diễn đi đúng vậy một tư sắc tuyệt hảo nữ tử đứng dậy thi lễ thực mau liền đi tới đất chống trung ương có nhạc nữ lên đài ngồi bắt đầu diễn tấu Nàng kia bắt đầu nhẹ nhàng khởi vũ, náo loạn sáng sớm thượng, rốt cuộc có cái có thể đi xem tiết mục, vẫn là mỹ nữ làm người nhìn cảnh đẹp ý vui. Di, mỹ nữ, đừng tổng nhìn chằm chằm bên kia xem nha, xem ta, xem ta, xem ta. Muội muội, ngươi thật sự không suy xét xem ta liếc mắt một cái sao? Ta không thể so kia mấy cái hoàng tử đẹp sao? Bọn họ khả năng sẽ khinh ngươi lừa ngươi, nhưng ta chỉ biết thật sự thương ngươi sủng ngươi a. Thôi thôi, ba sơn sở thủy thê lương mà, tỷ yêu ninh ninh người nhớ kỹ tiếp sau, tỷ nhất định biến tính tới đem ngươi tương cưới. Khương Nguyễn Dung nhịn không được nhìn nhìn Khương Hữu Ninh, há miệng thở dốc trung quy là nói cái gì cũng chưa nói ra, chỉ có thể bất đắc dĩ cúi đầu. Tà thân muội nha, ngươi nếu là biết trận này thượng khả năng không ngừng có một cái hai cái có thể nghe được ngươi tiếng lòng, ngươi có thể hay không đường trường ngất xịu đi. Trong sân vài cá nhân cũng chưa nhịn cười, không biết Khương Hữu Ninh hoàng thất ba người tổ, giờ phút này đối vị này kêu ninh ninh, lòng hiếu kỳ đạt tới đỉnh núi ngay cả luôn luôn thanh lánh khanh thiên tuyết cũng nhịn không được ngẩng đầu nhìn thoáng qua cách đó không xa khương hữu ninh khóe miệng nhẹ nhàng giơ giơ lên khanh thiên tuyết một bên thiên miểu trộm lấy ra tiểu sách vợ viết nổi lên nhật ký bầu trời lao phu nhân ngươi có thể an tâm công tử hôm nay vì khương tiểu thư tham dự hoàng hậu nương nương sinh nhật tiễn hắn vừa mới nhìn lén khương ra tiểu thư liếc mắt một cái liền cười công tử quả nhiên đối khương ra tiểu thư nhất kiến trung tình thiên miểu bên cạnh thiên diễm mới trộm ngắm liếc mắt một cái chính mình đại ca viết đồ vật Tức khắc hử lệnh một tiếng. Chủ tử đôi mắt lại không hạt, chính là một quốc gia công chúa đều không nhất định có thể xứng đôi nhà hắn chủ tử. Chủ tử sao có thể làm một cái thanh danh không tốt lắm tiểu nữ tử nhung tràm. Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Một vũ kết thúc, cái gì chuyện xấu cũng không phát sinh, hoàng hậu tâm tình rất tốt. Thường, hoàng hậu bên người đại nha hoàng bưng một chi các ti phỉ thúy vòng tay qua đi, thái phó thiên kim vui vẻ vui vẻ vô cùng. Một bên hoàng đế lại nhịn không được nhăn lại mi nhảy một chi vũ mà thôi hoàng hậu này cũng cấp quá nhiều đi có người khai đầu kế tiếp nguyện ý hiến nghệ các tiểu thư liền nhiều nhìn đến chân nguyệt giao mao toại tự đề cử mình được đáp ứng sau ánh mắt mọi nơi tự do biết do ác độc nữ xứng yêu nhất chọn sự khương hữu ninh không chút do dự miêu thân mình bỏ xuống dưới khai lưu nghề hà thét trói hai gà khai tỏa định quải khương hữu ninh còn không có bỏ hai bước chân nguyệt giao liền ra tiếng hoàng thượng hoàng hậu nương nương nguyệt giao ngày thường xưa nay cùng khương gia lục tiểu thư giao hảo Lần này hiến nghệ, Khương Lục Tiểu Thư có điều chuẩn bị nhưng không dám bêu xấu, Nguyệt Giao cả gan, thỉnh Khương Lục Tiểu Thư vì Nguyệt Giao nhạc đệm. Nói, chân Nguyệt Giao quay đầu lại nhìn về phía Khương Hữu Ninh ngọt ngào cười. Ninh ninh, ngươi như thế nào vui vẻ bò trên mặt đất. Ninh ninh, ánh mắt mọi người tức khắc tụ tập ở bò trên mặt đất Khương Hữu Ninh trên người. Kêu cảm giác, như ngạnh thứ hầu, lương như kim trích. Khương Hữu Ninh căn cứ chỉ cần ta không xấu hổ, xấu hổ chính là người khác ý tưởng đứng dậy vô vô không biết tên thổ ngoan ngoãn cười đứng dậy thi lễ hoàng thượng hoàng hậu nương nương thứ tội hữu ninh hổ thẹn cũng không tinh thông cái gì nhạc cụ hoàng hậu nương nương ngày sinh như vậy quan trọng nhật tử hữu ninh vẫn là không đều xấu mua biết cả gan ngươi còn gọi ngươi lễ phép sao tỷ liền biết ngươi không nghẹn cái gì hảo thí ta đều bỏ xuống dưới khai lưu còn có thể tìm ta còn muốn cho tỷ cho ngươi nhạc đệm thật là con rơi trên người cắm lông gà ngươi tính nào chỉ điều xong rồi hoàn toàn bại lộ khương nguyện dung tiểu thân thể run run hoàn toàn nhắm hai mắt lại ta thân ái muội muội ngươi yên tâm đi thôi đuổi sang năm ngươi mộ phần thảo có nửa người cao thời điểm tỉ tỉ nhất định đem những người này toàn đưa đi xuống vì ngươi trốn cùng không ngại thôi chiêu an nhìn chằm chằm khương hữu ninh tức khắc lộ ra hòa ái ý cười hai tử ngươi tưởng biểu diễn cái gì đều có thể bổn cung thứ ngươi vô tội thật không nghĩ tới a đi mòn dày sắt tìm chẳng thấy đến khi đạt được chẳng tốn công hoàng hậu quyết định hôm nay này Trân nguyệt giao chẳng sợ biểu diễn như là một đoàn phân nàng cũng nhất định sẽ khen ba hoa trích trẻ hoàng hậu nương nương nghe ta nói cảm ơn ngươi bởi vì có ngươi ấm áp bốn mùa chạy là chạy không thoát khương hữu ninh đáy lòng khóc không ra nước mắt trên mặt vẫn là ngoan ngoan gật đầu kia hữu ninh liền tại đây đều xấu khương hữu ninh đi bước một đi qua Trân nguyệt giao kia trương che nửa khuôn mặt khăn che mặt cười tươi cười khiêu khích lại cản rỡ khương hữu ninh căn bản liền không thông âm luật nàng hôm nay tất làm nàng ở một chúng quý nhân trước mặt ném cái đại mặt ninh ninh mau nhìn xem tuyển một kiện tiện tay nhạc cụ hảo nha khương hữu ninh mọi nơi nhìn nhìn khoe miệng đột nhiên nhẹ nhàng ngoéo một cái đây chính là ngươi trước khi dễ ta nga chờ lát nữa mất mặt xấu hổ liền không được khóc nga trước mắt bao người khương hữu ninh đi qua đi cầm lấy kia đem kèn sô na liền cái này đi chân nguyệt dao trên mặt tươi cười tức khắc càng thêm xán lạ thật là cái ngu xuẩn nơi này có như vậy nhiều nhạc cụ Khương Hữu Ninh cư nhiên cố tình dùng cái này. Hôm nay cái này xấu nàng nhất định ra định rồi. Tưởng tượng thấy Khương Hữu Ninh trở thành toàn kinh thành trò cười bộ dáng, Chân Nguyệt giao lộ ra một bộ ta là vì ngươi tốt biểu tình đi đến Khương Hữu Ninh trước mặt. "Linh Ninh, ngươi tuy không tính tinh thông âm luật, nhưng cũng không nên như vậy tự sa ngã. Hoàng hậu nương nương đều nói ngươi biểu diễn không hảo sẽ không trách tội ngươi, ngươi cứ yên tâm tuyển một cái sẽ đi." e! Thật đương tỷ nghe không ra ngươi là tưởng nói cho mặt trên kia vài vị tỉ cố ý lấy cái sẽ không, là tưởng lừa gạt bọn họ sao. Đáng tiếc, tỉ khắc nhạc cụ là thật sẽ không, này kèn sô na nó cố tình liền đâm ta họng xuống thượng. Chuẩn bị run rẩy đi, thét trói thai gà. năm 50 kèn sô na một vang hoàng kim và lượng. Liền lấy cái này đi, giao giao, ta đối với ngươi rất có tin tưởng. Khương hữu Ninh thật là thân mật hướng về phía chân nguyệt dao cười cười. Mặc danh, chân nguyệt dao cảm thấy phía sau lưng có chút phát lạnh, từ nói chính mình chấn định sau, nàng cười gật gật đầu Hảo nha, chúng ta đây liền bắt đầu đi. Ân. Hướng về phía địa vị cao thi lễ, Khương Hữu Ninh dùng sức thanh thanh giọng nói, sau đó làm như có thật đem kẻn Sona na bỏ vào trong miệng. Đệ nhất thanh cao âm thổi ra tới, ở đây mọi người đột nhiên không kịp phòng ngừa, chỉ cảm thấy lô thai bị thứ đau. Chân nguyệt dao một cái không phòng bị, dưới chân mềm nũng, chuẩn bị khởi vũ động tác lăng là biến thành quỳ một gối xuống đất. Ha ha, ta chính là thử xem âm, dao dao tỉ tỉ ngươi không sao chứ khương hữu ninh lập tức lộ ra mãn nhãn quan tâm lấy trà trị trà tỷ chính là chuyên nghiệp đâu chỉnh bất tử ngươi không không có việc gì tiếp theo nháy mắt chân nguyệt dao chuẩn bị tấu nhạc sư nhóm bắt đầu tấu nhạc chân nguyệt dao cũng đi theo luật động nhẹ vũ lên ở chân nguyệt dao cao nhất chân rơi xuống nháy mắt khương hữu ninh kèn xô na thanh âm nháy mắt tiến tràng một đầu chơi con khỉ nháy mắt ở toàn trường vang lên chân nguyệt dao một cái thân hình không xong trực tiếp tới cái một trăm tám mươi độ dạng thẳng chân a Chân Nguyệt Giao kêu thảm thiết một tiếng, nhưng nàng tiếng kêu thảm thiết hoàn toàn bị Khương Hữu Ninh kèn Sô Na Thanh ngăn chặn. Chân Nguyệt Giao cố nén đau đớn lên tiếp tục vũ, lại phát hiện nhạc sư nhóm Tiết Tấu toàn rối loạn, thậm chí có tỷ bà nữ bắt chặt đứt cầm huyền, đầu ngón tay vết máu tí tách, dừng ở phiến đá xanh thượng. Khương Hữu Ninh mới mặc kệ những cái đó, thổi kia kêu, kêu một cái hăng say nhi. Ở đây mọi người cảm giác đỉnh đầu đều bị sốt bay, trên người càng là nổi lên một tầng rậm rạp nổi da gà. Dung Nhi, ngươi ngươi mội mội khi nào học kèn xô na nha nương nương như thế nào cảm giác sau lưng lạnh căm căm lâm tương âm quay đầu nhìn thoáng qua phía sau trên bàn chính nghiêm túc thưởng thức khương nguyện dung thanh âm run run rẩy rẩy lại thấy khương nguyện dung mãn nhãn sủng nịch nhìn khương hữu ninh chậm rãi lên tiếng nương ta nhưng thật ra cảm thấy ninh ninh này đầu khúc rất có ý tứ vui sướng lại vui mừng mỗi một cái trước mắt trong sân khanh tiên tuyết đột nhiên thả người dựng lên ở dưới đài kia trương không người dám chạm vào đàn cổ bên rơi xuống Cổ xưa tiếng đàn phối hợp khương hữu ninh kia kèn xô na thanh thế nhưng hòa hợp hợp lại càng tăng thêm sức mạnh một trận gió thổi qua tới ngay cả đế hậu cũng nhịn không được đánh cái dùng mình mẫu hậu hài nhi vì cái gì cảm thấy này khương gia tiểu thư là tưởng đem chúng ta đều cấp tiến đi sở lan ca nghe trong sân nhạc khúc luyến tiếp rời đi đôi mắt nhưng đấy lòng lại nhịn không được phát mao đều đã quên sinh khí không dính bụi trần khanh thiên tuyết cư nhiên kết cục cấp khương hữu ninh làm xứng Khu nhìn ngươi đứa nhỏ này nói cái gì mẫu hậu nghe này khúc rất có ý tứ hoàng hậu ngượng ngùng cười này làn điệu rõ ràng không phải cái gì nhạc buồn nhưng nàng lại mặc danh nghe ra một tia bi thương một khúc kết thúc Khương hữu ninh trên đường liếc xéo khanh thiên tuyết liếc mắt một cái lại thay đổi khúc phong thị nên đón mà thượng. thư hoang truyền miên giọng, làm đại gia chậm rãi đắm chìm ở nhạc khúc trung cẩn thận phẩm nổi lên trong đó hương vị chân nguyệt giao cũng rốt cuộc tìm được rồi một chút tiết ấu hồng hốc mắt bắt đầu đi theo vũ lên mẫu một khắc Đám chìm chung kèn Sona Na dừng lại, Khanh Thiên Tuyết rất biết điều đánh đàn, chảy nhỏ dọn tế lưu lăn lộn mà ra. Thật không nghĩ tới, nay kèn Sona Na nguyên lai cũng có thể diễn tấu ra như thế êm hay. Hoàng đế lời nói mới vừa cười nói một nửa, chỉ thấy Khương Hữu Ninh lại một lần thổi lên, đột nhiên thăng điều, trực tiếp đem mọi người hồn đều cấp đâm bay đi ra ngoài. Ca, ngươi có hay không nhìn đến, lão Phu Nhân giống như ở phía trước hướng chúng ta vây tay. Thiên Diễm sờ sờ cánh tay, hàm răng ở đánh run. Thiên miểu còn lại là ghét bỏ nhìn Thiên Diễm liếc mắt một cái, theo sau tiếp tục nhìn trong sân gì cười. Ngươi biết cái gì? Chủ tử tự lão phu nhân ly thế sau, Này đều nhiều ít năm không có mơn chứng cầm, nhưng hắn hôm nay lại cam nguyện kết cục vì chúng ta tương lai phu nhân làm xứng. Này còn không phải là ai sao? Lão phu nhân liền tính là thật tới, cũng nhất định là đầy mặt vui mừng, sợ không phải liền tương lai tiểu chủ tử tên đều phải nghĩ kỹ rồi. Ừ, không có khả năng. Thiên Diễm quay đầu đi dứt khoát đôi tay bưng kín lỗ thai Liền đôi mắt đều nhắm lại Chờ này một khúc kết thúc Khương Hữu Ninh chậm gì gì buông xuống kèn sona na Khanh thiên tuyết lại một lần đứng dậy trở lại chính mình vị trí thượng Không nói một lời ngồi xuống Hữu Ninh học nghệ không tinh Đêu xấu Ha ha, nhìn ngươi đứa nhỏ này nói cái gì Ngươi vừa mới thổi đây là cái gì khúc Vì sao bổn cung chưa từng nghe thấy Thôi chiêu an làm chính mình ngồi thẳng Nỗ lực bài trừ một bộ còn tính bình tĩnh tươi cười Hồi nương nương Ninh Ninh tổng cộng thổi hai đầu khúc, một đầu kêu chơi con khỉ, một đầu kêu hỉ, đều là trong nhà ca ca kinh thương bên ngoài tìm bản đơn lẻ, nương nương chưa từng nghe qua cũng đúng là bình thường. Hắc hắc hắc, nói đến cùng vẫn là ít nhiều tỷ của ta nha, bằng không ta cũng không có khả năng sẽ thổi ngoạn ý nhi này không phải. Thì ra là thế, hoàng thượng, ngài cảm thấy khương gia tiểu thư này xô Sona cùng quốc sư đàn cổ diễn tấu thế nào? Sau đó đem ánh mắt đặt ở một bên hoàng đế trên người, hoàng đế rất tưởng thưởng khương hữu Ninh một đốn bản tử. An một chút hắn lúc này mới chậm gì gì trở về hồn, nhưng hắn quốc sư đều kết cục, hắn có thể nói cái gì? Không tội, lý nên đương thưởng. Kia! thân thiếp đem chui này ngọc như ý thưởng cho Khương Lục tiểu thư đi. Nga giống giống giống, hoàng hậu nương nương thực sự có ánh mắt, ta tuyên bố về sau ngươi chính là tỷ đặt ở đầu quả tim thượng nữ nhân. Sở văn tông mày nhăn lại, hắn không thể tưởng chủ bàn, nhưng cùng một cái còn chưa cập kê tiểu nha đầu so đo cũng không phải chuyện này nhi nhưng chiêu an là hắn tam thư lục lễ sinh tiến ra môn hoàng hậu dùng đến nàng một cái chưa đủ lông đủ cánh tiểu nha đầu đặt ở đầu quả tim thượng nhìn dưới đài kia đáy lòng nhạc nở hoa tiểu cô nương sở văn tông đột nhiên hạch thiện nở nụ cười không ta có càng tốt ban thưởng đưa cho khương lục cô nương khương hữu ninh tức khắc nước mắt ánh mắt sáng ngời không nghĩ tới này hoàng đế cũng là người tốt nột hắn đây là đối tỷ yêu ai yêu cả đường đi sao ta cắn ngươi cùng khanh thiên tuyết cp còn không được sao ngao ngao ngao Hôn môi chính phủ vĩnh tổn, ta vì hôn môi dựng đại kỳ. Thứ nay về sau ta chính là hôn môi một mặt kỳ. Khanh thiên tuyết mày hơi hơi một túc, một bên thôi chiêu an dư quang lại một lần tự do ở hoàng đế cùng khanh thiên tuyết trên người. Hoàng thượng là cái minh quân không sai, nhưng hắn từ trước đến nay keo kiệt tiết kiệm, người khác tưởng từ trong tay hắn khấu ra một xu đều đến cùng hắn tính toán lôi kéo nửa ngày. Nhưng hiện tại, hắn cư nhiên chủ động mở miệng nói muốn ban thưởng này khương ra tiểu thư. Sở văn tông lại không biết nhà mình hoàng hậu đã đi theo đi hoài, hắn bình tĩnh nhìn Khương Hữu Ninh, ngự khí khinh phiêu phiêu. "Thưởng, Khương gia lục tiểu thư hoàng kim và lượng. Khương Hữu Ninh đáy mắt vui mừng nháy mắt phun trào mà ra, Hữu Ninh tạ hoàng thượng ân thưởng. Ngao ngao ngao. Ai ai, không nghĩ tới này trong lời đồn keo kiệt hoàng đế người còn quái tốt lạc. Xem ở ngươi tốt như vậy phần thượng, tỷ quyết định, ở thích hợp đã đến giờ tới trước, tỷ nhất định thế ngươi đối xử tử tế. Cái dám! Trước năm mươi mốt thật lớn một mâm ban thưởng. Hữu Ninh nhìn trước mắt thái giám dùng khay thác lại đây một mâm giấy, trên mặt tươi cười đọc lại. Hoàng thượng. Đây là. Hoàng kim và lượng, ngươi mở ra nhìn xem sẽ biết. Sở văn tông thực vừa lòng Khương Hữu Ninh giờ phút này phản ứng, hiển tử cười lên tiếng. Khương Hữu Ninh rỗi tay lấy ra kia tờ giấy, nhìn mặt trên tự, đôi mắt chừng đến lao đại. Dựa dựa dựa. Đây là cái gì ngoạn ý nhi. Tỷ giống như mắt ngủ ai tới cứu cứu ta. Mọi người trong nhà ai hiểu a? Thời buổi này cư nhiên có hoàng đế lấy giấy nợ đương ban thưởng, vẫn là thật lớn một mâm. Hoàng kim vạn lượng là không sai, nhưng này tờ mờ chính là những cái đó khéo đưa đẩy cáo giả nhóm thiếu triều đình tìm các loại lấy cơ thoái thác không còn sổ nợ dối mù a. này nhất lâu hẳn là có mười mấy hai mươi năm đi. Không chừng này thiếu tiền người mộ phần thảo đã sớm so người cao, ta bỏ người quan tài bản đi muốn sao. Nghe Khương hữu Ninh sống không còn gì luyến tiếp thanh âm. Sở Văn Tông đáy lòng mạc danh có loại nói không nên lời sảng Thế nào Quân vua hy Nôn Này vạn lượng hoàng kim ngươi là thu vẫn là không thu Khương Hiếu Ninh trên mặt bất động thanh sắc lại hướng sở Văn Tông thi lễ Lôi đình mưa móc đều là quân ân, Hiếu Ninh tạ hoàng thượng ban thưởng Ha ha a, Còn không phải là sổ nợ dối mù sao Này chướng người khác khả năng nếu không trở về Thì lại nhất định có thể đem này đưa tới cửa vạn lượng hoàng kim cấp đảo tới tay Như vậy kéo kiệt tỷ trở về khiến cho ngươi nhi tử kêu cha ta kêu tỷ của ta nương ngươi lời này đều đừng nghĩ gặp ngươi kia lưu lạc bên ngoài duy nhất con vợ cả trồi non một mặt không tha thứ kiên quyết không tha thứ trong nháy mắt hoàng hậu chỉ cảm thấy trước mắt nhóng lên ở đây mấy cái ăn dưa quần trúng chừng lớn mắt khương Nguyễn dung càng là lung lay sắp đổ nay đại nghịch bất đạo nói chẳng sợ hoàng thượng phát tác sao khương gia mãn môn cũng là nói được quá khứ đi hoàng đế mở to hai mắt nhìn liền hô hấp đều dồn dập chút lưu lạc bên ngoài nhi tử vẫn là con vợ cả rõ ràng vài người đều nghĩ tới năm năm trước hoàng hậu sinh hạ tử thai một chuyện chẳng lẽ việc này có khác nguyên cơ tia hải tử kỳ thật còn sống hoàng đế kim nuôn Ngọc khẩu, hiện tại tưởng hối hận đã tới không đội Khương hữu ninh chậm di di trở lại chính mình vị trí ngồi xuống lúc này mới nhớ tới trong sân còn có cái thét chói thai gà đã quên chào phúng a a a đáng giận cư nhiên đã quên trâm chọc thét chói thai gà tốt như vậy và mặt thời khắc liền như vậy bỏ lỡ khương hữu ninh nói nhưng thật ra làm này đế hậu rốt cuộc nhớ tới trong sân còn có một người gác kia quỳ đâu hoàng đế trong lòng có khí lời nói đến bên miệng mở miệng liền tới cái kia tiêm tiểu cô nương ngươi cảm thấy ngươi vừa mới biểu diễn thế nào đáng giận hơi kém bị thật là trượng đánh tiểu nha đầu mang trật sở văn tông đấy lòng càng thêm nẹn khuất hoàng thượng hoàng hậu nương nương thứ tội là nguyệt giao không biết cố gắng nguyệt giao bị ninh ninh mội nhạc khúc cấp chấn động trong lúc nhất thời đã quên hảo hảo khiêu vũ nguyệt giao nguyện chịu trách phạt chân nguyệt giao bỏ trên mặt đất trên mặt trên mặt tràn ngập sợ hãi nay hết thể vì cái gì cùng nàng đoán trước đều không giống nhau rõ ràng là nghĩ khương hữu ninh mất mặt nàng làm nổi bật hai tương đối so với hạ hôm nay nàng định là toàn kinh thành nhất đứng đầu đề tài nhân vật nhưng hiện tại nàng đây là đả thương địch thủ bằng không tự tổn hại tám nghìn một chút chỗ tốt không vớt được ngươi đã biết chính mình không biết cố gắng liền hảo hảo trở về ngồi xuống đi nói hoàng đế đem ánh mắt dừng ở chân tướng trên người chân tướng thật là dưỡng cái hảo nữ nhi đường đường tướng phủ thiên kim vì hoàng hậu cực cực khổ khổ chuẩn bị chúc thọ chính là tại đây trên đài khoe khoang tâm cơ mất mặt xấu hổ con mất dạy lỗi của cha chân tướng thế nhưng liền nữ nhi đều giáo dục không tốt kia liền về nhà giáo dục hảo nữ nhi lại trở về thượng triều đi hoàng thượng bất giận vi thần biết sai vi thần về nhà nhất định sẽ đem nữ nhi giáo dục hảo chân tướng giờ phút này đáy lòng hỏa khí vạn trượng cao hận không thể đem chân nguyệt giao cấp trực tiếp bóp nát, không có cái kia kim cương, còn một hai phải thượng vội vàng đem mặt dán dưới mặt đất làm người dẫm. nhưng cố tình, hôm nay hoàng đế tính tình tựa hồ mạc danh có chút không tốt lắm, hắn cũng không dám nói thêm nữa cái gì, miễn cho làm tức giận thánh nhan, bị phạt càng trọng. nha nha nha, cái này xử phạt không tồi, nói vậy hôm nay hiến hội kết thúc, chân phủ hẳn là sẽ phi thường náo nhiệt, nếu không, tỷ lại đi nhìn xem náo nhiệt. bất quá này chân tướng cũng thật không hổ là cáo giả à. Nhìn này nhãn lực thấy Nhi, tự thân hoàn toàn làm người đắn đo không đến cái gì sai lầm. Nếu không nghĩ cách lại đem hắn bức khẩn một chút, buộc hắn đi tìm Lương Phi ra chiêu. Vẫn là thôi đi, dù sao hắn tạm thời cũng không có gì của cải bị kia chết kẻ điên đào đi chiêu binh mãi mã, khiến cho này keo kiệt hoàng đế tiếp tục mang nón xanh thay người dưỡng Nhi tử đi. Khu khu! Thái tử sở văn cảnh thật sự là nhịn không được, thật mạnh cụ lên. Hôm nay rốt cuộc là ngày mấy. Mẫu hậu hảo hảo sinh nhật tiến mọi người đều đã trải qua chút cái gì kỳ kỳ quái quái đồ vật một bên tam hoàng tử sở dương triệt nhìn sở văn cảnh hôm nay tựa hồ trạng hướng chống chất nhịn không được nở nụ cười nhị ca ngươi hôm nay tựa hồ có chút kỳ quái nha chẳng lẽ là gặp được chuyện gì nhi tam đệ nói đùa bổn cung chỉ là nghe được một ít kỳ văn dị sự mà thôi hoàng đế giờ phút này hoàn toàn ngồi không yên hoàng hậu chấm đột nhiên nghĩ đến còn có chút sự muốn cùng quốc sư thương nghị này tiệc mừng thọ các ngươi liền tiếp tục làm đi Đúng vậy. Thần thiếp, vi thần, thần phụ, thần nữ, cũng tiễn hoàng thượng. Quy quy quy, ta còn phải quỳ, tiến cung thời điểm như thế nào không nói. Sớm biết như thế ta tình nguyện cao ốm, cũng kiên quyết không chịu như thế quả đắng. Đi cùng hoàng đế đi ở trên đường nhỏ, khanh thiên tuyết nhịn không được lại cười cười. Này khương lục tiểu thư, đảo cũng không giống cái gì có lòng dạng người, ngược lại còn có chút thú vị. Bậy hạ, ta tưởng hướng ngài cầu cái ân điển. Nói đi. Cấp khương gia tiểu thư một quả miễn quỳ b sở văn tông ngước mắt nhìn khanh thiên tuyết liếp mắt một cái có chút kinh ngạc ái khanh gì ra lời này khanh thiên tuyết ý bảo sở văn tông bình lui tả hữu sau mới trực tiếp nói thẳng không cố kỵ lên tiếng bệ hạ có thể nghe được khương lục tiểu thư trong lòng lời nói không ngừng ngài một cái người cũng. sở văn tông tức khắc mở to hai mắt nhìn sợ là không ngừng ta cùng bệ hạ ta coi hôm nay trong sân sắc mặt xuất sắc ít nói cũng có ba năm cái khanh thiên tuyết thanh âm nhàn nhạt, nhạt sở văn tông lại là không bình tĩnh Ái khanh cảm thấy, đây là vì sao? Thần không lâu trước đây phát hiện chính mình mệnh tinh có điều biến hóa, hẳn phải chết cục diện đột nhiên nhiều một mạng sinh cơ. Khanh thiên tuyết ở sở văn tông sáng quắc trong ánh mắt chậm gì gì đi phía trước đi tới. Mà mấy ngày trước, ta lại may mắn vì vị này Khương Lục Tiểu Thư tính một quẻ, vị này Khương Lục Tiểu Thư, tương lai vô pháp thăm dò. Nàng có lẽ, không chỉ có là ta sinh cơ, đối đại vũ tới nói cũng là, lời này có thể nói là tương đương trọng sở văn tông trong ánh mắt lập tức mang lên trịnh trọng nhưng nàng này lời nói nếu đều là thật sự nàng thế nhưng có thể biết được nhiều như vậy bí tân há có thể phán ngôn này hết thể không phải khương phủ vận tác khanh thiên tuyết quay đầu lại bậy hạ lại bộ thượng thư ra sao tầm tính người hạ có thể không biết huống chi nay phụ xứng hưởng thái miếu hắn có cái kia can đảm trở thành gia tộc tội nhân chương năm mươi hai ba cái gà rớt vào nồi canh bên kia phong ba đã qua Khương Hữu Ninh bắt đầu thanh thản ổn định ngăn quả tử xem diễn. Thôi Chiêu an tâm mắt nhịn không được dừng ở Khương Hữu Ninh trên người, hoàng gia bị áp xuống đi gièm pha nhiều đi, nàng càng muốn biết Hải tử sự. Nhưng tưởng tượng đến bên người nàng hiện tại khả năng tín nhiệm nhất người cũng có vấn đề, sở hữu ý tưởng cũng chỉ có thể bị bách gác lại xuống dưới. Thái tử tuy nói là gởi nuôi ở bên người nàng, từ nhỏ ngoan ngoãn nghe lời là cái hảo Hải tử, nhưng rốt cuộc, một quốc gia hoàng hậu lại đoan trang hào phóng, vô pháp vì hoàng thất dựng dục con nối dõi. Trung quy là làm hoàng thất cùng gia tộc hổ thẹn. Nàng vốn đã chú ý như cho tàn, chưa từng tưởng, một ngày kia thế nhưng lộ chuyển phong hồi. Mỗi một khắc, đột nhiên nghĩ tới cái gì, thôi chiều an đem ánh mắt dừng ở khương gia nam khách trên người. May mà này lại bộ thượng thư khương hoài an, hoàng hậu là gặp qua. Ánh mắt tỏa định ở nam khách phía sau vị kia tham ăn hài đồng trên người, thôi chiều an thân hình nhịn không được run rẩy Tuy rằng xa xa nhìn chỉ có thể nhìn đến nửa bên mặt, cũng không tính rõ ràng, nhưng kia hài tử sườn mặt thoạt nhìn cực kỳ giống hoàng thượng khi còn bé. Nhớ kỹ địa chỉ FM42ZVW. Nương nương, ngài đây là làm sao vậy? Phát hiện hoàng hậu có chút không thích hợp, mai ma ma cũng theo nàng phương hướng nhìn qua đi. Có thể an an ổn ổn ở hoàng hậu vị trí ngồi nhiều năm như vậy, thôi chiều ăn cũng không phải cái gì ngốc bạch ngọt. thân sắc của nàng lập tức khôi phục như thường, cười đã mở miệng. Buồn cung chỉ là nghĩ, chân tướng từ trước đến nay đến hoàng thượng trọng dụng, hiện giờ bởi vì nữ nhi bị tạm thời tạm thời cách chức Đảo cũng rất không dễ dàng. Hoàng hậu nơi phương hướng đích sắc có thể nhìn đến trấn tướng. Mai ma ma không nghi ngờ có hắn thu hồi tầm mắt. Nương nương chỉ cần vì bệ hạ an ổn hậu cung, tiền triều việc, tin tưởng bệ hạ sẽ xử lý tốt. Suy nghĩ thu nạp, hoàng hậu mới phát hiện nữ nhi lại không thấy. Nàng sắc mặt tức khắc biến đổi. Công chúa đâu? Hồi nương nương, công chúa đột nhiên không khỏe, đi thay quần áo. Phú hương, một nén nhang trong vòng, đem người cho ta tìm trở về, nếu không buồn cung bắt ngươi là hỏi. Là. Vĩnh Ninh công chúa lưu lại nơi này tùy thân cung nữ tức khắc sắc mặt trắng bệnh, không người hành lễ nhanh chóng rời đi. Nương nương, công chúa còn nhỏ, nàng xưa nay không yêu loại này đến hội, tả hữu nơi này cũng không ai dám treo chọc nàng, ngươi cũng không cần như thế lo lắng. Mai ma ma nhìn vẫn là cái kia mai ma ma. Hoàng hậu cẩn thận nhìn chăm chăm nàng, một lòng lại hoàn toàn lâm vào thung lũng. Trong trí nhớ mai ma ma là nàng hiền nội trợ, vĩnh viễn nhìn xa trong rộng sấm rền gió quấn, nhưng hôm nay không đợi hoàng hậu nghĩ nhiều liền thấy một cái tiểu cung nữ vội vã chạy tới hoàng hậu tức khắc đáy lòng một cái lộp bụng. nga giống tới sông tới sống kế tiếp là có thể thưởng thức gà rất vào nồi canh đâu vẫn là hoàng cung năm sao cấp khách sạn lớn đã online khương hữu ninh ngồi thẳng thân mình ánh mắt lén lút ngắm hướng hoàng hậu bên kia đáng tiếc ly đến quá xa nghe không thấy ai bất quá nói trở về hôm nay cốt chuyện này giống như không rất hợp nhà hoàng đế đều đi rồi này ám sát hẳn là không thể tiếp tục đi con hảo hiện tại xảy ra chuyện không phải nhà mình quê nữ tiểu cung nữ nói làm hoàng hậu nhẹ nhàng thở ra nàng cười đứng dậy tìm cái lấy cớ mang theo mai ma ma cùng hai cái đại cung nữ rời đi dù sao hiện tại này hoàng cung đều lậu thành cái sàng chết đạo hữu bất tử bần đạo bắt gian tuy rằng khó nghe nhưng rốt cuộc vạ lây không đến nhà mình kia ngốc quê nữ trên người không phải một đám người thưa thất rời đi khương hữu ninh đầu hổ bàn áo mọi nơi nhìn xung quanh vừa lật hướng trên quần áo đổ điểm trà, tìm cái thay quần áo lấy cớ liền khai lưu hôm nay muội muội tuân ra tới lượng tin tức quá lớn khương nguyễn dung còn ở sửa sang lại tin tức trở lại quay đầu thời điểm khương hữu ninh đã không thấy bị một cái tiểu cung nữ mang theo vào một chỗ thiên điện khương hữu ninh mặc vào ẩn hình ý ỉa trộm phiên cửa sổ rời đi lần đầu tiên tiến hoàng cung khương hữu ninh đối cái này địa phương còn không quá quen thuộc cũng không biết hoàng hậu đi chính là bên kia nàng muốn đi nhìn một cái bắt gian tiết mục tới nhưng lại càng chạy càng tiên thấy được hồ bờ bên kia gà rất vào nổi canh nga giống kích thích Nguyên bản hai người rơi xuống nước, lúc này đây cư nhiên biến thành ba cái. Ở Thái giám cung nữ vội vã vớt người hoạt động trùng, Khương Hữu Ninh nhanh hơn nện bước chạy tới, hảo gia hỏa, người quân nột. Cảm tình này vĩnh ninh công chúa là cùng bảo kim huyện chủ xả đầu hoa cùng nhau rơi xuống nước. Bất quá ánh mắt rừng ở kia không duyên cớ nhiều người thứ ba trên người, Khương Hữu Ninh ngây ngẩn cả người. Nay không phải lúc ấy ban thưởng cấp sở hạo trạch tiểu bạch liên sao. Thiện nhân, ngươi dám hại bản công chúa rơi xuống nước, Bản công chúa nhất định phải phụ hoàng lột da của ngươi ra. Vĩnh ninh công chúa ánh mắt dừng ở bảo kim huyện chủ trên người, đáy mắt mang lên sắc khí. Từ nhỏ kiều dưỡng lớn lên không chịu quá nửa phân ủy khuất bảo kim huyện chủ tự nhiên cũng không giả. Công chúa, nói chuyện cũng muốn giảng đạo lý, là chính ngươi trượt chân rơi xuống nước, còn kéo ta đệm lưng. Nơi này nhiều như vậy đôi mắt nhìn đâu, ngươi muốn tìm hoàng thượng nói lễ, đi a ai sợ ai. Ngươi, ngươi. Vĩnh ninh công chúa bộ ngực trên dưới phập phồng tức giận đến muốn chết, ánh mắt đặt ở một bên hai mắt đấm lệ tiểu bạch hoa trên người, nàng tức khắc lại có nắm chắc. Muốn nói cũng là ngươi có sai trước đây, đây chính là phụ hoàng vừa mới mới thưởng cho thất hoàng tử nữ nhân, ta là lại đây chủ trì công đạo không lắm rơi xuống nước, ngươi dám khi dễ nàng, đây là ngẫu nghịch Thánh nhan. Ngươi biết cái gì? Thất hoàng tử là ta tương lai hôn phu, nàng dám ở trước công chúng nhào vào trong ngực, ta không có giết nàng đã tiện nghi nàng. Nga giống. Khương Hữu Ninh ánh mắt dừng ở bảo kim huyện chủ trên người. Trước đó vài ngày hoang mang vào giờ phút này hoàn toàn sáng tỏ. Cốt chuyện này rốt cuộc là ngưu bức, không nghĩ tới ở một quyển khác trong sách, sở hạo trạch quang hoàn cũng như cũ có chút đồ vật. Đêm hôm đó đem hắn cứu đi, 89 phần chính là này bảo kim huyện chủ. Trong nhà có quạng huyện chủ muốn thật gả cho thứ đồ kia, đại vũ hoàng thành bị phá tốc độ sẽ nhanh hơn đi. Khương Hữu Ninh tâm tình không tốt lắm. Mạng nhỏ bất chi bất giác chung giống như lại treo ở lương thượng nàng có thể cắt đoạn nàng tỷ cùng kia chết kẻ điên chi gian nhân duyên là bởi vì nguyên văn nàng tỷ từ đầu đến cuối đều là thanh tỉnh ngủ ra cảm tình tới là thật sự hận hắn cũng là thật sự bằng không cuối cùng ca không được chết điên phê cũng sẽ không vạn niệm câu hôi tự sát không phải chính là hiện tại trước mắt cái này luyên ái não có thể cứu chữa sao hẳn là không quá có thể cứu đi tâm tình rất là phức tạp khương hữu ninh đi bước một rời đi nếu luyên ái não cứu vớt không được vậy chỉ có thể từ sở hạo trạch hoặc là an hỏa vương bên kia xuống tay. a a a thật phiên nhân không biết đi rồi bao lâu nhìn bốn phía khương hữu ninh ngây ngẩn cả người. a lặc nay chỗ nào a như thế nào còn càng ngày càng hiểu lánh. đường đường hoàng cung cư nhiên còn có như vậy hoang vắng địa phương ý thức được chính mình khả năng lật đường khương hữu ninh lựa chọn tin tưởng khoa học kỹ thuật lực lượng nàng chạy nhanh bắt đầu phiên hệ thống thương thành tìm được rồi thoáng hiện trạch cấp đưa đem tỉ chuyển phát nhanh đến ngự hoa viên xác định đưa ra sau nàng chỉ cảm thấy trước mắt một vựng lại thanh tỉnh thời điểm tựa hô đụng phải thứ gì có chút lạnh nhưng không đau chủ tử ngài không có việc gì đi đứng vững sau tầm mắt rõ ràng khương hữu ninh nhìn trước mắt một ngông ngồi sổn ngồi dưới đất nam nhân ngây ngẩn cả người không phải đâu nay cũng có thể đụng phải nay hẳn là có thể coi như là hoàn gia ngọ hẹp đi chương năm mươi ba nhu nhược không thể tự gánh vác quốc sư bất quá nói trở về nay ốm yếu mỹ nam căng ngã mông ngồi xổn ngồi mặt cỏ bộ dáng nhìn con rất sinh động xinh đẹp rông rông rống xem ở ngươi như thế nhu nhược không thể tự gánh vác hôm nay lại đánh đàn cùng tỷ đại sát tứ phương phần thượng tỷ vì hiện tại không cẩn thận đụng vào ngươi xin lỗi ta phía trước trướng liền xóa bỏ toàn bộ ha khương hữu ninh đứng ở tại chỗ trơ mắt nhìn thiên miểu đem khanh thiên tuyết kéo tới phóng khinh hô hấp một cử động cũng không dám nếu nơi này chỉ có khanh thiên tuyết một người nàng nhưng thật ra không sợ nhưng khanh thiên tuyết bên người này hai bảo tiêu có điểm đồ vật vì mạng nhỏ nàng là thật sự không dám động nhìn bên người khẩn trương hề hề thiên miểu cùng thiên diễm khanh thiên tuyết nhàn nhạt mở miệng ta không ngại khanh thiên tuyết ánh mắt nhìn thẳng phía trước thân xác nhịn không được lập lọe một chút vừa mới hắn lại là bị này khương lục tiểu thư cấp đánh ngã nhưng rõ ràng hắn trước mắt căn bản liền không có người nghĩ đến ngày đó chính mình bệnh phát sau kỳ quái hành động một cái lớn mật ý niệm ở khanh thiên tuyết đáy lòng hiện ra tới hắn túi đầu quan sát kỹ lưỡng dưới chân mặt cỏ khoảng cách chính mình không đủ một mét chỗ có thảo mặt giờ phút này là hãm đi xuống khanh thiên tuyết đột nhiên ra vẻ không hề có cảm giác đi phía trước đi rồi hai bước a a a ngươi muốn làm gì ngươi không cần lại đây nha lại đi hai bước ngươi liền đụng vào tỉ ta này tháo choàng không được rớt làm sao bây giờ nên làm cái gì bây giờ a a a trong đầu một trận lại một trận hết đợt này đến đợt khác thổ bát thử tê ơ làm khanh thiên tuyết không khỏi môi mỏng nhẹ nhàng rơ rơ lên Lần đầu tiên đáy lòng có chút khác thường ý tưởng, Khanh Thiên Tuyết lại đi phía trước đi rồi một bước. Giờ phút này, hắn cùng Khương hữu Ninh gần trong găng tức. Cứu mạng cứu mạng. Không cần lại đi a Phật tổ phù hộ ta. Ta thừa nhận vừa mới cười quá lớn thanh có tổn hại công đức, ta trở về liên tục ba ngày ngày hành một thiện tích có tích có công đức được chưa a Ở Khương hữu Ninh sắp điên rồi thời điểm, Khanh Thiên Tuyết đột nhiên quay đầu chuyển biến. Một bên, Thiên Diễm nhìn nhà mình chủ tử lại cười tức khắc cảm giác đỉnh đầu mây đen toàn bộ tản ra. Hắn liền nói chủ tử cười mới không phải bởi vì kia thanh danh không tốt tiểu nữ từ đâu. Xem đi, chủ tử không phải lại cười sao. Thiên diễm khiêu khích nhìn nhìn nhà mình đại ca. Thiên miểu điều đều không điều hắn. Không có biện pháp, nhà này hết thể sự vật vẫn là đến giữa hắn. Ngao! Cảm ơn trời đất, cảm tạ Phật tổ buông tha ta. Quả nhiên mỗi một lần gặp được này chết. Phi, khanh thiên tuyết, cũng chưa cái gì chuyện tốt, thì về sau đến cách hắn xa một chút. Không thể trêu vào tỉ còn trốn đến khởi. Thiên miểu, ngày mai giúp ta thỉnh Khương Phu Nhân cùng Lục Tiểu Thư lại qua đây một chuyến. Ta đột nhiên nghĩ đến còn có một việc đã quên cấp nhị vị công đạo. Là. Khương hữu Ninh trợn tròn mắt. Không phải đâu. Không phải đâu. Không phải đâu. Người này là cố ý đi. Á á á. Ngày mai đánh chết ta ta cũng không đi. Nghe Khương hữu Ninh mai khai nhị độ phát điên thành. Khanh thiên tuyết đi nhanh rời đi. Một bên thiên miểu nhìn nhà mình chủ tử lại cười. Vui mừng lại ngẩng đầu nhìn nhìn thiên. Bầu trời lao phu nhân ngươi nhìn thấy sao? Chủ tử vì thấy người trong lòng cư nhiên bắt đầu dở trò, hắn thật sự trưởng thành. Rốt cuộc. Bốn bể vắng lặng. Khương Hữu Ninh lại về tới thay quần áo thiên điện, từ bên trong đi ra. Bên ngoài, lãnh Khương Hữu Ninh lại đây tiểu cung nữ đã sớm không thấy. Nàng nên ngang trở lại hiến hội phía trên, liền thấy nhà mình tỉ tỉ mãn nhãn lên án nhìn chính mình. Thì, đây là làm sao vậy? người đi thay quần áo thời gian cũng lâu lắm đi nhưng lo lắng chết ta khương nguyện dùng quan sát kỹ lưỡng khương hữu ninh xem nàng hảo hảo nhịn không được thở dài nhẹ nhõm một hơi không có việc gì tỉ ngươi cứ yên tâm đi ta chính là dọc theo đường đi lưu luyến hoàng cung cảnh đẹp tới chậm chút hoàng cung chi cảnh cực mỹ nhưng không kịp gà rớt vào nồi canh mỹ chính là đáng tiếc không thấy hoàng cung khách sạn lớn giường lớn không lớn bị bắt người có đẹp hay không sớm biết rằng lưu nhanh lên đuổi kịp hoàng hậu thì tốt rồi Khương nguyện dùng mí mắt chịu chịu mắt khác mấy cái ăn dưa quần chúng lại là lòng hiếu kỳ đạt tới đỉnh núi gà rất vào nồi canh chỉ ai nguyên lai hoàng hậu đi lâu như vậy là đi bắt gian có điểm năng lực thái tử cùng tạ tử hiến đều an bài bên người hộ vệ đi điều tra tin tức hoàng cung trong vòng một ngày ra nhiều chuyện như vậy nhì thôi chiều an là một giờ rưỡi sinh nhật ý tưởng cũng chưa toàn bộ cung hiến nàng cũng chưa nuốt xuống hai khẩu cơm quả nhiên là nhạt như nước nhưng thật ra khương Hữu ninh xem đến khai An kia kêu, kêu một cái hương. A, không thể không nói này hoàng cung ngự yến có điểm đồ vật. Hảo muốn ăn không được bọc đi a. Đồ ăn lại hảo, tỉ cũng không nghĩ tiến này hoàng cung lần thứ hai, ai. Đáng tiếc. Nghe được Khương Hữu Ninh không bao giờ tưởng tiến cung, hoàng hậu tay một đốn. Nay không thể được, nàng còn muốn biết chuyện của con đâu. Đang lo nên như thế nào cùng Khương Hữu Ninh đáp thượng lời nói, vườn ngủ hoàng đế liền đem gối đầu đưa tới. Nhìn đến hoàng đế bên người đại thái dám đưa lại đây miễn quỳ bày vẫn là đưa cho khương hữu ninh hoàng hậu trên mặt lại nhiều một tia vui mừng ma ma phiên thoái giúp ta đem khương lục cô nương mời đi theo đúng vậy mai ma ma đi đến khương hữu ninh trước mặt ngự khí không coi là thượng thân thiện nhưng cũng không tính quặng cụ é khương lục tiểu thư hoàng hậu nương nương cho mời là khương hữu ninh mở mịt buông trong tay đùi gà sát tay nâng thân ở lâm tương âm cùng khương nguyện dung trong ánh mắt ngoan ngoan đi theo mai ma ma bên người qua đi khương nguyện dung giờ phút này tay chặt chẽ nắm chặt một lòng nhắc tới cổ hậu. lúc ấy muội muội nói đi xem diễn thời điểm, hoàng hậu cũng không ở. chẳng lẽ là muội muội trộm đi xem diễn, bị tóm được cái gì nhược điểm. đây là lộng cái gì lặc. em đẹp như thế nào mời ta đi qua. tỷ này dọc theo đường đi tiểu tâm cẩn thận, không có khả năng có người phát hiện ta đi xem vĩnh ninh công chúa biến gà rớt vào nồi canh còn cùng bảo kim huyện chủ đánh nhau. đó là vì cái gì? nghe được lời này hoàng hậu nhìn thoáng qua ở bên cạnh hảo hảo ngồi nữ nhi trên mặt tươi cười cứng lại. Nàng đặt ở cổ tay háo tay nắm thật chặt. Nữ nhi thay đổi một bộ quần áo, trang dung cũng trình tề, nàng liền cho rằng nữ nhi rơi xuống nước sự chưa từng phát sinh. Không nghĩ tới chỉ là nàng không hiểu được mà thôi. Đương đương hoàng hậu, nay hậu công việc lại là có người muốn cho nàng biết được, nàng liền có thể biết được. Có người không nghĩ làm nàng biết, nàng liền thay mắt tắt cái gì cũng không biết. Thôi chiêu an đấy lòng chưa từng có như vậy nén giận quá. Thức mau, khương hữu ninh đi vào thôi chiêu an trước người thần nữ gặp qua hoàng hậu nương nương lúc này đây không cần tiếp tục quỳ xuống tới chỉnh đại lễ Khương hữu ninh liền ngoan ngoãn dịu ngoan nhiều miễn lễ đi thôi chiêu an cười bắt tay đầu lệnh bài đưa tới hảo hai tử nay cái miễn quỳ bài là hoàng thượng tiếp viện ngươi hôm nay ở buồn cung sinh nhật bữa tiệc tỏa sáng rực rỡ khen thưởng ngươi thả hảo hảo cầm ngày sau bất luận gặp mặt người nào ngươi đều không cần hành quỳ lệ đại lễ Khương hữu ninh sửu suốt chạy nhanh cụp mi dụ mắt đã mở miệng hoàng hậu nương nương vật ấy quá mức quý trọng thần nữ bất quá múa dịu qua mắt thợ mà thôi đảm đương không nổi như thế lại lễ a a a hoàng hậu nương nương thật là người lớn lên xinh đẹp tâm cũng hảo vì giúp hoàng đế che giấu keo kiệt sự thật thế nhưng lấy hoàng đế danh nghĩa đưa ta miễn quỷ bài ngươi thật sự ta khóc chết chương năm mươi tư quá ưu tú cũng là một loại phiền não thôi chiêu an nhìn khương hữu ninh lăng là hơn nửa ngày không có phản ứng lại đây nàng có chút giở khóc giở cười rõ ràng là hoàng thượng đưa đồ vật Này tiểu cô nương cũng thật sẽ náu bổ. Hoàng thượng đã biết hẳn là sẽ tức chết đi được đi. Bất quá. Đây cũng là hoàng thượng chính mình làm. Nhân ra tiểu cô nương một hai phải đem này phân ân đức tính ở trên người nàng, kia cũng không có biện pháp. Ai làm nàng sát người Mỹ thiện tâm đâu. Vì thế, thôi chiêu an ánh mắt càng thêm nhu hòa nắm lên khương hữu ninh tay, đem miễn quỷ bài nhét vào tay nàng. Hảo hài tử, ngự tứ chi vật há có cự tuyệt chi lý. Người đương hảo hảo thu. bổn cung nhìn ngươi thực hợp nhãn duyên. Ngày sau nhàn tới không có việc gì nhưng nhiều tới tê ngô cung bồi buồn cung tâm sự. Là, thần nữ cẩn tuân hoàng hậu nương nương dạy bảo. Khương hiếu ninh ngoan ngoãn lại lễ, trên mặt mang theo dịu ngoan ý cười. Hoàng hậu nương nương cũng thật hảo, ta tuyên bố, từ nay về sau ngươi chính là ta duy nhất tỷ Ngươi nhi tử chính là ta nhi tử, ta nhất định đem hắn dưỡng trắng trẻo mập mạc. Trong cung phụ trách hiến hội các cung nữ cảm thấy, hôm nay hiến hội phá lệ phế trung trà đĩa bàn. Sáng sớm thượng công phu. Mỗi quá một trận nhi liền tổng muốn nghe đến lách cách làng càng tiếng vang. Chỉ là nghe được nhi tử hai chữ, hoàng hậu khỏe miệng dương liền lợi hại hơn. Hảo hài tử, thích trong cung yến hội sao? Thích? Kia! Ta phân phó ngự thiện phòng lại bị chút thức ăn, ra cung thời điểm ngươi mang đi tốt không? Có thể chứ? Khương hữu Ninh nháy mắt ánh mắt sáng ngời, đáy lòng nói không nhịn xuống nói ra. a a a Không quản được ta miệng, tỉ dịu dàng hiền thục nhân thiết có phải hay không băng rồi. Nói ra đi nói có thể rút về sao? Đương nhiên là có thể. Thôi chiêu an cảm giác hôm nay bị đè nén sáng sớm tâm tình, mặc danh hảo lên, hảo hài tử, trở về đi. Thôi chiêu an cảm thấy, này tiểu cô nương nhìn cũng không giống như là ăn mạnh chủ, nàng thưởng thức ăn, kia hài tử hẳn là cũng có thể ăn được đến. Đúng vậy. Khương Hiếu Ninh cột mi rũ mắt lui về phía sau vài bước quay đầu rời đi. Ngao ngao ngao. Hôm nay tiến cung kiếm quá độ, có này miễn quỳ bài về sau tỉ eo nhỏ bản đều có thể đính so người khác thẳng đem cung yến ăn không hết gói đem đi hẳn là cũng cũng chỉ có tỉ một cái đi khương hữu ninh ninh ngang trở lại chính mình vị trí thượng lâm tương âm nháy mắt quay đầu nhìn lại đây ninh ninh hoàng hậu nương nương thưởng ngươi thứ gì miễn quỷ bài khương hữu ninh cũng không keo kiệt cầm trong tay bàn tay đại ngân bài bài đưa tới lâm tương âm trong tay lâm tương âm nháy mắt nhạc nở hoa ai ra nhà ta ninh ninh cũng thật lợi hại một bên khương Nguyễn dung khó được can tĩnh nàng nói cái gì cũng chưa nói nhìn nhà mình mội mội trong mắt mang theo ưu oán nàng cảm thấy mội mội chính là cái tiểu cha nữ ngày thường mỗi ngày tỷ tỷ trưởng tỷ tỷ đoạn, ái nàng ái đến không được nhưng hôm nay một quả ngự tứ miễn quy bài hoàng hậu liền thành nàng duy nhất tỷ kia nàng tính cái gì ngày xưa những cái đó tình cùng ái trung quy vẫn là sai thanh toán sao bị chiếm tiện nghi tạ từ hiến cùng thái tử hiện tại cũng không quá dễ chịu cô em vợ cùng hoàng hậu xưng tỉ muội tạ tư yến lại nhiều cái cô cô đến nỗi thái tử liền càng kỳ quái hơn còn không có cập kê tiểu nha đầu tưởng cho chính mình đương nương con hành quá kỳ cục tạ tư yến trong mắt xoay chuyển cuối cùng nhìn bên cạnh sóc phong đã mở miệng đi nói cho khương tam bản hầu ra đêm nay thỉnh hắn ăn cái rượu đem triệu dịch cũng kêu thượng cô em vợ chiếm hắn tiện nghi hắn khi dễ không được rót nàng ca rượu luôn là có thể đi còn có triệu dịch kia hôn đản ngoạn ý nhi tiểu tiên nữ hôm nay cũng chưa thấy thế nào hắn Lại ở hiến hội bắt đầu trước nhìn chằm chằm hắn nhìn lâu như vậy. Có lẽ là Khương Nguyễn Dung ánh mắt quá mức với rõ ràng, Khương Hữu Ninh đem ánh mắt dừng ở trên người nàng. Thì, như thế nào như vậy nhìn ta? Cảm giác quái quái. Không, tỷ tỷ chính là cảm thấy, nhà của chúng ta Ninh Ninh thật ưu tú, còn được đến Hoàng hậu nương nương ưu ái. Khương Nguyễn Dung trên mặt lập tức lại treo lên sủng nịch tươi cười. Hắc hắc, tỷ tỷ so với ta càng ưu tú, chỉ là tỷ tỷ nội liễm không đi lên biểu hiện mà thôi bằng không tỉ tỉ chắc chắn được đến trận này thượng mọi người ưu ái a quá ưu tú cũng là một loại phiền nào đâu nhiều như vậy ưu tú mỹ nữ đều thích ta còn làm người quái ngượng ngùng còn hảo tỉ tâm đại trang nhiều ít nữ nhân đều không nói chơi thực hảo cha nữ thật trù y nhưng tốt xấu ở mọi mọi trong mắt chính mình là cái kia ưu tú mỹ nữ khương nguyện dùng xem như chính mình đem chính mình hướng hảo vì phòng ngừa lại ra cái gì chuyện xấu không ít nguyên bản chuẩn bị tiết mục đều bị hoàng hậu hủy bỏ Ngọ Yến qua đi, thôi chiêu an lực quyện thần mệnh trở về cung. Sở hữu quan viên ra quyến nhóm bắt đầu có tự điều về. Rời đi ngự hoa viên, đi qua thật dài hoàng cung đường hẻm, ra cửa cung trên đường, Khương Hữu Ninh trong lòng vẫn luôn ở ba ba nhất mãi. Bởi vì, hoàng hậu đáp ứng làm nàng bọc đi ngự thiện, nàng này đều đi rồi, còn không có thấy. Thằng đến đi vào nhà mình xe ngựa bên, nhìn đến bên cạnh chờ tiểu thái giám, nàng đôi mắt mới lại một lần sáng lên. Ngao ngao ngao, ta bay đi ngự thiện lại về rồi sao? nàng vội vàng chạy đến tiểu thái giám trước mặt hàm xúc cười cười công công tới đây là nhà ta phụng hoàng hậu nương nương mệnh tới cấp khương lục tiểu thư đưa thức ăn đều trang ở trên xe ngựa lục tiểu thư nhưng chậm dãi hưởng dụng hữu ninh cảm tạ hoàng hậu nương nương ngao ngao ngao nếu không nói vẫn là hoàng hậu tưởng chú đáo trực tiếp phái người đưa trên xe ngựa quả thực không cần quá chi kỷ khương hữu ninh nháy mắt liệt khai miệng mặt mày cong thành tiểu ngượt nha. xuân Đào, đúng vậy xuân đào lập tức hiểu ý Từ cổ tay háo lấy ra một cái túi tiền, toàn bộ đều cho tiểu thái giám. Nhìn tiểu thái giám vui dạo rực rời đi, lại nhìn muội muội cười kia không đáng giá tiền bộ dáng, Khương Nguyễn Dung nhịn không được bất đắc dĩ thở dài một tiếng. Nàng hiện tại nghiêm trọng hoài nghi, chỉ cần có ăn ngon, cho dù là cái quỷ đều có thể đem nàng này muội muội cấp bắt góc. Tiểu ngộ không đâu. Mau tới đây, trên đường trở về liền cùng ta ngồi một chiếc xe ngựa đi. Nghĩ tới cái gì, Khương Hiếu Ninh quay đầu hướng tiểu ngộ không vẫy vây tay Đã sớm tưởng quấn lấy Khương Hữu Ninh tiểu ngộ không nghe được lời này, nháy mắt tung ta tung tăng chạy tới. Lục tỷ tỷ ta ở chỗ này. Cung yến ngoạn ý nhi này tuy rằng hương vị hảo, nhưng kỳ thật căn bản liền ăn không đủ no. Trên xe ngựa, Khương Hữu Ninh lấy ra mấy mâm thức ăn bãi ở trên bàn nhỏ. Tới tới tới, cùng nhau ăn. Rốt cuộc là người ta thân mụ đưa, Khương Hữu Ninh cảm thấy vẫn là phân cho tiểu ngộ không ăn một chút, trong lòng cũng sẽ kiên định chút. Vì thế, Khương Hữu Ninh còn lấy ra hai vại ống trúc trang coca phân cho tiểu nộ không một vại, một lớn một nhỏ vui tươi hớn hở lại đoạt một đường thực. chờ xe ngựa đi vào khương phủ cửa thời điểm, xuân đào hô hai tiếng không người xuống dưới, kéo ra màn xe nhìn thoáng qua, nhịn không được mở to hai mắt nhìn. trong xe ngựa, một lớn một nhỏ hai người ở bàn nhỏ hai bên ngủ rồi, hai người cùng khoảng tiều chân bắt chéo, một bàn tay đặt ở cái bụng thượng, kia tư thế cùng chờ tỷ lệ phóng đại dường như, trước năm mươi lăm muội muội tiếng lòng cùng người giống nhau bác gái. lâm tương âm nhìn đến sau. Nhìn không được cười lên tiếng. Nhìn một cái này hai hài tử, thân tỷ đệ cũng không thấy đến có bọn họ giống như đi. Là rất giống. Khương Nguyện Dung khép cười một tiếng, theo sau nhìn sen ngửa cười ngâm ngâm mở miệng, kho giỏ ra khỏi nồi, lại không ăn liền không có. Giây tiếp theo, chỉ thấy ngủ say hai người nháy mắt đứng dậy ngồi dậy, chăm miệng một lời nói, kho giỏ ở nơi nào. Ha ha ha, thật là hai đứa nhỏ ngốc. Lâm Tương âm cười lên tiếng, trung quanh lớn lớn bé bé một đám người tất cả đều nở nụ cười. Lục mội mội, Ngươi cùng thất đệ về sau đi ra ngoài đừng nói là ta Khương ra người, quá mất mặt. Khương Hằng cười đủ rồi, nhìn cảnh trong gương đối chiếu hai người tổ nhịn không được trêu ghẹo. Nhưng Khương hữu ninh miệng cũng không phải bài trí, sau khi tỉnh lại nhảy xuống xe ngựa nhìn Khương Hằng ngoan ngoan cười. Thứ ca đây là chó chê mèo lắm lông sao. Ta nhớ rõ mấy ngày hôm trước Tam Ca mới nói ngươi về sau đi ra ngoài đừng nói là ta Khương ra người tới, ngươi là làm chuyện gì đâu. Nhớ kỹ địa chỉ FM42ZW một bên tiểu nộ không nháy mắt giơ lên tay đoạt đáp ta biết tứ ca dưỡng sâu lông đã chết hắn mời ta cấp sâu lông niệm vãng sinh chú đem sâu lông hậu táng còn lập bia hóa vàng mã khóc hoa lê dính hạt mưa còn có việc này trừ bỏ lâm tương âm ngoại ở đây một đống người nghẹn cười nghẹn như là động kinh phát tác thất đệ người đáp ứng giúp tứ ca ta bảo thủ bí mật khương hàng hướng tiểu nộ không rậm rậm chân theo sau nổi giận đùng đùng quay đầu rời đi tiểu nộ không mãn nhãn vô tội đuổi theo tứ ca chính là tam ca ngày hôm qua dạy ta thành thật thủ tín là quân tử nha tứ ca ngươi đừng nóng giận về sau ngươi mời ta niệm vãng sinh chú ta đều không cần tiền thật sự so vàng thật đúng là nhìn cách đó không xa hai tiểu nhân lâm tương âm lại một lần cười lên tiếng nhìn nhìn nhìn nhìn liền này tiền đồ vừa thấy chính là đều tùy các ngươi cha nói lâm tương âm đem khương hữu ninh cùng khương nguyện dùng một tay dắt một cái ngẩng đầu đỡn ngực hướng trong phủ đi vẫn là ta dưỡng bảo bối khuê nữ thông minh thảo hỉ một đám đều tùy ta khương hữu ninh cùng khương nguyễn dung không hẹn mà cùng liếc nhau bất đắc dĩ nở nụ cười chính là nói nhà mình lao nương giống như thật không phải giống nhau tự luyến hoàng hậu đưa thức ăn khương hữu ninh cũng không toàn bộ lưu lại làm xuân đào cho nàng cùng trong viện tiểu nha hoàn nhóm để lại chút khắc đều phân tới rồi cái khác trong viện lao lực một ngày rốt cuộc trở lại chính mình âu yếm dường khương hữu ninh nằm xuống tới nhìn thoáng qua hệ thống nháy mắt lại một lần hóa thân thổ bát thử kêu to ta cái mẹ ruột lặc Như thế nào băng rồi nhiều người như vậy? Không tồi không tồi. Nhìn nhân thiết sụp đổ ký lục, Khương Hữu Ninh trong ánh mắt mang theo cười ngây ngô. Khương Nguyễn Dung nhân thiết sụp đổ tiến độ, 99%. Tạ Từ Hiến nhân thiết sụp đổ tiến độ, 15%. Khanh Thiên Tuyết nhân thiết sụp đổ tiến độ, 28%. Thôi Chiêu An nhân thiết sụp đổ tiến độ, 35%. Sở Văn Tông nhân thiết sụp đổ tiến độ, 28%. Triệu Dịch nhân thiết sụp đổ tiến độ, 55%. Chậc chậc chậc. Không hổ là ta hôn môi CPA, nhìn nhìn này nhân thiết sụp đổ tiến độ, cư nhiên còn có thể giống nhau như lúc, liền đuổi theo người hướng trong miệng tắc cầu lương bái. Ta ăn, ta ăn còn không được sao. Phía trước đối với nhân thiết sụp đổ ngoạn ý như này, Khương Hữu Ninh kỳ thật là không có gì khái niệm. Nhưng không chịu nổi Khương nguyện Dung nhân thiết sụp đổ lúc sau, kia đưa kỹ năng thư hương A. Nghĩ đến hôm nay ở Hoàng Cung thổi kèn Sô Na thổi kêu kêu một cái vui sướng, Khương Hữu Ninh tâm tình liền phi thường Mỹ Diệu giống như còn có cái miệng quạ đen kỹ năng vô dụng quá đâu nếu không dùng một cái thử xem khương hữu ninh trong mắt xoay chuyển theo sau lời nói mở miệng liền tới khiến cho thân ái thất hoàng tử hôm nay có điểm huyết quang thai hương đi hừ hừ mắt thấy miệng quạ đen kỹ năng tiến vào si đi chung khương hữu ninh cảm thấy mị mãn tiếp tục nhào vào trên giường lớn khai ngủ thất hoàng tử phủ lúc này sở hạo trạch chính một tay dùng sức bóp hai mắt đấm lệ tiểu bạch hoa cổ đáy lòng tức giận đang ở một tiết lại một tiết bò lên Tiện nhân, dám tinh kế buồn hoàng tử. Khi dễ buồn hoàng tử thế nhược hảo đán đo. Không, không phải điện hạ, ngươi, ngươi nghe ta giải thích. Tiểu bạch hoa đôi tay dùng sức lay nhắc tới chính mình cái tay kia, cảm giác hút khí trở nên càng ngày càng gian nan. A, giải thích, ngươi tình cái thứ gì? Sở Hạo trạch đem người hung hăng vứt trên mặt đất cười lạnh một tiếng. Ngươi nhưng thật ra có chút bản lĩnh, hoàng hậu vì ngươi ra đầu, trong khoảng thời gian ngắn buồn hoàng tử là sẽ không giết ngươi, bất quá. Ngươi không phải thấy nam nhân liền thích nhào vào trong ngực sao. Bùn hoàng tử liền thế ngươi tìm cái 180 cái khất cái, làm ngươi ngày ngày đêm đêm ôm cái đủ. Kéo xuống đi. Nghe được 180 cái khất cái, tiểu bạch hoa ngây ngẩn cả người. Mắt thấy liền phải bị kéo đi, không biết vì sao nàng trên người đột nhiên có một cổ sức lực. Tránh thoát trói buộc, nàng mặt lộ vẻ hung quang dùng sức chiều sở hạo trạch nhào qua đi, giấu ở cổ tay háo cây châm hung hăng cắm ở sở hạo trạch ngực. Ngươi như vậy không lưu tình chúng ta đây liền cùng chết hảo sở hạo trạch túi đầu nhìn cắm vào ngực cây châm liếc mắt một cái trên mặt đột nhiên lộ ra giống như quỷ mị giống nhau tà mị tươi cười hắn bình tĩnh từ ngực rút ra cây châm ngự khí giống như ác quỷ sâu kín lên tiếng đi lột sạch quần áo ném vào ổ khất cái không được làm nàng đã chết sở hạo trạch ngươi không chết tử tế được tiểu bạch hoa đối với sở hạo trạch miệng đầy ác nôn mền rủa sở hạo trạch mắt điếc thai ngơ hắn vươn tay sờ soạn một phen ngực vết máu đem huyết đặt ở trước mũi ngửi ngửi trong mắt cười càng thêm tà mị cuồng quyến trên đời này sở hữu biết hắn trái tim chính là lớn lên ở bên phải đều đã chết muốn giết hắn không dễ dàng như vậy cách thiên sáng sớm trời sáng khương lê mới trở về dựa mặt sau đi cấp lâm tương âm thỉnh ăn khi hắn gặp gỡ đồng dạng cấp lâm tương âm thỉnh ăn hai cái muội muội trong ánh mắt nháy mắt mang lên nồng đậm vũ hoán hắn không rõ rốt cuộc đã xảy ra cái gì tối hôm qua mới vừa đem tạ tiểu hầu ra chuốc say rời đi Quay đầu đi ra ngoài liền gặp gỡ ở cách vách phòng chờ hắn thái tử. Ngay thương hắn cùng thái tử đó là một chút lén giao thoa cũng không có. Kia đột nhiên không kịp phòng ngừa mời làm đến hắn đầu vóc choáng váng. Cuối cùng, hắn thành công bị uống nằm sấp xuống. Kia hai vị đều đối hắn nói ra tương đồng nói, khen hắn có cái hảo mội mội. Hắn hiện tại rất tưởng biết, hắn hai vị này hảo mội mội rốt cuộc là làm cái gì, có thể làm kia hai vị cấp nhớ thương thượng. Đầu sỏ gây tội không hề sở giác khương hữu ninh xem khương lê thanh hốc mắt cười hắc hắc tam ca tối hôm qua lại đi đầu tra án nhìn một cái này hốc mắt thâm thành cái dạng gì khương lê từ trước đến nay là cái thẳng tính mội mội đều mở miệng hắn cũng không cất giấu tạ tiểu hầu ra cùng thái tử điện hạ cho mời hai người đều cùng ta nói ta có cái hảo mội mội ta cũng rất muốn biết hai vị mội mội là làm cái gì chuyện tốt có thể làm như vậy quý giá chủ một đám mời ta a tạ tiểu hầu gia là đối ta có cái cứu mạng ân tình nhưng hắn thích chính là ngũ tỷ Thái tử ta cũng là hôm qua mới thấy, cùng ta tuyệt đối không có khả năng có quan hệ. Khương Hữu Ninh vẻ mặt mờ mịt làm không được giả. Vài người đem ánh mắt rừng ở Khương Uyển Dung trên người. Ta cùng tạ tiểu hầu ra cũng không nhiều ít giao tình, thái tử đồng dạng không quen biết, có lẽ là hôm qua lục mội ở cung yến hiến nghệ trọc đến hai vị thưởng thức, kia hai vị mới thỉnh tăm ca qua đi một tự đi. Khương Uyển Dung bình tĩnh cười đã mở miệng, dư quang đặt ở nàng hảo mội mội trên người không tiếng động thở dài. Ai là muội muội tiếng lòng cùng nàng người giống nhau bắt gái, bị như vậy nhiều người cấp nghe được đâu. Con hảo tạ tiểu hầu ra cùng thái tử đều là dày rộng người, về sau sợ là không thiếu được muốn ủy khuất tam ca đi uống mấy chàng tiểu rượu. mươi 56 tường đầu thảo tỉ tỉ. Thật là như vậy. Khương Lê mang theo hổ nghi nhìn hai cái mội mội. Cảm giác nàng hai không giống như là ở gạt người, nhưng chính là cảm giác không đúng chỗ nào. Nhưng mà, Lâm tương âm không có lại cấp Khương Lê truy vấn cơ hội. Nàng bình tĩnh uống xong cuối cùng một miệng trà, chậm rãi nhìn nhà mình nhi tử đã mở miệng, con ta bị liên lụy, thỉnh song an liền trở về nghỉ ngơi đi, ta còn muốn mang ninh ninh cùng dung nhi đi ra ngoài một chuyến. Đi chỗ nào? Quốc sứ phủ! Cái gì? Khương hữu ninh cùng Khương lê tức khắc mở to hai mắt nhìn. Không phải đâu không phải đâu. Ta cho rằng kia khối băng mặt nói giỡn đâu, nói tốt một nhà khó đăng lần thứ hai phủ đâu. Lễ phép đâu? Nguyên tắc đâu? sáng nay người gác cổng bên kia đệ thiệp mời lại đây quốc sư đại nhân nói còn có việc đã quên dặn dò ninh ninh đến nỗi dung nhi tạ tiểu hầu ra thắc hắn hỗ trợ cấp tính tính nhân, nhân duyên lâm tương âm xem mấy cái hải tử khiếp sợ bộ dáng bình tinh cười giải đáp nghi vấn giải thích nghi hoặc lui hôn còn dám mơ ước dung nhi hắn nhưng thật ra ra mặt dày nghe được lời này khương lê nhịn không được hừ lạnh một tiếng cũng coi như khi từ hôn thời điểm hắn không ở hiện trường bằng không hắn phi tấu tạ từ hiến một đốn không thể chính là chính là Nương, ta tự yến ra mặt cũng quá dày, nếu không chúng ta vẫn là không đi đi. Tương lai tỷ phu, thực xin lỗi, nếu chửi bới ngươi có thể đến lượt ta vui vẻ cả ngày, ta tưởng ta là có trăm triệu điểm vui. Nói nữa, tỷ của ta nhân duyên ta nhiều rõ ràng, còn dùng tính. Dù sao kia rác rưởi nhân duyên đã bị ta chém đến liền thân mụ đều không quen biết, có tỷ ở, tỷ của ta coi trọng cái nào tự nhiên cái nào chính là hảo nhân duyên. Một bên, Khương Nguyện Dung nghe được mội mội này trong lòng lời nói, một lòng ấm áp. Mội mội lời này, thật làm người cảm giác an toàn chăn đầy. Nương, đi quốc sư phủ còn phải thiếu quốc sư nhân tình, nếu không chúng ta liền không đi đi. Chính là chính là. Khương hữu ninh nhịn không được điên cuồng gật đầu, còn ám chọc chọc hướng Khương Nguyện rung rơ ngón tay cái lên. Tỷ của ta thật cấp lực a. Chờ lát nữa tỷ liền có thể đi ra ngoài thông khí đi. Còn có vạn lượng hoàng kim không mưu hoa nên như thế nào thảo lại đây đâu. Nào liêu lâm tương âm khó được nghe không tiến nữ nhi nói, trực tiếp ngang tàng giải quyết dứt khoát không được muốn nói thiếu nhân tình ngày hôm qua quốc sư đại nhân kết cục phối hợp ninh ninh đánh đàn đây cũng là một hồi nhân tình chúng ta đến tới cửa bái phủ đem người này tỉnh cấp còn lúc sau nàng lại nhìn khương nguyện dung lời nói thấm thía đã mở miệng nói nữa ta trong phủ lại không phải nghèo tặng không nội lễ đưa tiền đoán mệnh xóa bỏ toàn bộ mua bán chúng ta không nhận ân tình này quốc sư cái loại này cao cao tại thượng người hắn còn có thể liếm trên mặt tới cùng chúng ta giảng nhân tình mặc dù thật thiếu nhân tình có thể làm quốc sư bói toán, đây chính là ngàn năm một thở cơ hội, cho nên Dung Nhi, ngươi thiết không thể tùy hứng làm vậy nương đây là vì ngươi hảo. kia chúng ta đi thôi. Một câu nương đây là vì ngươi hảo, Khương nguyện Dung nháy mắt phản chiến, cũng chưa mang do dự một chút. Vậy như vậy định rồi, chuẩn bị xuất phát. Một bên, Khương Hữu Ninh há hốc mồm Tỷ ai, ta nhất thân ái tỷ tỷ ai, ngươi này phản bội cũng quá nhanh chóng đi. Tương đầu Thảo cũng muốn chờ gió thổi một thổi mới đào đâu Ngươi đây là khai tay động chán, chính mình đẩy chính mình. Ninh ninh, nương nói cũng có đạo lý, quốc sư vì ta bạc một quải, cũng có thể làm nương cùng ngươi an tâm không phải. Khương Uyển dùng khuôn mặt nhỏ hơi hơi nổi lên dạng mây đỏ. Nàng thích cái này muội muội, nhưng cũng thực quý trọng nương quan ái, Muội muội hẳn là có thể lý giải nàng đi. Cũng là, vậy như vậy mà đi. Khương Hiếu ninh khuôn mặt nhỏ thượng bày ra khẳng khái chịu chết quyết tuyệt biểu tình. Phật rằng, ta không vào địa ngục, ai vào địa ngục. Tuy rằng thấy chết khối băng dễ dàng không chuyện tốt, nhưng ai làm tỷ của ta yêu ta nương, này hai nữ nhân lại là đặt ở tỷ đầu quả tim thượng người đâu. Bất quá nói trở về, ta đi một chuyến, tỷ của ta cùng ta nương liền đều vui vẻ, này hẳn là xem như ngày hành hai thiện đi. Giống như cũng không lỗ ai. Ninh Ninh thật tốt, trở về lúc sau, tỷ tỷ nướng con thỏ cho ngươi ăn có được hay không? Khương Uyển Dung nhịn không được bị Khương Hữu Ninh chọc cười, rũi tay sờ sờ nàng kia hơi hơi rũ xuống đầu dưa. Nướng con thỏ Tỷ tỷ còn sẽ cái này đâu? Khương hữu Ninh nháy mắt lại tinh thần. Ngao ngao ngao, thiếu chút nữa đã quên tỷ của ta. trù nghệ tính dẻo rất mạnh, thượng nhưng thịt nướng hương vị như bức trời cao, hạ nhưng nấu cơm đem người thẳng đưa địa phủ. Thỏ thỏ như vậy đáng yêu, ta muốn ăn xốp giòn kim hoàng thêm thì là. Bất quá, vì cái gì cảm giác tỷ của ta tay còn rất tấm ai, từ nhỏ đến lớn còn chưa từng có người như vậy hống qua ta. Ân, tỷ tỷ trước kia bên ngoài thường xuyên đi săn, thịt nướng kỹ thuật vẫn là rất không tồi xem mội mội kia đôi mắt nhỏ lại khôi phục thần thái khương nguyễn dung ôn nhu cười gật gật đầu lại mạc danh đau lòng mấy ngày nay nàng cũng xem minh bạch trong nhà những người này là thực hảo nhưng đều là chút thần kinh đại điều sợ là thỏa mãn mội mội vật chất nhu cầu đối nàng tâm lý quan tâm lại không như thế nào chú ý khương nguyễn dung quyết định về sau hảo hảo che chở cái này mội mội chẳng qua mội mội đối nàng trù nghệ đánh giá nàng chỉ tán thành nửa câu đầu tuy rằng nàng sẽ không nấu cơm nhưng hẳn là cũng không đến mức đem người đưa vào địa phủ đi không được tìm một cơ hội nàng đến tự mình làm một bàn lớn hảo đồ ăn hướng mội mội chứng minh chính mình phải không con ta trước kia bên ngoài chịu khổ nghe được nữ nhi trước kia thường xuyên bên ngoài đi săn khương hữu ninh lúc trước cấp hai vợ chồng biên chuyện xưa có tác dụng lâm tương âm nháy mắt nước mắt lưng chồng đem khương nguyện dung ôm ở trong lòng ngực nương nữ nhi trước kia bên ngoài kỳ thật cũng không khổ khương nguyện dung thanh âm nu nu nàng nhận tử kỳ thật quá đến rất dễ chịu Đi theo sư phụ sư tỷ các nàng sinh hoạt, ăn uống không lo, còn kiến thức quá bên ngoài thế giới vô biên, nhật tử kỳ thật xa so hiện tại tư nhiều màu. Chỉ là... Khương nguyện Dung con ngươi nhịn không được cảm ám. Nhìn một cái ta nương này tự mình não bổ lại bắt đầu, ai làm ta lúc trước cho ta tỉ biên một cái kinh thiên động địa quá vắng đâu, ta thật đúng là một cái đứa bé lanh lợi. Kinh! Kinh thiên động địa! Khương nguyện Dung suy nghĩ nháy mắt bị đánh gãy. Mội mội làm chuyện tốt gì nhi? Vì cái gì nàng cảm giác không thật là khéo. Hảo hảo, thời điểm cũng không còn sớm, chúng ta trước ra cửa đi. Lâm Tương âm đau lòng đủ rồi, nhìn trước mặt hai cái nữ nhi lại mang lên thỏa mãn tươi cười. Đi quốc sư phủ một đường, nhà tới nhàm chán Khương Hữu Ninh trảo ra một đống hạt dưa tới, mẹ con ba người ở trong xe ngựa rắc rắc. Ninh ninh, ngươi từ đâu ra nhiều như vậy hạt dưa. Khẩu vị còn mỗi lần đều không quá giống nhau. Khương Nguyễn Dung cảm thấy, mỗi mỗi giống như có cái kia hamster đặc tính. Trong tay áo còn tổng có thể biến đổi đa dạng làm ra các loại ăn tới. Mua nha, còn có một loại tân khẩu vị, tỷ tỷ cùng nương muốn hay không nếm thử. Khương hữu ninh chớp đôi mắt, lại trào ra một đống tới. Đây chính là xuất phẩm tân khẩu vị, hay rác, chính là sợ dấm lôi vẫn luôn không muốn thử. Ta thân ái tỷ ngươi cùng ta nương hẳn là không ngại đương cái tiểu bạch thử đi. Dấm lôi, tiểu bạch thử. Này hai cái từ tuy rằng xa lạ, nhưng trực giác nói cho Khương Nguyễn Dung không phải cái gì không biết xấu hổ. Nhưng rốt cuộc là mội mội cấp, không nếm thử mội mội thương tâm làm sao bây giờ. mươi 57 bạn tốt. Đi vào quốc sư phủ cửa thời điểm, Khương hữu Ninh nghẹn cười run con giận lên tiếng. Nương, tỉ tỉ, chúng ta nếu không đổi cái thời gian lại tới cửa bái phòng đi. Mụ mụ nha, cứu mạng A. Như thế nào sẽ có người cắn hạt dưa cắn ra lạp sưởng miệng A. Phúc ha ha ha, ta cũng không nghĩ cười ai, chính là ta thật sự sắp nghẹn đã chết. Hảo tưởng cho ta nương cùng tỉ của ta nhìn xem các nàng hiện tại bộ dáng nhưng ta ra cửa đã quên mang gương, ha ha ha tĩnh trong xe ngựa Khương Uyển Dung cùng Lâm Tương Âm cho nhau nhìn lẫn nhau giờ phút này không phải giống nhau an tĩnh mỗi một khắc Lâm Tương Âm đột nhiên ôm đầu gối cười nước mắt hoa đều phải ra tới Dung Nhi ngươi ngươi này miệng sao lại có thể sưng thành như vậy giống hai chỉ đại tràng dường như Khương Uyển Dung Khương Uyển Dung lễ phép hướng nhà mình mẹ ruột cười theo sau cũng chậm rãi lên tiếng nương kỳ thật ngài cũng giống nhau tiêu miệng đều sưng có thể quải thùng nước vì thế lại là vài giây yên tĩnh lâm tương âm đột nhiên cười ha hả nhìn về phía khương hữu ninh nương bảo bối khuê nữ đây là ngươi không nghĩ tiến quốc sư phủ tưởng ý kiến hay đi nói lâm tương âm đột nhiên kiêu ngạo từ cổ tay háo móc ra tam trương khăn che mặt ra tới tiểu nha đầu rốt cuộc vẫn là nộp chút ngươi nương ăn qua mẹ rốt cuộc so ngươi uống quá thủy còn muốn nhiều đi thôi ngoan, ngoan xuống xe ngựa a này ta chính là muốn cho hai ngươi giúp ta thử xem khẩu vị Ai biết hai người còn tham ăn ăn nghiện rồi. Nhưng ta nương như vậy người thích cái đẹp, tuy nhiên vì chúng ta hai chị em mang cái khăn che mặt tiến quốc sư phụ, ta đều ngượng ngùng ủy khuất hay. Cuối cùng, ba người thông suốt đi vào quốc sư phụ. Lúc này đây dẫn đường người như cũ Thiên Diễm. Thiên Diễm ở nhìn đến Khương Hữu Ninh sau, nhịn không được dùng dư quang liên tiếp đánh giá Khương Hữu Ninh. Hừ hừ. Lớn lên đảo còn rất không tồi, nhan giá trị có thể cùng nhà mình chủ tử có liều mạng. Nhìn cũng rất ngoan ngoãn dịu ngoan cùng bên ngoài nghe đồn kiêu ngạo hương ngạnh cũng không giống nhau. Nhưng này tiểu thân thể bẹp cùng cái đậu giá dường như, còn không bằng cách vách bán đậu hủ ra tiểu lý quả phụ. Bị người liên tiếp như vậy nhìn, Khương Hữu Ninh tự nhiên cũng cảm giác được khác thường. Người này đôi mắt là mắt lẽ sao? Hắn đang xem ta còn là xem tỷ của ta. Không xong, tiểu tử này không phải là bị chúng ta hai chị em Mỹ mạo cấp mê hoặc đi. Tiểu rời, còn rất thật tinh mắt, nhưng ngươi không có hành, nhìn ngươi lớn lên cứ như vậy cấp. Đều có thể cho chúng ta hai chị em đương cha Một bên Khương Nguyện Dung dùng dư quang đánh giá thiên diễm liếc mắt một cái Nay thị vệ hình như là ở trộm ngắm các nàng hai chị em bên này Ánh mắt đích sắc không tồi Nhưng đương cha vẫn là miễn Hắn lớn lên không cha đẹp Ba vị, bên trong thỉnh Đi vào phòng tiếp khách Thiên diễm thỉnh người đi vào ngữ khí như cũ lãnh đạm Ở lâm tương âm mang theo hai cái khuê nữ đi vào thời điểm Thiên miểu từ nhà kề ra tới Hắn nhìn nhà mình đệ đệ mãn nhãn cổ quái Thiên Diễm, lại đây. Sao ca? Chủ tử nói ngươi ánh mắt hảo sử, cho ngươi đi đem trong phủ cái bô tất cả đều soát. A. vì, vì cái gì? Thiên Diễm ngây ngẩn cả người. Nghe này nửa câu đầu lời nói, chủ tử không phải ở khen hắn sao? Này như thế nào còn mang trừng phạt người nha? Không có vì cái gì, mau đi đi, soát không xong hôm nay không có cơm ăn. Thiên Miểu đồng tình nhìn nhà mình ngốc đệ đệ liếc mắt một cái. Liên chính mình như thế nào chọc chủ tử không vừa mắt cũng không biết, xứng đáng hắn soát cái bô. Lại một lần vào phòng tiếp khách ngồi xuống. Khương hữu ninh có chút ngoài ý muốn. Chết khối băng trước đó vài ngày không còn thẹn thùng nhận không ra người sao. Hôm nay như thế nào bỏ được đem bình phong cấp triệt. Quả như nột, nam nhân tâm đáy biển trầm, cổ nhân thành không khinh ta. Khanh thiên tuyết mày nhẹ nhàng nhảy nhảy. Hôm nay thỉnh phu nhân cùng nhị vị tiểu thư tiến đến. Thứ nhất là có một câu chân ngôn muốn báo cho Khương lục tiểu thư khanh thiên tuyết từ bàn thượng lấy ra một chương phong thư ý bảo khương hữu ninh chính mình qua đi lấy hữu ninh đa tạ quốc sư lại nhân khương hữu ninh đi bước một ngoan ngoãn đi qua đi đôi tay cung kính kế tiếp như thế nào sẽ có người như vậy phiền toái a có nói cái gì nói thẳng thì tốt rồi còn loanh quanh lòng vòng viết thư căng phòng viết ngàn tự tiểu viết văn sao khanh thiên tuyết tự động xem nhẹ khương hữu ninh oán giận đem ánh mắt đặt ở khương Uyển dung trên người hiện nay còn thỉnh khương ngũ tiểu thư đem sinh thần bát tự dư ta Ta vì Khương ngũ tiểu thư bài toán. Đúng vậy. Tạm thời không chính mình chuyện gì nhi, Khương hữu ninh mở ra phong thư đem bên trong đồ vật rút ra nhìn lên. Hào ra hỏa, này vừa thấy, nàng mở to hai mắt nhìn. Giấy viết thư thượng kỹ càng tỉ mỉ ghi lại nàng kia vạn lượng hoàng kim gửi lại giả nhóm các loại tập tính cùng với nhược điểm. Lại ngẩng đầu nhìn về phía khanh thiên tuyết thời điểm, Khương hữu ninh cười mi mắt con cong. Nguyên lai like là ta hiểu lầm chết. Phi phi phi, quốc sư đại nhân không thấy ra tới này khanh thiên tuyết người còn quái tốt lạc thiếu chút nữa đã quên khanh thiên tuyết thủ hạ ám dạ là cái bách sự thông xem ở ngươi đem mấy thứ này kỹ càng tỉ mỉ viết cho ta phân thượng tỷ liền giao ngươi cái này bằng hữu về sau còn có cái gì hữu dụng tin tức nhớ rõ muốn hỏa hảo bằng hữu miễn phí chia sẻ nga khanh thiên tuyết thực vừa lòng khương hữu ninh phản ứng giúp khương nguyễn dung bồi toán tốc độ cũng chậm chút khương hữu ninh một phong lại một phong thấy được cuối cùng trên mặt tươi cười đột nhiên im bặt cuối cùng một phong không phải cái gì nhược điểm tập tính mặt trên chỉ viết một câu tu thân dương tính ôm tính thủ tâm ngực nhất trí tránh được thai họa duyên phúc trạch hắn lời này có ý tứ gì âm dương tỷ tâm khẩu bất nhất tỷ ngực một không một ngươi lại đã biết đáng giận a cư nhiên bị bạn tốt xem thấu nhìn dáng vẻ này bằng hữu không có biện pháp hảo hảo làm ai hữu nghị thuyền nhỏ nói phiên liền phiền, liền như vậy tổn thất một cái bạn tốt yêu cầu một mâm đào hoa tô mới có thể hảo khanh thiên tuyết nhướng nhướng mày Thiên miểu, đi lấy chút điểm tâm lại đây. Là, sau đó không lâu, mẹ con ba người trên bàn mang lên bốn năm loại tinh xảo điểm tâm, nhưng chỉ có Khương Hữu Ninh triệt hạ khăn che mặt động thủ. Điểm tâm bên trong thình lình bao gồm đào hoa tô. Hào đi, giờ khác này ta thừa nhận khanh thiên tuyết là có điểm đồ vật, thế nhưng có thể nhìn ra ta muốn ăn đào hoa tô, cái này bạn tốt chúng ta có lẽ còn có thể tiếp tục làm. Có người khoe miệng lại một lần vẽ ra một cái nhợt nhạt độ cung khương nguyễn dung không dám ngẩng đầu đánh giá khanh thiên tuyết nhưng lại nhịn không được lâm vào trầm tư chẳng lẽ quốc sư đại nhân cũng có thể nghe được mội mội tiếng lòng không nên nha hắn ngày hôm qua ở cung yến thượng nhìn rất bình tĩnh chẳng lẽ nói thật chỉ là vừa vặn kéo dài không ít thời gian khanh thiên tuyết rốt cuộc là đem khương nguyễn dung nhân duyên cấp bạc tính ra tới nhìn quay tượng hắn lại một lần mở to hai mắt nhìn thay đổi hắn phía trước cấp vị này khương ngũ tiểu thư bạc tính quá nàng nếu cùng từ hiến chi gian nhân duyên chặt đức đường lui là nhìn không thấy vực sâu nhưng hôm nay vị này khương ngũ tiểu thư nhân duyên vực sâu không thấy nhưng là đi hướng lại trở nên kỳ kỳ quái quái hắn nhìn không tới nhân duyên cuối đại khái chỉ tới đâu trong giây lát khanh thiên tuyết ngẩng đầu nhìn về phía cách đó không xa ăn say mê tiểu cô nương là nàng thay đổi vị này khương ngũ tiểu thư mệnh cách sao kia nàng hẳn là chính là hắn mệnh tinh kia một phần biến số đi chương năm mươi tám cho ngươi chọi gà mắt chừng ra tới Có người ánh mắt quá mức với nóng cháy khương hữu ninh hình như có sở giác ngẩng đầu lên ánh mắt đối diện trong nháy mắt khương hữu ninh cảm giác ngực phanh đột nhiên mánh liệt nhảy một chút làm gì làm gì khám phá hồng chân đạm mạc mắt làm gì đột nhiên giống sói đói nhìn đến xương cốt giống nhau nhiệt liệt tiểu tử ngươi sẽ không suy nghĩ cái gì vài chủ ý đi bạn tốt ngươi đột nhiên sợ tới mức tỷ ngực mai con thiếu chút nữa nhảy ra ta ăn vạ hỏi ngươi yếu điểm tiền bồi thường thiệt hại tinh thần là hẳn là đi xem còn xem đối diện điểm này tỷ sống tam đời còn không có sợ quá ai cho ngươi trọi gà mắt đều trường ra tới xem khương hữu ninh đôi mắt lại mở to chút cứ như vậy thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm chính mình khanh thiên tuyết nhịn không được môi mỏng lại nhẹ nhàng ngéo một cái nay hung ba ba tiểu nha đầu thật đúng là có ý tứ hắn di đi rồi tầm mắt ánh mắt dừng ở khương nguyễn dung trên người bói toán đã ra khương ngũ tiểu thư là tưởng một người nghe vẫn là cùng nhau nghe quốc sư đại nhân nói thẳng đi Khương Nguyễn Dung đều không có tự hỏi liền đã mở miệng. Nhớ kỹ địa chỉ FM42ZW. Người nguyên bản mệnh cách bị phá kết thúc, vực sâu đã vỡ, sau này nhân duyên tùy tâm. Khanh Thiên Tuyết nhợt nhạt lên tiếng. Loại tình huống này đối với vị này Khương Ngũ Tiểu Thư tới nói là chuyện tốt, chính là đối vị kia thác hắn hỗ trợ bòi toán bằng hưu tới nói, rốt cuộc có phải hay không chuyện tốt hắn cũng nói không chừng. Bất quá cũng may, hẳn phải chết cục đã phá không phải. Khanh Thiên Tuyết lời này ra tới. Làm Khương Nguyễn Dung sửng sốt một chút. Này bói toán, cùng muội mội ngày xưa nói những lời này đó đối thượng nhà, vị này quốc sư đại nhân quả thực sâu không lường được. Vừa mới ở đối diện thi đấu thắng được Khương hữu Ninh tuyển thủ, giờ phút này không nhịn xuống lại một lần mở to hai mắt nhìn. Hắn hắn hắn. Thì thân thủ cắt lạn nhân duyên, này ngươi cũng có thể tính ra tới. Bạn tốt, ngươi hình như là có chút đồ vật ta, hiện tại ta tin tưởng ngươi là cái thần côn. Ta quyết định nghe ngươi lời nói. Về sau tận lực ở ngươi trước mặt ngực nhất trí chút. Khương Nguyễn Dung khỏe miệng nhịn không được chịu chịu. Khanh Thiên Tuyết cũng nhịn không được bất đắc di thở dài. Ở trước mặt hắn tâm khẩu bất nhất đến cũng không cái gọi là, hắn cảm thấy còn quái có ý tứ. Nhưng hoàng đế nơi đó nhưng không giống nhau, đế vương chi tâm sâu không lường được. Nếu là câu nào lời nói thật sự làm tức giận thiên nôn, hắn cũng không nhất định có thể đem nàng cứu tới. Cũng thế. Nếu này tiểu cô nương thật có thể giải hắn hẳn phải chết chi cục hắn liền đi trên triều đỉnh phun hai khẩu huyết tận lực đem người hộ xuống dưới đi bói toán đã kết thúc vài vị có thể rời đi đa tạ quốc sư đại nhân đây là khương gia bị tạ lễ còn thỉnh quốc sư vui lòng nhận cho nghe được nữ nhi nhân duyên tùy tâm lâm tương âm hoàn toàn yên tâm xuống dưới đem chuẩn bị tốt hộp nhỏ từ cổ tay háo đảo ra tới đặt lên bàn liền hảo khanh thiên tuyết đứng dậy hắn vẫn chưa cự tuyệt đoán mệnh dính người nhân quả thu lễ chấm dứt lý nên như thế rời đi quốc sư phủ Trên đường trở về Khương Hữu Ninh cảm giác cả người đều thần thanh khí sảng không ít. Hôm nay này quốc sư phủ cũng không tính đến không, ngày mai đi tới cửa muốn trướng cũng có thể hào mớn, hắc <cười> hắc hắc. Nhìn dáng vẻ cũng không phải mỗi một lần gặp được bạn tốt đều phản xung, hôm nay thu hoạch vẫn là không tồi. Khương Hữu Ninh vui dạo rực nhìn bên ngoài, tâm tình phá lệ sảng khoái. Nhưng không bao lâu, xe ngựa lại đột nhiên dừng lại. Phu nhân, nhị vị tiểu thư, phía trước có người ngăn cản xe ngựa. Người nào? mẹ con ba người không hẹn mà cùng nhăn lại mi vĩnh ninh công chúa ra phố mặt trên người còn không xuống ngựa xe lại đây bài kiến nghe này người tới không có ý tốt thanh âm khương hữu ninh cùng khương nguyễn dung nhìn nhau liếc mắt một cái nga giống ta cũng thật đồng đồng thiếu chút nữa đã quên sở làn ca là khanh thiên tuyết phan nao tản liền nói thấy khanh thiên tuyết chuẩn không chuyện tốt hoa thủy a hoa thủy hảo hảo một người nam nhân mang mặt nạ còn như vậy câu nhân làm gì thôi thôi thì đi gặp này vĩnh ninh công chúa đi Nương, ngươi cùng tỷ tỷ ở trong xe ngựa chờ lát nữa, ta đi gặp này Vĩnh Ninh công chúa. Khương Hữu Ninh ngoan ngoãn cười, theo sau đứng dậy liền chuẩn bị xuống xe. Ninh Ninh, tỷ tỷ bồi ngươi cùng đi đi. Khương Uyển Dung không yên tâm nhìn Khương Hữu Ninh, lại thấy Khương Hữu Ninh lắc lắc đầu. Tỷ, ngươi cứ yên tâm đi, ta có miễn quỳ bài ở Vĩnh Ninh công chúa cũng khó xử không được ta, ta đi cùng nàng nói hai câu lời nói liền đã trở lại. Xem muội muội tựa hồ đấy lòng có chủ ý, Khương Uyển Dung nhẹ nhàng gật gật đầu hảo người tiểu tâm chút khương hữu ninh xuống xe ngựa nên ngang đi tới cách đó không xa xe ngựa bên khương gia hữu ninh gặp qua vĩnh ninh công chúa không biết công chúa bên đường cản người cái gọi là chuyện gì khương hữu ninh chỉ là bình tĩnh hướng về phía xe ngựa hơi hơi cúi người chào hỏi nhìn thấy chúng ta công chúa vì sao không quỳ thế tới rào rạt tiểu nha hoàn bất mãn nhíu mày lại nghe xe ngựa mảnh đột nhiên bị kéo ra sở lan ca tức giận trắng nhà mình tiểu nha hoàn liếc mắt một cái nàng có phụ hoàng cấp miễn quỳ bày quỳ cái rắm nói sở lan ca lại đem ánh mắt đặt ở khương hữu ninh trên người ngươi lên xe ngựa tới nói chuyện đúng vậy khương hữu ninh ngoan ngoãn lên xe ngựa cười ngửi ngửi trong xe ngựa nhàn nhạt mùi hương lại thoáng tới gần sở lan ca nghe nghe theo sau cười đã mở miệng công chúa điện hạ yêu thích thật độc đáo dùng mùi hương nói tươi mát nhưng không nhạt nhẽo, cũng thật dễ ngửi đây chính là phiên quốc tiến cống dị vượt hoa cỏ làm hương liệu ngươi nhưng thật ra có điểm nhãn lực thấy tới hưng sư vấn tội sở lan ca không nghĩ tới khương hữu ninh vừa lên tới không chỉ có không có sợ hãi còn khen nổi lên chính mình mới vừa đổi hương suy nghĩ nháy mắt bị nàng mang thiên đó là tự nhiên công chúa bản nhân lớn lên cũng đẹp là ta đã thấy xinh đẹp nhất cô nương khương hữu ninh nhìn sở lan ca tình ý chân thành trong ánh mắt một chút nịnh nọt cũng không có tựa hồ ở thực nghiêm túc tự thuật một kiện tầm thường sự nhìn quen a dua ninh hót sở lan ca đột nhiên cảm thấy này khương gia lục tiểu thư giống như cũng coi như thuận mắt ngươi nhưng thật ra nhìn cũng còn hành không ngoại giới đồn đãi như vậy bất ham chương năm mươi chín vương duy thi hạt dưa bị đánh giá một câu còn hành khương hữu ninh cười ngâm ngâm đáp lễ một câu ngươi xem cũng rất không tồi không có người ngoài nói như vậy không nói lý làm càn Cư nhiên cùng bản công chúa nói như vậy sở lan ca đột nhiên thu hồi cười hung ba ba chừng mắt khương hữu ninh khương hữu ninh cũng không túng liền như vậy mở tò hai mắt rồi đi lên hai người đối chọi gay gắt đối diện vài giây Khương Hữu Ninh đột nhiên trước bật cười. Sở Lan ca nhíu mày nhìn Khương Hữu Ninh, ngươi cười cái gì? Cười công chúa thật đáng yêu, ta giống như có điểm thích ngươi. Ừ. Quả nhiên cả gan làm loạn, cư nhiên dám nói bản công chúa đáng yêu, ai hiếm lạ ngươi thích. Sở Lan ca ngạo kiều quay đầu đi, nhị hơi không biết khi nào đã biến thành nhàn nhạt phấn hồng. Lớn như vậy tới nay, còn chưa từng có khen quá nàng đáng yêu, nói qua thích nàng đâu. Ta quả ngươi hiếm lạ không hiếm lạ, dù sao ta thích ngươi là của ta sự ngươi quản không được. Nha nha nha. Bị sủng hư tiểu công chúa quả nhiên vẫn là hảo hống, nhìn một cái như vậy không chịu nổi chọc gẹo. đều thẹn thùng. Mắt thấy nguy cơ giải trừ, Khương Hữu Ninh cầm lấy bên cạnh nước trà cho chính mình đổ một ly. Ai chuẩn ngươi uống bản công chúa trà? Xem Khương Hữu Ninh không đem chính mình đưa người ngoài, Sở Lan Ca bất mãn liếc xéo nàng một cái, lại tiếp tục mở miệng nói: "Cấp bản công chúa cũng đảo một ly." Hào hào hào. Khương Hữu Ninh cấp Sở Lan Ca cũng đổ một ly. Lo chính mình cầm lấy trong tầm tay cái ly ở Sở Lan Ca trước mặt kia một ly trước nhợt nhạt chạm chạm. Công chúa, uống lên ta đảo chén trà, chúng ta về sau chính là bạn tốt Nga. Thật tốt ai? Hôm nay ra cửa giao cho hai cái bạn tốt, thì không hổ là người gặp người thích tiểu tiên nữ. Bạn công chúa chán ghét ngươi. Không muốn cùng ngươi giao bằng hữu. Lúc này đây, Sở Lan Ca liền thân mình cũng hướng bên kia hoàn toàn phiết đi qua. Vậy được rồi, vậy ngươi này ly ta cũng chính mình uống lên đi mắt thấy khương hữu ninh muốn đem trước mắt nước trà đoan đi sở lan ca một phen đoan quá kia chén trà nhỏ ừ ngực ừ ngực uống một hơi cạn sạch còn muốn cướp bản công chỗ trà môn đều không có ân ân ân ta cũng chỉ là nói nói mà thôi mới sẽ không cùng bằng hữu của ta đoạt trà uống đâu khương hữu ninh cười gật gật đầu theo sau từ cổ tay háo lấy ra một phen hạt dưa ta uống lên bạn tốt trà lễ thượng vắng lai ta thỉnh ngươi ăn hạt dưa ta này trà chính là đỉnh cấp long phượng đoàn trà Toàn đại vũ có tư cách uống cũng chưa mấy cái, ngươi cư nhiên liền lấy một phen hạt dưa cấp bản công chúa đương đắp lễ. Sở Lan ca mở to hai mắt nhìn. Nàng liền thật sự không sợ nàng sinh khí đánh nàng bản tử sao. Lan ca ca ngươi không hiểu, này cũng không phải là bình thường hạt dưa, đây là vương duy thi hạt dưa. Nói, Khương hữu ninh lo chính mình cắn lên, ngươi xác định không cần nếm thử sao. Toàn đại vũ trừ bỏ ta nơi này có, địa phương khác đều mua không được a. Con đừng nói này cay rát vị hạt dưa là có điểm phía trên cũng không trách ta nương cùng tỉ tỉ ăn thành lạm sưởng miệng ngươi người này như thế nào như vậy nói còn phải cho ta đồ vật như thế nào còn hướng chính mình trong miệng tắc sở lan ca hóa thân một con tức giận cá nóc nhỏ từ trên bàn nắm lên mấy cái học khương hữu ninh khai cán hạt dưa cay rát mùi hương trong miệng lan tràn khai sở lan ca thật thơm nàng nhịn không được tự đắc cười cười cái này khương hữu ninh thật buồn nàng đều nói kia vương cái gì duy thơ địa phương bán hạt dưa Vãn chút thời điểm nàng khiến cho người đi đem cửa hàng mua tới, mang chút hạt dưa hồi cung cấp phụ hoàng mẫu hậu bọn họ đều nếm thử. Một đống hạt dưa hai người cắn, thực mô liền thấy đế. Sở Lan ca hơi phiết quá thanh đi, thanh âm rất nhỏ, kia cái gì, còn có sao? a Lan ca ca ngươi nói cái gì ta không nghe rõ. Khương Hiếu ninh nhịn không được cười trực tiếp để sắt vào sở Lan ca ngồi xuống. Không được như vậy kêu ta. Gê tẩm đã chết. Lan ca ca cái này xưng hô quá buồn nôn Sở Lan ca nhịn không được đánh cái giật mình, nhưng lần này thanh âm cũng lớn. Bản công chúa nói, ta còn muốn ăn hạt dưa. Nga! Khương Hữu Ninh như suy tư gì gật gật đầu, nghĩ tới cái gì, nàng đột nhiên hắc hắc cười sở sờ bụng. Có là có, bất quá ta hảo đói, Lan ca ca, nghe nói công chúa của ngươi phủ thức ăn hương vị nhất tuyệt, ngươi dẫn chúng ta đi nếm thử được không? Sở Lan ca từ trên xuống dưới đánh giá Khương Hữu Ninh một vòng, cuối cùng gật gật đầu. Vậy được rồi. Nói! Nàng xốc lên xe ngựa màn tre, đối với nhà mình tiểu nha hoàn lên tiếng, phù hương, qua đi thông báo một tiếng, bản công chúa thỉnh các nàng đi công chúa phủ làm khách. Nga giống giống, công chúa phủ hiến ghét. Hôm nay tỷ phải có có lộc ăn. Nói hoàng đế tuy rằng keo kiệt, nhưng đối cái này nữ nhi là thật sự hảo nha, nghe nói công chúa phủ là hơn trăm danh đại vũ danh thợ cùng nhau thiết kế kiến tạo, đầu bếp càng là từ tứ phương các nơi lung lạc mà đến, thái phẩm so hoàng cung còn phong phú, chờ mong chờ mong xe ngựa đi bước một hướng về công chúa trước phủ hành khương uyển dung cảm giác chính mình có loại nói không nên lời buồn bã nhưng lại nhịn không được kiêu ngạo nàng cái này bác gái muội muội cư nhiên liền vô pháp vô thiên vĩnh linh công chúa đều cấp bắt lấy đâu đi vào công chúa phủ thời điểm khương hữu ninh dẫn đầu từ trên xe ngựa nhảy xuống tới ánh mắt đầu tiên lọt vào trong tầm mắt là công chúa phủ kia khôi tấm biển ánh vàng rực rỡ làm khương hữu ninh cảm giác có chút mắt ngủ còn không phải là cái bảng hiệu sao có cái gì đẹp đi đi đi ta mang ngươi đi thiện phòng bên kia muốn ăn cái gì chính ngươi điểm sở lan ca một phen lôi kéo khương hữu ninh trốn chạy dọc theo đường đi đình đài lầu cát trà hương nhà thủy tạ hoảng người mắt tiền viện có một tảng lớn lộ thiên suối nước nóng ở quang hạ tán nhàn nhạt sương mù sương mù núi giả vần quanh bốn phía dùng lưu loại hoa súng khai nhiều đoá lanh diễm từng đợt từng đợt tu phương vẫn luôn cho rằng tỷ sân đã ở toàn kinh thành bài đắc thượng hào hiện tại nhìn xem nhân gia này khí phái công chúa phủ làm đến tiên khí phiêu phiêu người so người quả nhiên sẽ tức chết cá nhân a phía dưới thỉnh thưởng thức ninh bà ngoại tiến đại quan viên xem gì đều hiếm lạ muốn mang về nhà phía sau khương nguyện dung cùng lầm tương âm chậm gì gì đi theo nha hoàng đi tới đánh ra bốn phía nghe mội mội nói nhịn không được nở nụ cười thật đúng là cái tiểu lòng tham quỷ khương hữu ninh ở thiện phòng vui dạo dựng điểm không ít an vừa đến phòng tiếp khách ngồi xuống sở lan ca liền hướng nàng vươn tay khương hữu ninh nhất thời có chút ốc Sở Lan Ca đây là muốn cùng ta dắt tay sao? A này, như vậy không tốt lắm đâu. Chính là mỹ nữ đều chủ động, không kéo không quá thích hợp đi. Vì thế, Khương Hữu Ninh dôi tay, đem Sở Lan Ca tay Hữu Hảo nắm lấy. Ngươi làm gì? Tay đột nhiên bị bắt lấy, Sở Lan Ca bị dọa đến sau này nhảy một bước. Lan Ca Ca ngươi đều chủ động cầm lấy tay cho ta dắt, không cần ngượng ngủng, ngươi tay còn rất hoạt hoạt nột nột. Khương Hữu Ninh cười hắc hắc. Đăng đồ tử bản công chúa là ở cùng ngươi muốn hạt dưa khương hữu ninh trên mặt tươi cười cứng đờ a này xấu hổ nhất thời quá hưng phấn đã quên này cha tuy rằng tỷ đã dùng chân moi ra một giấc mộng nguyễn công chúa phủ nhưng là không quan hệ chỉ cần ta không xấu hổ xấu hổ chính là người khác chương sáu mươi ninh ninh nguồn chương nhớ một công chúa nói đùa ta chính là tưởng sờ sờ kim chi ngọc diệp tay có phải hay không thật sự mềm khương hữu ninh cũng không có việc gì người dường như Người ngâm ngâm từ cổ tay háo trực tiếp lấy ra một đại bao hạt dưa tới, nột, hạt dưa cho ngươi. nay còn kém không nhiều lắm. Sở Lan Ca vừa lòng tiếp nhận kia bao hạt dưa, mở ra sau phát hiện này hạt dưa nhan sắc cùng lúc ấy ăn không quá giống nhau, nghe lên hương vị cũng thay đổi. Này không phải vừa mới cái kia. Chỉ ăn một cái khẩu vị nhiều nị, ta cho ngươi thay đổi một loại khẩu vị, cái này là cạ dẹ mèo, ngươi nếm thử. Khương Hữu Ninh bình tĩnh theo tới chính mình ra giống nhau, cho chính mình đổ một ly trà cũng không phải nàng nhất định phải cho người ta đổi khẩu vị thật sự là đường đường công chúa ăn cay rắt muốn ra cái lạp sừng miệng nàng sợ ăn trượng hình sở lan ca thử tính ăn hai viên vừa lòng gật gật đầu vậy ngươi bồi bản công chúa cùng nhau ăn đi Hảo a ăn uống no đủ khương hữu ninh ba người rời đi công chúa phủ sau sở lan ca có chút lưu luyến thu hồi tầm mắt ngươi vừa đi nay công chúa phủ giống như liền lại trở nên thanh lanh thật nhiều thật không thú vị bất quá nàng tổng cảm giác chính mình giống như đã quên chuyện gì Nhưng chính là nghĩ không ra. Bất quá không quan hệ. Nàng cùng Khương Hữu Ninh hiện tại là bằng hữu, về sau có thể thấy số lần có rất nhiều. Đang nghĩ ngợi tới, một cái thị vệ trang điểm nam tử vội vàng từ ngoại chạy tới quy xuống. Công chúa thứ tội. Bọn thuộc hạ ở toàn kinh thành lục soát một vòng, không có bất luận cái gì một cái kêu vương duy thi địa phương. Không có. Sở Lan ca đột nhiên nhớ tới Khương Hữu Ninh nói trừ bỏ nàng nơi đó có, địa phương khác đều mua không được chẳng lẽ là khương hữu ninh cho chính mình khai chuyên cung cửa hàng nghĩ đến kia bao hạt dưa các nàng hai người cắn sạch sẽ nàng cũng chưa cho chính mình ở lâu một viên sở làn ca hối hận a a a sớm biết rằng liền không cho khương hữu ninh ăn đáng giận bên kia trong xe ngựa khương hữu ninh thỏa mãn vuốt chính mình có chút tròn vo bụng nhỏ a này công chúa phủ ta ái nếu là lâu lâu có thể đi cọ một đốn thì tốt rồi ninh ninh cơm chưa dùng như vậy no còn lưu trữ bụng buổi chiều ăn thịt thỏ khương nguyễn dung lựa chọn đánh gãy muội muội hoa tâm thi pháp tự nhiên là lưu trữ đâu tỷ tỷ yên tâm ta nuốt trôi a thiếu chút nữa đã quên buổi chiều còn có tinh xảo nướng thịt thỏ lại là mỹ lệ một ngày vậy là tốt rồi khương nguyễn dung vừa lòng con con môi dọc theo đường đi mẹ con ba người phá lệ hài hòa xuống xe ngựa thời điểm vừa vặn có xe ngựa chính ngừng ở khương phủ cửa dỡ hàng lâm tương âm cùng khương nguyễn dung đều có chút ốc Các ngươi đây là Nương, Tỷ Tỷ, đây là ta thắc kinh thành tốt nhất thợ mộc chế tạo mấy bộ ghế dựa, mỗi cái trong viện đều có một bộ Nga. Khương hữu Ninh xuống xe lập tức vui dạo dựng lại đây giải thích một chút, theo sau thỏ lại gần xem xét. Nga giống, cố cô ý công đạo lao thợ mộc cho ta tỷ làm trẻ con ghế cũng rốt cuộc tới, về sau không bao giờ dùng lo lắng tỷ tỷ ăn cơm sẽ quăng ngã mông. Nghe được mội mội như vậy quan tâm chính mình, Khương nguyện Dung là có chút cảm động. Nhưng trẻ con ghế là cái thứ gì? Không phải là cấp tiểu hài tử dùng đi, mang theo này phân không thật là khéo lòng hiếu kỳ. Khương Uyển Dung nhìn một bộ bao vây kín mít ghế dựa bị đưa hướng chính mình sân. Khương Hữu Ninh xem Khương Uyển Dung ánh mắt vẫn luôn theo kia ghế dựa, nhìn không được cười cười. Nàng kéo lại Khương Uyển Dung thủ đoạn liền hướng trong đi. Nhìn tỉ của ta này trông mòn con mắt bộ dáng, tiến tâm tuyệt đối sẽ không làm ngươi thất vọng. Tỷ tỷ, đi đi đi, ta dẫn ngươi đi xem ghế dựa, ngươi này bộ chính là ta tỉ mỉ thiết kế. Khắp thiên hạ đều tìm không ra đệ nhị phân tới. Hảo, khương hữu ninh nói thành công làm khương uyển dung khỏe miệng dương lợi hại hơn. Mội mội tuy rằng bất gái, nhưng nhất nhớ thương vẫn là nàng không phải. Chỉ là trở lại sân sau, nhìn đến kia ghế dự bộ dáng, khương uyển dung khỏe miệng nhịn không được chịu chịu. Nay bộ ghế dự là nửa hình cung tay vị ghế, mặt sau hoàn toàn cố định, cùng có chút nhã gian tiểu viện rất giống. Nhưng, hảo hảo ghế dự, viên hình cung đường kính kia một mặt, vì cái gì sẽ có một cây tê hình côn. Này muốn như thế nào ngồi trên đi. Ninh Ninh, ngươi chuẩn bị cái này ghế dựa, có phải hay không ra cái gì vấn đề? Như vậy cần phải như thế nào ngồi xuống? Tỷ ngươi cứ yên tâm đi, muốn chính là cái này hiệu quả, ta thế ngươi làm làm mẫu. Khương Hữu Ninh đi qua đi, nhấc chân xuyên qua tê hình côn ngồi xuống. Nàng bắt lấy trước mắt tê hình côn quơ cơ. Thì ngươi xem, cái này không phải chính thích hợp sao? Chỉ cần ngươi ngồi trên ghế dựa không cố ý sau này ngưỡng, từ phương hướng nào đều rất không xuống dưới là như vậy một chuyện nhưng như vậy ngồi ghế rửa có phải hay không có chút không quá lịch sự khương Uyển dung nhịn không được kéo kéo khỏe miệng lịch sự trướng thai gai mắt không quan trọng dù sao nơi này là chính ngươi sân ngươi muốn như thế nào liền như thế nào thì mau ngồi trên tới cảm thụ một chút khương hữu ninh lên đem khương Uyển dung ấn đi lên khương Uyển dung ngượng ngùng xoắn xít đi lên thử một chút có chút ngoại ý muốn nhìn về phía khương hữu ninh không biết này thợ mục là như thế nào làm ghế rửa sàn xe thực trầm cũng không dễ dàng phiên đảo thế nào không tối đi khương hữu ninh đối nhà mình tỷ tỷ phản ứng thực vừa lòng ân cũng không tệ lắm cảm ơn ninh ninh khương uyển dung biểu tình càng thêm nhu hòa muội muội đối nàng như vậy để bụng nàng quyết định về sau ở nhà đều dùng loại này để dựa lại từ khương uyển dung sân rời đi thời điểm khương hữu ninh nhìn chuỗi lủi sân nhịn không được những mày. cũng thật kỳ quái tỷ tỷ viện này phía trước tài hoa đi đâu Đưa Khương Hiếu Ninh đi ra ngoài hạ hà sau khi nghe được ngoan ngoan trả lời, hồi lục tiểu thư nói, tiểu thư nói trong viện những cái đó hoa quá diễm, nàng tưởng chính mình loại một chút. Nga! Khương Hiếu Ninh như suy tư gì gật gật đầu. Tỉ tỉ là đại phu, nàng hẳn là tính toán loại dược thảo đi. Mỹ tư tư ngủ cái ngủ trưa, cộng lại sửa sang lại một phen giấy nợ sau, Khương Hiếu Ninh đáy lòng có tính toán trước, chọn lựa ra trước mắt không chỉ có khỏe mạnh, trong lén lút tiểu nhật tử còn quá đến phi thường dễ chịu vài vị quan viên. Ta tiền trinh nhóm, ngoan ngoan trở tỉ nga. Cách thiên sáng sớm. Khương Hữu Ninh khó được không có ngủ lười giác, tinh thần mênh mông dậy thật sớm. Chờ xuân đào cho chính mình sơ hảo bùi tóc sau, Khương Hữu Ninh thay đổi một thân thô vải bố ý, ý đi tìm tiểu ngộ không. Một lớn một nhỏ chạy phong bếp ở trên mặt lau mấy cái đáy nồi hôi, xác định thân mụ nhìn thấy đều nhận không ra sau, lén lút từ Khương Hữu Ninh chi chạy lấy người cửa nhỏ lưu đi ra ngoài. Không có biện pháp, hôm nay muốn đi ra ngoài nghị cách đòi tiền đi cửa chính sợ ném khương phủ mặt hai người cùng nhau ở hôm nay mục tiêu đệ nhất nhất định phải đi qua yếu đạo bên tìm cái sạp muốn chén mỉ dương xuân ngoan ngoan trở sau đó không lâu quan viên hạ triều tan cuộc mục tiêu nhân vật xuất hiện khương hữu ninh hướng tiểu nộ không đưa mắt ra hiệu hai người hướng về phía kia bụng vệ quan viên chạy qua đi vương đại nhân xin dừng bước thứ đâu ra tiểu hài nhi như vậy không hiểu chuyện mau về nhà đi vương đại nhân nhịn không được nhăn nhăn mày nhưng trước công chúng hắn cũng không dám phát tác cũng chỉ có thể trang hòa ái chút chương 61 ninh ninh nguồn trường nhớ hay vương đại nhân tám năm trước ngài từ hộ bộ mượn một ngàn lượng hoàng kim cuối cùng vẫn còn hai trăm lượng việc này ngài còn nhớ rõ đi khương hữu ninh hướng vương đại nhân trước trước mắt từ trong lòng ngực móc ra một trương giấy nợ nàng nói chuyện thanh âm cũng không lớn nhìn qua người cũng không biết đã xảy ra cái gì ngày hôm qua hoàng thượng làm trò chiều thần mặt ban cho kia khương gia lục tiểu thư vạn lượng hoàng kim giấy nợ vương đại nhân ở đây tự nhiên là biết đến bất quá có câu nói nói rất đúng nợ nhiều không áp thân thiếu tiền cũng không ngừng hắn một cái nhiều năm như vậy liền hộ bộ thượng thư đều lấy bọn họ không có biện pháp hắn căn bản liền không hoảng hốt vì chứng minh chính mình một nghèo hai trắng những năm gần đây hắn thượng triều hồi phủ đều không ngồi xe ngựa đi bộ tới chỉ là không nghĩ tới khương hoài an kia khuê nữ cũng là cái xuẩn cư nhiên còn phái ra hai hải tử lại đây môn trướng vương đại nhân từ bên hông lấy ra một cái bạc vụn loan hạ lưng đến hiền lành phóng tới một bên không hề răng tiểu nộ không trong tay Đáng thương hài tử, nhìn hai người các ngươi này gầy ba ba bộ dáng, nhật tử nhất định quá thật sự gian khổ đi. Cầm trương viên bạc vụn đi mua chút ăn ngon. Trung quanh không rõ nguyên do các bà tánh thấy như vậy một màn, một đám nhịn không được khen vị này vương đại nhân nhân thiện. Mà vương đại nhân cũng tiếp tục cười ngâm ngâm nhìn về phía Khương Hữu Ninh, trong giọng nói mang lên uy hiếp. Tiểu cô nương, chiếm được tiện nghi liền trở về đi, này viên bạc cũng đủ các ngươi tỉ đệ hai ăn được vài bữa cơm, cần biết tham nhiều nhai không nề. Người quý ở thấy đủ nhớ kỹ địa chỉ FM-42ZW. Nhìn dáng vẻ là không đến nói chuyện đâu. Khương Hữu Ninh hướng vương đại nhân nết miệng cười. Giây tiếp theo, tỷ đệ hai người đồng thời hướng trong miệng tắt một cái thuốc viên, trên mặt đất ngồi xuống. Ô ô ô Cha, đại phu nói nương thân thể lao bệnh thành tật, cũng không có mấy ngày nhật tử để sống, chúng ta không cần bạc, cầu ngài trở về nhìn xem nương đi. Cha, ta cùng tỷ tỷ biết ngài không thích chúng ta nhưng nương tốt xấu cũng từng là ngài cưới hỏi đảng hoàng quá phu nhân chỉ cần ngài đi xem nương chờ nàng tâm nguyện hiểu rõ nguyện ý chớp mắt ta cùng tỉ tỉ nguyện ý bồi nương cùng chết sẽ không có người ảnh hưởng đến ngài làm quan tiểu ngộ không càng là trực tiếp treo ở vương đại nhân trên đùi kia nước mắt giống hồng thủy khai áp dường như không cần tiền đi xuống rớt trong lúc nhất thời vương đại nhân trên mặt tươi cười hoàn toàn cứng đờ bên cạnh các ba tánh nhanh chóng vây lại đây chỉ chỉ trò trò xem diễn này hai đứa nhỏ thật đáng thương nha vương đại nhân phu nhân mẫu ra không phải khang ra sao ta nghe nói lúc trước vương đại nhân cao trung lúc sau là bị khang ra bảng hạ bắt tế lúc ấy vẫn là một hồi câu chuyện mọi người ca tụng đâu chẳng lẽ vương đại nhân trước đó đã có ra thất nghe trong đám người những lời này vương đại nhân sắc mặt kia kêu, kêu một cái khó coi tuy rằng trước mắt hai đứa nhỏ không có khả năng là hắn loại nhưng hắn bỏ vợ bỏ con việc này lại là thật chẳng qua hết thể đều an trí thỏa đáng không người biết hiểu mà thôi việc này nếu như bị những cái đó phiền nhân ngự sử nhóm đã biết Nhất định sẽ tìm mọi cách đào ra chân tướng, đến lúc đó buộc tội hắn sổ con sợ là sẽ xếp thành sơn. Hơn nữa, nhà hắn vị phu nhân kia cũng không phải là ăn chay, nếu là biết hắn đã từng thành quá thân. Vương Đại Nhân làm bộ chuẩn bị kéo hai người lên. Lại thấy hai người nhanh chóng run bần bật sau này lui hai bước. cha ngài lúc này đây như cũ không muốn cùng chúng ta trở về trong thấy đương, còn muốn lại đánh chúng ta một đốn sao. Mắt thấy mọi nơi vây quanh người càng ngày càng nhiều. Vương đại nhân giờ phút này trong lòng kia kêu, kêu một cái nén giận, hắn ngồi xổm xuống để thấp thanh âm. Các ngươi hai cái cho ta im miệng, còn không phải là tám trăm hai hoàng kim sao? Ta cấp, ta hiện tại liền mang các ngươi đi lấy. Đa tạ vương đại nhân. Tỷ đệ hai đột nhiên từ trên mặt đất bò dậy vô vỗ, vỗ trên đùi hồi, theo sau nhìn vương đại nhân xin lỗi cười. Ai nha đệ đệ vừa mới khóc quá thương tâm, ta thấy thế nào vị này bá bá lớn lên là cùng chúng ta có chút giống, nhưng không phải ta tra tới. Tiểu ngộ không cũng ngừng tiếng khóc, ngoan ngoan gật gật đầu. Tỉ tỉ, chúng ta hình như là nhận sai người, bá ba thực xin lỗi nhà, chúng ta thật sự là lâu lắm không gặp cha, ngài xem như vậy thiệt lương, hẳn là sẽ không cùng chúng ta so đo đi. Biên nói, tiểu ngộ không đem kia viên bạc nhét vào trong tay áo. Rồi bỏ mũi cũng là thịt, tới rồi trong tay của hắn tự nhiên không có đi ra ngoài đạo lý. Nga, nguyên lai là nhận sai người a, Ta liền nói vương đại nhân từ trước đến nay nhân thiện, người một nhà mỹ mãn hài hòa. Thấy thế nào đều không giống như là sẽ vứt bỏ thê tử. Trong ngáy mắt, quanh co. Danh tiếng lại một lần đã trở lại. Vương Đại Nhân ở thở dài nhẹ nhõm một hơi đồng thời, ngực như là nuốt khẩu rồi bỏ giống nhau khó chịu, còn phải cười ha hả nhìn hai người, không quan hệ, các ngươi theo ta đi, bản quan an bài người đi giúp các ngươi tìm tra tốt không. Thật vậy chăng? Tự nhiên là thật. Cách đó không xa, nghe xong thị vệ hội báo sở Lan ca nhịn không được nhíu nhíu mày. Nguyên dạng. Ngươi có cảm thấy hay không kia tìm cha tiểu nha đầu rất giống Khương Hữu Ninh? Hồi công chúa, nếu chỉ là xem này bóng dáng nói, là có chút giống. Xe ngựa ngoại, thị vệ trung quy trung củ đã mở miệng. Đi, theo sau nhìn một cái. Vương Đại Nhân tự nhiên là không dám mang theo Khương Hữu Ninh cùng tiểu ngộ không về nhà. Hắn mang theo hai người đi tới Tiền Trang, thì đau để một khối ngọc bội qua đi. Lấy hai hoàng kim, đưa đến Khương Phủ. Là Tiền Trang điểm trướng người cầm ngọc bội an bài đi xuống. Ở vương đại nhân sổ sách thượng hoa rất một bút Vương đại nhân, đi thong thẳng A Nhìn vàng bị trang dương hướng Khương phủ phương hướng đưa đi Khương hữu ninh hiền lành hướng hắn phất phất tay Mới cúi đầu sờ sờ tiểu nộ không đầu Đi, chúng ta về nhà thu vàng Sau đó nửa người hành động đi tiếp theo ra Đứng lại Hai người không đi hai bước Phía sau một đạo thanh âm vang lên Chương 62 bạn tốt, có phúc cùng hưởng Một lớn một nhỏ đồng thời thu hồi Vừa mới bước ra đi bước chân An ý quay đầu lại dây tiếp theo, khương hữu ninh không chút do dự thu hồi tầm mắt, làm bộ gì cũng không nhìn thấy, tiếp tục đi phía trước đi. khương hữu ninh, ngươi còn dám chạy? hôm qua mới giao hảo bằng hữu, hôm nay cư nhiên nhìn thấy chính mình liền trốn chạy, sở lan tức khắc mở to hai mắt nhìn. khương hữu ninh có chút ngốc, không phải đâu không phải đâu, nàng ngụy trang tốt như vậy, sở lan ca này còn có thể đem nàng cấp nhận ra tới, mà vị kia mới vừa đi không xa vương đại nhân, nghe được khương hữu ninh này ba chữ cũng nhịn không được quay đầu lại cùng vương đại nhân tầm mắt đối tượng khương hữu ninh hổ khu chấn động chạy nhanh lôi kéo tiểu nộ không đảo quay đầu đi tìm sở lan ca nàng hướng sở lan ca làm mặt quỷ một phen thanh âm cố ý xả lão đại vị tiểu thư này ngươi ở chỗ này nhìn đến khương lục tiểu thư chúng ta mới vừa thế khương lục tiểu thư muốn một bút chướng ngài có thể cho chúng ta chỉ cái phương hướng đi muốn thủ lao sao vương đại nhân lại ám chọc chọc thu hồi đặt ở khương hữu ninh cùng tiểu nộ không trên người tầm mắt Bắt đầu mọi nơi siêu tầm Khương Hữu Ninh thân ảnh. Lan ca ca, hảo xảo nha, ngươi như thế nào lại ở chỗ này? Khương Hữu Ninh đệ thấp thanh âm, ở chính mình kia trương đen tui trên mặt lộ ra miệng đầy hàm răng trắng, nỗ lực bài trừ một cái chính mình cảm thấy điểm mỹ tươi cười. Lại thấy sở Lan ca tức khắc sinh lý không khỏe nhanh chóng sau này lui hai bước, nàng cau mày ghét bỏ đã mở miệng. Người đôi mắt rút gân. Còn có, đừng cười, xấu đã chết. Còn không phải là điểm vàng sao. Đến nỗi đem chính mình biến thành này phó quỷ bộ dáng. Lan ca ca, vạn lượng hoàng kim đâu, có này đó tiền, ta liền có thể thực hiện ăn nhậu chơi bời tự do, ngươi là kim chi ngọc diệp công chúa, này đó tiền trình tự nhiên là rối rối tay liền tới, nhưng ta thiêu à. Bị ghét bỏ Khương Hữu Ninh lại chậm rãi lên tiếng. Sở Lan ca đột nhiên trầm mặc. Nàng cảm thấy Khương Hữu Ninh ở trào phúng nàng. Muốn nói quý giá. Nàng thật là ăn uống không lo, nhưng đừng nói vạn lượng hoàng kim, ngàn lượng nàng giống như cũng lấy không ra. Tức giận Nga. Sở Lan Ca đột nhiên đúng lý hợp tình chống nạnh, Khương Hữu Ninh. a Nhìn một cái Sở Lan Ca này đột nhiên khí phách bộ dáng, chẳng lẽ phải làm chủ đưa nàng này vạn lượng hoàng kim. Khương Hữu Ninh khỏe miệng nháy mắt lại lượt hai Chúng ta là bạn tốt đi. Ngừng. Khương Hữu Ninh trả lời trung khí 10 phần. Sở Lan Ca đối Khương Hữu Ninh phản ứng thực vừa lòng. Vậy ngươi nói. Bạn tốt có phải hay không phải có phúc cùng hướng đâu. Đây là tự nhiên. Mau mau mau. Mau nói cho tỷ vạn lượng hoàng kim nha. Khương hữu ninh cười càng vui vẻ, kia trương đen tuyền mặt cũng mạc danh nhìn đáng khinh không ít. Kia, bản công chúa thế ngươi đi muôn trướng, ngươi phân bản công chúa một nửa hoàng kim không quá phận đi. Hảo, nói gì vậy? Như thế nào cùng đoán chức chung không giống nhau? Giống như không quá hành, công chúa kiểu gì kiểu quý, sao lại có thể cùng chúng ta cùng đi muôn trướng đâu? Khương hữu ninh tươi cười đỉnh trệ xuống dưới. Bản công chúa miệng vàng lời ngọc, Ngươi đều có thể xuyên như vậy xấu đi đòi tiền, bản công chúa như thế nào liền không thể nên ngang đi muôn trướng? Này như thế nào còn mang công kích cá nhân? Biến sắc mặt tiểu cao nhân Khương Hữu Ninh tức khắc tại chỗ biểu diễn một cái vỡ ra. Lan! Lan ca ca, ngươi nhất định là ở cùng ta nói giỡn, đúng không? Đường đường công chúa như thế nào sẽ thiếu điểm này Hoàng Kim A? Ai nha, này ngươi cũng không biết, phụ hoàng có thứ tốt là sẽ trước tiên cho ta, nhưng phụ hoàng ở tiền tài phương diện này thực kéo kiệt. Ta trên người cũng không nhiều ít tỏi vàng. Sở Lan Ca nhìn Khương Hiếu Ninh cũng đột nhiên nhiệt tình không ít, liền Khương Hiếu Ninh trên người xuyên thô vải bố y đi cũng chưa ghét bỏ, liền như vậy thân mật đột nhiên vãn trụ nàng cánh tay. Ngươi xem a, những cái đó quan to tiền nhưng không hàm ớn, bản công chúa ra ngựa liền không giống nhau, ta tự mình tới cửa, bọn họ không được đem này tiền ngoan ngoãn mang sang tới. Khương Hiếu Ninh ngẩng đầu nhìn thoáng qua so với chính mình cao nửa thanh đầu sở Lan Ca. Đột nhiên cảm thấy không chịu quá khổ tiểu công chúa thật sự quá ngây thơ rồi. Trong mắt chuyển lưu hai vòng, Khương Hữu Ninh từ cổ tay háo móc ra hai chương giấy nợ. Như vậy đi, Lan ca ca ngươi trước thử xem có thể hay không thu phục này hai nhà. Nếu là thu phục, chúng ta liền cùng đi đòi tiền, phải về tới Hoàng Kim phân ngươi một nửa. Thành giao. Ngươi liền chờ bản công chúa tin tức tốt đi. Sở Lan ca tiếp nhận hai chương giấy nợ nhìn thoáng qua, theo sau cởi ha hả quay đầu lên xe ngựa. Nguyên dạng. Đi binh bộ làng Trung Dương Đại Nhân ra. Lưu cá nhân giúp ta đem ta hảo bằng hữu đưa về ra đi. Là. Nhìn xe ngựa nhanh chóng rời đi, nguyên dạ lưu lại người hướng hai người ôm ôm quyền. Nhị vị thỉnh chờ một lát, bên cạnh liền có thuê xe ngựa địa phương, ta đi thuê một chiếc xe ngựa lại đây đưa nhị vị trở về. Vất vả vị này tiểu ca lạp, Có người bỏ tiền đưa chính mình trở về, này xe ngựa không ngồi bạch không ngồi. Bên người không ai. Toàn bộ hành trình không cơ hội cắm một câu tiểu nộ không nhẹ nhàng tốn tốn Khương Hữu Ninh tay áo. "Tỷ tỷ, chúng ta thật sự muốn phân một nửa hoàng kim cấp vừa mới cái kia thoạt nhìn có chút không thông minh công chúa sao?" "Tiểu tử thối như thế nào nói chuyện đâu? Ngươi muốn gọi người ta tỷ tỷ hiểu hay không?" Khương Hữu Ninh méo méo tiểu nộ không mặt sửa đúng hắn. "Nga, vậy ngươi muốn phân một nửa hoàng kim cấp cái kia không thông minh tỷ tỷ sao?" "Thôi. Thông minh hay không, đó là bọn họ tỷ đệ hai sự, sửa đúng không được liền mặc kệ." khương hữu ninh vui tươi hớn hở nhìn sở lan ca rời đi phương hướng tiếp tục mở miệng nói phân một nửa không quá khả năng nhưng kia hai bút lớn nhất trướng có nàng ở nói chúng ta muốn lên sẽ càng phương tiện một chút phân nàng một ít cũng là hẳn là nga ta hiểu được chúng ta là muốn chó cậy thế chủ có phải hay không tiểu ngộ không nháy mắt bừng tỉnh đại ngộ liệt khai miệng khương hữu ninh khương hữu ninh mắc kẹt vài giây mới kiên nhẫn cười cười bảo bối nhi chó cậy thế chủ này tử là ai giao cho ngươi thứ ca nha Tiểu ngộ không trả lời chém đinh chặt sắt. Học thật tốt, về sau không được cùng tứ ca học, có hiểu hay không? Vì cái gì? Ta sợ ngươi đi ra ngoài bị đánh. Nga, vì cái gì sẽ bị đánh? Tiểu ngộ không cái hiểu cái không nhìn Khương Hiễu Ninh, trong ánh mắt tràn đầy vô tội. Lục tỷ không phải nói hắn học hảo sao? Học hảo không nên là sẽ ai khen sao? Khương Hiễu Ninh cắn răng, bởi vì cho cậy thế chủ cái này từ không phải ngươi như vậy dùng. Nga, thật là dùng như thế nào? Khương Hữu Ninh khí đoạn, ngươi là Lam Miêu Bướng ba 3.000 hỏi sao? Như thế nào nhiều như vậy vấn đề? Lam Miêu Bướng ba 3.000 hỏi lại là cái gì? Khương Hữu Ninh cảm thấy chính mình muốn điên rồi, bắt đầu điên cuồng véo chính mình nhân trung. Buổi chiều, thay sạch xe quần áo Khương Hữu Ninh vì không bị tiểu ngộ không tiếp tục hỏi cái này hỏi kia, từ hệ thống thương thành mua buồn trẻ nhỏ vỡ lòng sách báo, trực tiếp ném cho hắn. Tiểu thí hài nhi một bên uống coca, một bên nghiêm túc xem chuyện xưa, rốt cuộc là an tĩnh hảo một trận. Giờ mùi mạc, 15, 00. Xuân Đào vội vã chạy tới. tiểu thư, Vĩnh Ninh công chúa tới, đã ở lại đây trên đường. Đang nói, sở làn ca thanh âm liền nối góp tới. Khương Hữu Ninh, ta đã trở về, thật sự muốn tức chết ta. chương 63 Ninh Ninh muốn trường nhớ ba. Đã sớm đoán trước đến điểm này Khương Hữu Ninh bay nhanh đứng dậy, cười ha hả bưng một ly coca đón đi lên. Như thế nào đột nhiên lớn như vậy hỏa khí? Đừng có gấp, uống trước nước miếng. Sở Lan Ca tiếp nhận kia ly coca ừ ngực ừ ngực toàn bộ rót hết, lúc này mới hậu chi hậu giác táp đi một chút miệng. Đây là thứ gì? Còn quái hà uống? Ta nơi này độc hữu đồ uống, muốn hay không lại đến điểm nhi? Khương hữu ninh cười ha hả lại cấp sở Lan Ca đổ một ly. Hành! Liên tục uống lên vài ly, sở Lan Ca nhịn không được đánh cái cắt nhi, trên mặt lửa giận cũng tiêu tán không sai biệt lắm. Là phát sinh chuyện gì như sao? Vừa mới nhìn hỏa khí rất đại. Còn nói đâu? Ngươi là không biết những người đó, bản công chúa đi đòi tiền, 182 vàng, bọn họ thế nhưng đều ăn mặc đánh mụn và quần áo gác trong viện quỳ đầy đất cùng ta khóc than, nói cái gì trong nhà không có gì ăn thật sự chả không được, làm đến giống như ta muốn bức tử bọn họ dường như. Nhắc tới cái này, sở lan ca hỏa khí liền lại mạo lên đây chút. Mặt khác một nhà càng quá mức, ta đi môn trướng, kia ra phu nhân trực tiếp trong miệng kêu thực xin lôi phụ hoàng, dây tiếp theo liền phải hướng cây cột thượng đâm, quá không biết xấu hổ. Đó chính là nói, Lan Ca Ca ngươi liền một lượng bạc tử cũng chưa phải về tới bái. Khương Hiếu Ninh nhẹ giọng cười lại đẩy qua đi một mâm hạt dưa. Sở Lan Ca tức khắc đục trí, cùng cái xương đánh cả tím dường như. Hôm nay cái ta là rốt cuộc mở rộng tầm mắt, trách không được những cái đó tiền hộ bộ nếu không trở về. Cho nên, Lan Ca Ca ngươi còn tưởng gia nhập chúng ta tỷ đệ hai muôn chướng đại quân sao. Ta ra chủ ý nghĩ cách, chúng ta cùng nhau diễn kịch, đến lúc đó phải về tới vàng phân ngươi tam thành, ngươi xem thế nào con cá thượng câu cũng nên thú võng khương hữu ninh cười có chút gian trá ta xem như đã nhìn ra phương diện này ta là thật sự không bằng ngươi tam thành quá nhiều ngươi liền phân ta hai thành đi trong lúc này ngươi làm ta hướng đông ta tuyệt đối không đi tây bị nhục tiểu công chúa không có khí thế không duyên cớ chiếm tiện nghi làm nàng cảm thấy có chút trọt dạng cũng đúng lại nghỉ ngơi một lát chúng ta liền ra cửa thực hảo khương hữu ninh vừa lòng gật gật đầu bất quá nói trở về buổi chiều lan ca ca ngươi lại như thế nào nhận ra tới ta. Tiểu công chúa bình tĩnh liếc Khương Hữu Ninh liếc mắt một cái, theo sau lại cao ngạo lên tiếng, liền ngươi này đậu giá tiểu thân thể, hóa thành cho ta đều nhận thức. Khương Hữu Ninh tức khắc mãn nhãn đú hoán, ta chính là nói, yêu ta ai đến trong xương cốt nói thẳng thì tốt rồi, không cần phải nhân thân công kích đi. Nghỉ ngơi nửa canh giờ tả hữu, ba người cùng nhau ra cửa. Lúc này đây, mọi người đều xuyên thực thể diện vốn dĩ khương Hiếu ninh là tưởng trước muốn những cái đó dễ dàng chướng nhưng có thể mượn sở lan ca thế tự nhiên muốn làm điểm có tính khiêu chiến không phải vì thế vĩnh ninh công chúa xe ngựa đi tới môn hạ tả tán kỵ trường hầu tôn gia nay toán ra thiếu hộ bộ hoàng kim ba nghìn năm trăm hai coi như là thiếu nợ lớn nhất đầu hộ bộ sở dĩ nếu không hồi này tiền thứ nhất là thiếu này tiền vị kia năm trước mới vừa chết thẳng cẳng này tôn gia lại có cái đương phiêu kỵ đại tướng quân cháu ngoại chính uy Cháu ngoại gái lại là đường kim sùng phi trịnh quý phi, này thân phận ở kinh thành đủ để đi ngang. Thứ hai sao, đó là này tôn gia hiện tại trưởng gia phu nhân cũng là cái lợi hại chủ, hộ bộ mỗi một lần lại đây, đều sẽ chạm vào rất nhiều mềm cái đinh, cuối cùng mặt sáng mày cho rời đi. khương hữu ninh, ngươi chủ ý này được không sao? Sở lan ca trong ánh mắt mang theo nóng lòng muốn thử. Kia trịnh quý phi ở trong cung biến đổi pháp thâm dương quái khí nàng cùng mẫu hậu thật nhiều thứ. Nếu hôm nay có thể thảo điểm lợi tức làm này tôn gia ăn mệt, nàng chính là một phân không cần cũng vui vẻ. Yên tâm đi, công chúa chỉ cần nhớ kỹ, chúng ta hôm nay cũng không phải là tới muốn nợ, chỉ là tâm tình hảo, nghĩ đến an ủi an ủi tôn gia thuận tiện thưởng thưởng tôn phu nhân loại mãn viên hoa trà. Khương Hiếu Ninh hướng Sở Lan Ca chớp chớp mắt. Muốn nói chuyện tốt, Sở Lan Ca khả năng không quá có thể nghe hiểu được. Nhưng loại này chuyện xấu nhi, Sở Lan Ca đó là lập tức ngầm hiểu. Bản công chúa đã biết. Sở Lan ca nên ngang tiến lên, khương hữu ninh cùng tiểu ngộ không tay trong tay theo sau đổi kịp. Hai người ở cửa lôi kéo này trong chốc lát công phu, bên trong tôn phu nhân tự nhiên cũng được đến vĩnh linh công chúa tiến đến tới cửa tin tức. Không cần thiết một lát, tôn phu nhân liền quần áo một mạc mang theo mấy cái nha hoàn bà tử lại đây nên đón. Công chúa đại giá quang lâm, tôn phủ không có từ xa tiếp đón, còn thỉnh công chúa bao dung. Hảo hảo, đều miễn lễ đi. Sở Lan ca cười hào sảng phất tay. Theo sau ánh mắt ở một đám người trên người đánh giá một phen, trong giọng nói nhiều một tia ghét bỏ. Đường Đường môn hạ tả tán kỵ trường hầu phu nhân, Cư Nhân xuyên như vậy keo kiệt, liền nha hoàn bà tử cũng chưa hai cái, là tôn phủ đã nghèo không có gì ăn sao? Không nên nha, bản công chúa nhìn kia Trịnh quý phi mỗi ngày ở trong cung ăn sung mặc sướng, mặc quần áo chi phí càng là nhất đỉnh nhất hảo. Hai ngày trước ta nhìn các ngươi ở mẫu hậu cung Yến xuyên cũng khá tốt ta, chẳng lẽ là Trịnh quý phi mà ngươi? Trợ trợ trợ, nàng cũng thật keo kiệt. Ngày khác chờ bản công chúa vào cùng, đến hảo hảo cùng nàng nói nói. Tôn phu nhân nhất thời có chút ốc. Tôn phủ tin tức cũng không bế tắc, nàng tự nhiên cũng nghe nói hôm nay vĩnh ninh công chúa đi muốn chứng sự. Biết được công chúa tiến đến, nàng vốn dĩ đều tưởng hảo tìm tự ứng đối. Kết quả sở lan ca cư nhiên gần nhất liền bắt đầu âm dương quái khí nói tôn phủ nghèo. Lời này nàng nên như thế nào tiếp? Còn không đợi nàng tưởng hảo tìm tự, sở lan ca liền lo chính mình vượt qua tôn phủ ngạch cửa. Tôn phu nhân không cần lo lắng. Mẫu hậu ngày thường yêu nhất hoa hai ngày này giống như có chút héo, bản công chúa chính là nghe nói phu nhân là ái hoa người, đặc đến xem phu nhân trong viện hoa dưỡng có phải hay không lời nói phi hư. Nếu là ngươi thật dưỡng hoa hai dưỡng hảo, bản công chúa liền ở ngươi nơi này lấy lấy kinh nghiệm, song việc nếu là bản công chúa hống mẫu hậu vui vẻ, nhất định nhiều thưởng ngươi hai bộ bản công chúa không mặc quần áo, ta có thể so trịnh quý phi hảo phong nhiều. Tôn phu nhân Tôn phu nhân có chút khí đoản. Nàng nếu nói trước hai ngày hoàng hậu sinh nhật tiến xuyên chính là quần áo của mình, hiện tại làm như vậy keo kiệt liền có chậm trễ công chúa chi ngại, lấy sở lan ca tính tình, đem tôn phủ nháo cái long trời lở đất, kia cũng là bọn họ không lý. Nhưng nếu là không nói, chính là ở công chúa nơi này chứng thực quý phi keo kiệt, lời này truyền ra đi, quý phi không tức giận mới liền quái. Cuối cùng, tôn phu nhân chỉ có thể bị bắt lựa chọn đệ nhị điều, trước đêm này tiểu tổ tông hầu hạ hảo lộng đi lại đi cùng quý phi thỉnh tội. Công chúa điện hạ quá khen. Thần phụ trước mang công chúa đi ăn chút trà, theo sau liền thỉnh công chúa đi ta kia trong viện đánh giá. Các ngươi nghèo như vậy, trong phủ nước trà có thể hạ khẩu sao? Nên không phải là quán ven đường cái loại này một văn một khối to thô giáp trà bánh đi. Tôn phụ nhân nghẹn khuất ánh mắt sở Lan Ca tự nhiên là thấy được. Vì thế, nàng bắt đầu bắt lấy tôn phụ nghèo không bỏ. Phía sau, Khương Hiếu Ninh cùng tiểu ngộ không nghẹn cười, ám chọc chọc hướng sở Lan Ca dựng ngón tay cái. Công chúa điện hạ nói đùa. Trong phủ còn có chút quý phi nương nương trước đó vài ngày đưa lại đây ngự tiền long tỉnh. Tôn Phu nhân rốt cuộc tìm được rồi cơ hội vì quý phi biện giải một câu. Chương 64 Ninh Ninh Nguồn Trương Nhớ 4 Nga ngự tiền long tỉnh a thứ đổ kia chính là trong cung bình thường nhất trà, nghe nói quý phi hai ngày trước còn đánh thưởng một cái vẩy nước quét nhà tiểu cung nữ hai cân đâu Sở Lan Ca bình tĩnh lại âm dương quái khí một câu. Ha ha, nhưng kia đã là trong phủ tốt nhất trà, còn thỉnh công chúa thứ lỗi. Tôn phu nhân dùng sức kéo kéo tay háo, bộ ngực trên dưới dùng sức phập phồng, trên mặt lại như cũ mang theo ý cười cung kính. Vĩnh ninh công chúa này há mồm, quả nhiên là không có gì lời hay. Bất quá không tự chủ được, tôn phu nhân đáy lòng cũng đối trịnh quý phi nhiều một kia bất mãn. Kia chính là ngự tiền long tỉnh, nàng cư nhiên lấy tới đánh thưởng một cái tiểu cung nữ, cũng quá hảo phóng chút. Uống trà thời điểm, sở lan ca như cũ liên tiếp chọn thứ. Khương hiếu ninh cùng tiểu ngộ không an an tĩnh tĩnh ngồi ở một bên xem diễn phòng trà. Nay ngự tiền long tỉnh, Khương Hữu Ninh nếm hình như là không bằng ngày hôm qua ở công chúa phủ uống, bất quá hương vị cũng cũng không tệ lắm là được. Ngồi không bao lâu, sở lan ca trên mông giống như là chát cái đinh dường như, ngồi không yên. Nhớ kỹ địa chỉ FM42ZW. Tôn phu nhân, bản công chúa nhìn ngươi nơi này cũng không có gì nhưng đãi, không phải nói tốt muốn đi xem hoa. Chúng ta hiện tại liền đi thôi. Nửa canh giờ công phu, đòi tiền sự này vĩnh ninh công chúa là chỉ tự chưa để. Này nhưng không nên là vĩnh ninh công chúa tính tỉnh. Tôn phu nhân hiện tại hoàn toàn không xác định. Chẳng lẽ, là nàng quá trông gà hoa quốc, công chúa thật sự chỉ là tới ngắm hoa. Ha ha, công chúa nếu muốn nhìn, thần phụ mang ngài đi xem là được, công chúa bên này thỉnh. Tôn phủ này hậu hoa viên, mãn viên hoa đích sắc khai thực không tồi, đều là chút giá trị thiền kim hy hữu chủng loại, lớn lên còn đều rất tràn đầy. Khương hữu ninh liếc mắt một cái liền nhắm vào trong đó một chỗ vườn hoa kêu đóa phá lệ không giống người thường hoa trà. Tôn Phu Nhân quả nhiên lợi hại, cư nhiên còn có biến dị 18 học sĩ, nhìn nhìn kia nhan sắc, ta còn là lần đầu tiên thấy đâu, sợ là Thiên kim khó cầu đi. Tôn Phu Nhân liếc Khương Hữu Ninh liếc mắt một cái, ngày đó Khương Hữu Ninh lên đài biểu diễn thời điểm, nàng nương thay quần áo lấy cớ đi tìm lấy cơ ôm bệnh nhẹ quý phi tới, cũng không gặp người. Hiện tại nhìn chỉ là cảm thấy có điểm quen mắt, cũng không có đem nàng cấp nhận ra tới. Xem nàng cùng sở lan ca quan hệ tựa hồ không tồi, Tôn Phu Nhân cười ha hả gật gật đầu. Vị tiểu thư này, nhưng thật ra có nhãn lực thấy nhì. Ta này ngày thường cũng không có gì yêu thích, chính là thích dưỡng hoa. Nay nhan sắc phát sinh biến hóa mười tám học sĩ, chính là ta lãng phí không ít tâm huyết mới trồng ra đâu. Trước đó vài ngày quý phi nương nương làm ngắm hoa hiến, liền dịch mấy chi qua đi. Vừa nói khởi cái này, tôn phu nhân lại ngăn không được kiêu ngạo. Nàng loại hoa, phẩm tướng đều là nhất đẳng nhất chờ hảo, mãn kinh không ít phu nhân vắt óc tìm như kế tưởng từ nàng đỉnh đầu mua một chậu, nàng đều liên tiếp bán. Chính là mỗi năm Hoa Kỳ thời điểm, thỉnh các phủ phu nhân lại đây xem xét, không ít phu nhân vì có thể xem một cái, đó là tức không đầu nghị cách định vợ nàng. Thiên kim khó cầu, như vậy quý nha. Không biết là câu nào lời nói chạm vào sở lan ca thần kinh, nàng tươi cười đột nhiên trở nên có chút quỷ dị. a là, sở lan ca ánh mắt quá lượng, tôn phu nhân đấy lòng nhịn không được một cái lộ bộ. Tôn phu nhân hẳn là biết được buồn cung ái uống trà, luôn thích vơ vét các loại hảo thả quý trà đi cái này thần phụ tự nhiên là có nghe nói qua chính là bản công chúa còn không có uống qua giá trị thiên kim trà hoa đâu sở lan ca ngữ khí sâu kín ánh mắt trực tiếp chói lọi nói cho tôn phu nhân nàng coi trọng nàng vườn này hoa trà tôn phu nhân có chút thì đau ha ha nay hoa trà hoa kỳ cũng sắp qua công chúa nếu không ghét bỏ nói có thể trích một chút cánh hoa trở về chế trà làm chúng nó phát huy phát huy nhiệt lượng thừa ta liền biết phu nhân đại khí nguyên dạng cây kéo lấy tới Muốn tăm đêm, lại làm cái đại điểm rổ. Sở Lan ca nháy mắt lại hư phấn. Cắt rớt, nàng phải cho nàng hết thể đều cắt rớt. kia pha quý phi năm rồi tổng ái làm cái gì ngắm hoa hiến, hồi hồi khoe khoang không thành dạng. Hôm nay nàng đem này một sân hoa đều cắt, chặt đứt nàng đường lui, cũng không tin năm nay nàng còn có thể làm. Là, nguyên dạ phất phất tay. Liên thấy có người đưa qua tam đêm kéo, còn mang lại đây hai cái nửa người cao đại sọ so tre. Tôn phu nhân sắc mặt bám một chút trắng. Công. Công chúa Điện Hạ, ngài đây là chuẩn bị muốn trích rất nhiều sao. Sở Lan Ca quay đầu cười ngâm ngâm nhìn nàng bẻ nổi lên ngón tay. Phu nhân, bản công chúa từ trước đến nay hào phóng, không có ăn mảnh thói quen. Trong cung có phụ hoàng, mẫu hậu. Ngoài cung còn có ta bạn tốt cả nhà, phu nhân đều chủ động lược thuật trọng điểm ta trích điểm đi trở về. Tổng không thể làm ta không có biện pháp cho đại gia mưa móc đều dính đi. Sở Lan Ca là thật sợ tôn phu nhân đổi ý. Hai thanh kéo tắc Khương Hữu Ninh cùng Tiểu Ngộ không trong lòng ngực liền chui vào vườn hoa. Khương Hữu Ninh, cùng ngươi này đoạn chân đệ đệ tốc độ nhanh lên, bản công chúa còn nhớ trở về chế trà hoa đâu. Giang giác. Gần đây nguyên tắc, một cắt rơi xuống, không chỉ có kia nắm tay đại hoa sơn trà rơi xuống, sở lan ca còn mang theo một đoạn cảnh. Hảo, lập tức tới. Khương Hữu Ninh cùng Tiểu Ngộ không cũng sấn tôn phu nhân sững sở chạy tiến hoa điển. Giang giác, Giang giác, lại là vài hạ. Tăng cây hoa trà thụ nháy mắt khoan khoái không ít khương hữu ninh ba chữ làm tôn phu nhân hiện tại xem như hoàn toàn minh bạch này ba cái tiểu sắt tinh hôm nay chính là tới đòi tiền các nàng cũng không do nói liền cùng nàng vườn này hoa tốn dương như đây là thỏa thỏa dương như cố tình là nàng mở miệng làm người trích tôn phu nhân thân hình quơ quơ ngực đều ở lấy máu công chúa ta coi kia biến dị mười tám học sĩ không tồi có lẽ pha trả sẽ càng hương khương hữu ninh lại lên tiếng Sở Lan Ca quay đầu, nháy mắt hưng phấn hướng kia cây không giống người thường mười tám học sĩ đi đến, có đạo lý. Giá trị thiên kim hoa mới xứng đôi bản công chúa đến tự mình cắt. Dừng tay. Tôn phu nhân cuối cùng là nghiến răng nghiến lợi lên tiếng. Chương 65 muốn trướng nguyên lai like đơn giản như vậy. Như thế nào, phu nhân mặc ngươi không phải là đổi ý đi. Sở Lan Ca quay đầu, ánh mắt mặc danh trở nên có chút âm trầm, trong tay kéo tịch thu trụ. Giang rắc. Kia cây biến dị mười tám học sĩ khai nhất diễm kia một đóa, rất như là mệnh căn tử bị cắt chặt đứt giống nhau, tôn phu nhân đôi mắt nháy mắt liền đỏ. Công chúa Điện Hạ, tôn phủ thiếu hộ bộ 3.500 kim, hai ngày trước hoàng thượng đem này phân giấy nợ ban cho ngài bên người Khương Tiểu Thư, hôm nay ta đem này giấy nợ thực hiện, cho các ngươi mang đi như thế nào. Sở Lan ca ánh mắt sáng ngời, nhanh chóng quay đầu nhìn Khương Hữu Ninh liếc mắt một cái, trong ánh mắt lại nhiều một phần sùng bái. Nguyên Lai like muốn một phần thiếu trướng đơn giản như vậy sao? khương hữu ninh hướng sở lan ca cười cười lại hướng tôn phu nhân thi lễ hữu ninh còn nghĩ nên như thế nào cùng phu nhân đề này bốc trướng không nghĩ tới phu nhân cư nhiên nguyện ý chủ động thanh toán phu nhân quả thực giống như ngoại giới đồn đãi như vậy hòa ái hào phóng tôn phu nhân khi sắp rào chặt đức khăn trên mặt lại như cũ muốn biểu hiện đoan trang hào phóng thiếu nợ thì trả tiền thiên kinh địa nghĩa đây là hẳn là ba vị theo ta đi nhà kho kiểm kê tiền nợ đi kia không được chúng ta liền ở chỗ này chờ phu nhân Vạn nhất chờ lát nữa phu nhân đổi ý làm sao bây giờ. Sở Lan ca thật cũng không phải thật học thông minh, này hoa trà nghe còn rất hương, nàng hiện tại là thật sự muốn mang trở về một chút pha trà hoặc là làm điểm tâm nếm thử. Tôn phu nhân chán nản Nàng nếu đều ở công chúa trước mặt mở miệng, tự nhiên sẽ không đổi ý. Các nàng cũng quá thật cẩn thận chút đi. Hảo, ta đây liền đi kiểm kê vàng bạc, làm người nâng đến bên này. Tôn phu nhân ánh mắt lại nhìn chính mình tiểu hoa phố liếp mắt một cái mong rằng công chúa thủ hạ lưu tình tôn phu nhân vừa đi ba người liền lượt quăng gánh nguyên dạng giúp ta cắt vải quọn mang đi không cần cho nàng cắt chọc sở lan ca ở nguyên dạng đã sớm chuẩn bị tốt trên ghế ngồi xuống tâm tình nhìn sung sướng không ít người vui vẻ hủy hoại này mãn viên phong cảnh ý tưởng cũng liền phai nhạt đúng vậy khương hữu ninh cũng là tại đây một khắc mới có công phu cẩn thận đánh giá vị kia thân hình thon dài tiểu thị vệ còn đừng nói lớn lên còn rất tuấn tiếu lan ca ca nay tiểu thị vệ là ngươi bên người hộ vệ đi nghe được lời này sở lan ca đột nhiên nghĩ đến khương hữu ninh quá vãng phong bình cùng với ngày hôm qua đã quên tính trướng nháy mắt mặt lộ vẻ cảnh giác khương hữu ninh ngươi thèm nhỏ dãi quốc sư đại nhân sổ sách công chúa còn không có cùng ngươi tính đâu hiện tại ngươi cứ nhiên lại coi trọng ta tiểu thị vệ thèm nhỏ dãi quốc sư không phải đâu lan ca ca con mắt nào của ngươi nhìn đến ta thèm nhỏ dãi như vậy cái lạnh băng khối ta ước gì trốn hắn trốn đến rất xa hảo sao Khương Hiếu Ninh tức khắc mở to hai mắt nhìn, trong ánh mắt còn có ghét bỏ ở. Sở Lan Ca quan sát kỹ lưỡng Khương Hiếu Ninh, trong ánh mắt mang lên tìm tòi nghiên cứu. Ngươi không thèm nhỏ dại hắn, kia như thế nào còn liên tiếp thượng hắn phủ đệ. Mẫu hậu sinh nhật bữa tiệc hắn còn cho ngươi làm sướng. Này ngươi đã có thể hiểu lầm ta à? Lần đầu tiên đi, là ta lão nương cảm thấy ta có bệnh, làm hắn đi cho ta tính tính toán có phải hay không dính lên cái gì hối vặt. Ngày hôm qua đi đó là Tạ tự ý làm, hắn đối tỷ của ta có ý tứ. Cầu kia khối băng cho nàng tính một quẻ. Khương hữu ninh đệ một phen hạt dưa cấp sở lan ca cùng tiểu ngộ không. Đến nỗi hoàng hậu sinh nhật yến, ngươi xác định hắn là cho ta làm xứng, mà không phải nghĩ ra nổi bật cho ngươi phụ hoàng xem. Cái gì? Ta biểu ca đối với ngươi ngươi tỷ có ý tứ. Ta như thế nào không biết? Sở lan ca suy nghĩ lại trật, đáy mắt bắt quái chi hỏa hừng hực thiêu đốt. Vậy ngươi hiện tại không phải đã biết sao? Ngươi còn biết điểm cái gì cụ thể tinh tiết? Mau giảng cho ta nghe nghe. Hành đi, chuyện này liền phải từ ngươi biểu ca nam hạ thời điểm nói lên. Khương Hữu Ninh cẩn thận hồi ức trong sách tình tiết, một chút tự thuật. Quan sát kỹ lưỡng vị kia cắt hoa tiểu thị vệ, Khương Hữu Ninh ngón tay vướt ve hai hạ cảm, nỗi lòng có chút thiên. Nàng chính là đột nhiên nhớ tới sở lan ca cảm tình tuyến giống như có điểm ngược tới. Hình như là bị sở hạo trạch kia điên phê hạ vô giải dược, có cái tiểu thị vệ vì cứu nàng, cùng nàng đã xảy ra quan hệ, song việc xác định sở lan ca mạng nhỏ bảo vệ liền lấy chết tạ tội. Sở Lan Ca lúc ấy ôm tiểu thị vệ khóc chết đi xuống lại, ám sát sở hạo trạch không có kết quả, mạng nhỏ cũng ném. Kìa tiểu thị vệ, sợ không phải trước mắt cái này đi. Tiểu Trung khuyển cùng ngạo kiểu công chúa, giống như cũng có chút hảo khái bộ dáng ai. Khương hữu ninh. Không được xem nguyên dạng, khác thị vệ đều có thể cho ngươi, cái này không được. Sở Lan Ca phát hiện có người thất thần, tức khắc tức giận chừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái. Nguyên dạng là bồi nàng từ nhỏ cùng nhau lớn lên người nàng cũng chưa bao giờ đem hắn lập tức thuộc đối đãi tự nhiên là không có khả năng tặng người công chúa tỷ tỷ ngươi yên tâm tỷ tỷ không có coi trọng ngươi thị vệ còn không đợi khương hữu ninh mở miệng tiểu ngộ không chủ động giúp khương hữu ninh giải thích tỷ tỷ chỉ thích mang ta như vậy tiểu khả ái về nhà nàng hiện tại phòng chừng là tưởng cái gì ý đồ xấu đâu tiểu thí hài nhi sau một câu nói cái gì ta là cái loại này thích đánh ý đồ xấu người sao khương hữu ninh méo một phen tiểu ngộ không mặt Theo sau nhìn sở Lan Ca tiếp tục lên tiếng, ta đệ đệ trước một câu nói nhưng thật ra không sai, ta nhưng không thấy thượng ngươi tiểu thị vệ, chính là cảm thấy hắn rất nghe ngươi lời nói. Đó là, nguyên dạ bồi ta cùng nhau lớn lên, hắn cũng coi như là nhất hiểu biết người của ta. Sở Lan Ca ngưỡng ngưỡng cổ, nhìn nguyên dạ trong ánh mắt mang lên tự hào. Vậy ngươi thích hắn không? Nguyên tắc này bộ phận miêu tả quá mơ hồ, Khương Hữu ninh tưởng từ chính chủ trong tay đào điểm dưa. Thích nha. Hắn so phụ hoàng mẫu hậu làm bạn ta thời gian đều phải nhiều, ta trừ bỏ thích quốc sư, thích nhất chính là nguyên dạng. Trong vườn, cắt hoa thị vệ phía sau lưng không dễ phát hiện cứng đờ. Vậy ngươi muốn gả cấp quốc sư không? Không cần. Sở Lan ca lắc đầu, đột nhiên đến gần rồi Khương Hữu Ninh, ở nàng bên thai nhỏ giọng nói, nói cho ngươi cái bí mật Nga, ta chính là đã từng ngẫu nhiên gặp qua một lần quốc sư đại nhân mặt nạ hạ mặt nghiêng, lớn lên khá xinh đẹp, cho nên rất thích hắn. Nói xong cái này. Sở Lan Ca lại lần nữa ngồi xong Nhưng ta nhưng không nghĩ tới cùng một cái Sẽ không thảo nữ hài tử niềm vui nam nhân sinh hoạt Kia không được đem ta cấp nghẹn chết Nga giống Nguyên lai like là cái còn tính có rõ ràng định vị nhan phấn Khương Hữu Ninh còn không có tới kịp ra tiếng Sở Lan Ca liền lại một lần mở miệng Ngươi người này còn hành Cùng cái loại này nhìn thấy quốc sư liền tưởng nhào vào trong ngực nữ nhân không giống nhau Ngươi nếu là thích quốc sư nói Ta liền cố mà làm tán thành ngươi một chút Kia không khéo Ta cũng không tính toán coi trọng hắn. Hừ. Không ánh mắt. Sở Lan Ca lại hừ lạnh một tiếng quay đầu đi. Có lẽ là nhớ thương chính mình Hoa, Tôn phu nhân tới còn rất nhanh. Thượng Trâm Dương nén bạc cùng bạc vụn ở mấy người trước mặt toàn bộ mở ra. Nàng cười cười, sắc mặt sáng lạ, công chúa điện hạ, Khương tiểu thư, trong phủ tiền tài có chút thoái, thỉnh cầu các ngươi kiểm kê một chút. Hôm nay này huyết là khẳng định muốn ra, nhưng Tôn phu nhân chính là không thấy được vài người tới nàng trong phủ đi quá thư thái. Muốn tiền có thể, kiểm kê nói, nàng mệnh bất tử bọn họ cũng cách hướng chết bọn họ. Chương 66 còn có thể bài đắc thượng hảo. Không quan hệ, bản công chúa đã sớm an bài người lợi mệnh, còn sợ bọn họ không dùng được đâu. Sở Lan ca đứng dậy vỗ vỗ tay. Mấy chục cái chướng phòng tiên sinh dũng lại đây, xem tôn phu nhân thân hình lại là nhóng lên. Này vĩnh ninh công chúa là thành tinh sao? Như thế nào liền cái này đều tính tới rồi. Cuối cùng, tôn phu nhân cười ha hả đem người tiến đi sau khi trở về tức giận đến đánh nát không ít trung trà bình hoa phát hiện chính mình không cẩn thận đánh nát yêu nhất kia một kiện sau trực tiếp đau lòng hôn mê bất tỉnh mà khương hữu ninh ba người còn lại là ở trên xe ngựa vui vui vẻ vẻ phân tang đêm này đó ngân lượng toàn bộ đưa vào tiền trang thay đổi kim nguyên bảo ba người vui dạo dựng đường ai nấy đi nâng hôm nay thu hoạch ai về nhà nấy ai tìm mẹ người ấy quốc sứ phủ thiên miểu lại một lần vội vã đi đến khanh thiên tuyết bên cạnh chủ tử thuộc hạ có việc hướng ngài bẩm báo Về Khương gia Lục tiểu thư. Khanh Thiên Tuyết chơi cờ tay một đốn, đem cầm lấy tới kia cái bạch ngọc quân cờ lại lần nữa thả lại cờ soạn. Giảng, Ám ảnh cách tới báo, có tử sĩ ám sát Khương Lục tiểu thư, chúng ta người đã đều xử lý sạch sẽ. Nhưng có điều tra rõ phương nào thế lực?" Chân phủ. Thiên Miểu nhàn nhạt phun ra hai chữ, bắt đầu kiên nhẫn chờ đợi nhà mình chủ tử bên dưới. Ngày mai đủ loại quan lại hạ triều khoảnh khắc, Hương duyên nhã viện có thể sụp. Khanh Thiên Tuyết trầm ngâm thật lâu sau, Rốt cuộc vẫn là lại cầm lấy một quả quân cờ, ở bàn cờ thượng rơi xuống. Mặt khác, chuẩn bị tốt chứng cứ, phong cái thấy được hảo tìm vị trí. Là, thuộc hạ này liền đi an bài. Thiên miểu lui xuống đi thời điểm, tâm tình càng mỹ lệ. Chủ tử không phải cái sen vào việc người khác người, nhưng hắn hiện tại sẽ người bảo hộ. Thiên miểu thực vui vẻ, hắn quyết định đem tin tức tốt này trở về tràn ngập ngân phiếu, thiêu cấp lao phu nhân hảo hảo xem xem. Trước hai ngày hắn cẩn thận cân nhắc một chút, viết ở tiểu sách vợ thượng lão phu nhân phỏng chừng không quá sẽ xem nhưng lão phu nhân yêu tiền như mạng này ngân phiếu thượng tự nàng thu được sau nhất định sẽ xem giành mạch đối với chính mình tao nổ ám sát một chuyện khương hữu ninh căn bản không rõ ràng lắm rốt cuộc là bên ngoài thượng đồ vật đem kia mấy dương kim nguyên bảo nâng về nhà sau khương hữu ninh hảo phóng đem trong đó một cái dương phân cho chính mình thân thân mọi người trong nhà mà nay ngày vĩnh ninh công chúa vì khương hữu ninh xuất đầu mang nàng đi muốn tiền nợ tin tức như là diều cắm cánh giống nhau ở toàn kinh thành lan tràn mở ra liền tôn phu nhân đều chết. những cái đó thiếu không tính nhiều tự nhận không có tôn phu nhân lợi hại trực tiếp sấn trời tối trước thấu đủ rồi vàng bạc chủ động đưa đến khương phủ khương hữu ninh nhìn ngâng tiến trong viện các loại tương đương xuống dưới vàng bạc châu báu cười mi mắt con cong thật tốt nha chính mình dựa lao động đoạt được tiền nhìn chính là đẹp hôm nay khoảng cách phất nhanh lại gần một chút tiểu kim khố bên ngoài thượng đầy đủ rốt cuộc có thể thoải mái hào phóng đi ra ngoài tiêu tiền một bên Khương Nguyễn Dung trong mắt ngậm sủng nịch lại kiêu ngạo ý cười. Hộ bộ hảo chút năm làm không được chuyện này, muội muội lúc này mới hoa một ngày công phu, liền thu hồi tới một nửa, thật đúng là lợi hại nha. Cũng không biết trong cung vị kia đã biết, sẽ là cái cái dạng gì tâm tình. Trong cung vị kia, trong cung vị kia hiện tại chính tâm tình phức tạp đâu. Sở Văn Tông nhìn trước mắt khuê nữ chia sẻ cho hắn cùng Hoàng hậu kia một mầm kim nguyên bảo, lại nghe nhà mình bảo bối khuê nữ giảng thuật này muốn trướng quá trình. Hắn này cảm xúc dao động thật không phải giống nhau đại. Giống như có chút hối hận. Sớm biết rằng kia Khương gia kia tiểu nha đầu có này bản lĩnh, còn không bằng khiến cho Hoàng hậu thưởng trôi này ngọc như ý đâu. Lúc sau lại nghĩ cách đem muốn trướng việc này tạp cấp kia tiểu nha đầu, kia mấy ngàn lượng Hoàng kim hiện tại tiến còn không phải là quốc khố sao. Nhưng thật ra Hoàng hậu tương đối vui vẻ. Không nghĩ tới nàng này có chút bị sủng hư nữ nhi cư nhiên cùng Khương gia kia tiểu nha đầu chơi một khối đi, như thế cái ngoại ý muốn chi hỉ. Mặt sau nghe được từ ngữ mấu chốt hối, thôi chiêu an ánh mắt sáng ngời. Đúng rồi ca nhi, ngươi nói cùng nhau muôn trướng còn có kia khương lục tiểu thư đệ đệ. Đúng vậy, nếu không phải bọn họ tỉ đệ hai hôm nay bên đường diễn kịch muôn trướng, ta cũng không có biện pháp bắt được đến nàng gia nhập bọn họ. Sở Lan ca không hề có cảm giác gật gật đầu. Diễn kịch. Đế hậu đồng thời ánh mắt chật lóe. ân, Khó được thấy nhà mình phụ hoàng mẫu hậu muốn nghe bắt quái. Sở Lan Ca lập tức hưng phấn bờ lạ bờ lạ đem nhìn thấy Khương hữu Ninh cùng Tiểu Nộ không bên đường muốn nợ sự nói một lần. Đế hậu sắc mặt không quá đẹp. Sở Văn Tông nhịn không được thật mạnh chụp một chút cái bàn. Nàng lớn mật. Ngày đó ở cung Yến Thượng, kia Nha Đầu liền khẩu suất cuồng nôn phải cho con của hắn đương cha, không nghĩ tới trong lén lút càng quá mức, hắn mới tìm cái lấy cơ an bài tâm phúc đi tra trần tướng. kia Tiểu Nha Đầu cư nhiên quay đầu liền mang theo hắn khả năng nhi tử lại ra cửa nhận cái cha. Chiếu cái này tốc độ kia chờ hắn cái này thân cha đem người nhận trở về kia con của hắn cha sợ không phải muốn từ hoàng cung bài đến kinh thành ngoại đi kia hắn đến lúc đó còn có thể bài thượng hảo không được nếu là không thể tưởng được biện pháp ra khẩu khí này hắn đêm nay sợ là muốn ngủ không được hoàng thượng bất giận ta nhưng thật ra cảm thấy kia khương gia tỷ đệ hai người rất có ý tứ một bên thôi chiêu an nhưng thật ra hồng hốc mắt nhịn không được cười cười chua sốt đồng thời lại nhịn không được may mắn hiện tại còn không phải đem nhi tử tiếp trở về thời điểm. Tưởng tượng thấy tiểu ngộ không hoạt bát gây sự bộ dáng, đánh giá những năm gần đây hắn hẳn là không ăn qua cái gì khổ, nàng thực thấy đủ. Sở Văn Tông suy nghĩ nửa ngày, cuối cùng nghĩ tới cái môn đạo. Đi, tuyên chấm ý chỉ, truyền vị kia Khương Tam tiến đến ý kiến. Khương Hoài An rốt cuộc cũng tuổi lớn, đã trễ thế này tiếp tục lăn lộn cũng không tốt. Vị kia Khương Tam nhưng thật ra cái cần mẫn chủ, nghe nói thường xuyên khuya khoác không ngủ pha án, thỉnh hắn lại đây uống ly trà. Hắn hẳn là lăn lộn đến khởi. Vì thế, có người này một đêm bồi hoàng đế uống lên nửa đêm trà, cuối cùng chỉ có thể ở thiên điện ngủ hạ. Cách thiên sáng sớm, Khương Lê tâm tình phức tạp cùng triệu dịch cùng nhau vai sát vai hồi phủ. Hắn là thật sự tưởng không rõ, như thế nào liền hoàng thượng đều khen hắn có cái hảo mội mội. Cố tình hoàng thượng vẫn luôn cười tùng tịm, nhìn cũng không có trách cứ, chính là lưu hắn ở hoàng cung nghỉ ngơi một đêm. Tổng không thể là hoàng thượng đau lòng mội mội phải đi về những cái đó vàng bạc đi. Hai người đang có một đại đáp không một đáp cho chuyện, đột nhiên liền có người vội vã tới báo. Nhị vị đại nhân, đã xảy ra chuyện. Hai người nghe xong cấp dưới bẩm báo sau, lập tức sắc mặt đại biến vội vã chạy tới. Mà giờ phút này Khương Hữu Ninh, tiểu ngộ không cùng với sáng nay chủ động xin ra trận gia nhập muốn trướng đại quân Khương Nguyễn Dung, cũng đang ở hương duyên nhã viện phụ cận xem náo nhiệt. Á á á, này phá lâu sớm không sụt vãn không sụt, cố tình ở tỉ lại đây thời điểm sụt, hù chết bà bảo. Ninh ninh chớ sợ. Chúng ta đổi con phố đi thì tốt rồi. Nghe được Khương Hữu Ninh nói, nhìn khoảng cách sự cố hiện trường còn có mấy chục mét khoảng cách, Khương uyển Dung nhịn không được sờ sờ nàng đầu, chấn ăn nổi lên nàng. Ngũ tỷ tỷ, ta cũng dọa đến lạc, ta cũng muốn sờ sờ đầu. Một bên tiểu nộ không kỳ thật cũng không sợ, nhưng nhìn Khương Hữu Ninh kia hưởng thụ khỏe miệng, hắn liền cũng muốn thử xem. Hảo. Chương 67 vô tình mạo phạm, Phật tổ phù hộ. Ba người vốn là chuẩn bị đổi nói thẳng đến khương hữu ninh ngẫu nhiên nghe thế sụp địa phương gọi là gì nàng chảo một cái đã bắt được bên cạnh người nói chuyện từ từ ngươi vừa mới nói này sụp chính là địa phương nào hương duyên nhã viện a người này khó hiểu nhìn về phía khương hữu ninh đáp lời sợ tới mức khương hữu ninh nhanh chóng lui về phía sau hai bước tỷ các ngươi ở chỗ này chờ ta một chút khương hữu ninh nhanh chóng chạy lên xe ngựa lại mua hai cái mõ xuống dưới nhét vào khương nguyễn dung cùng tiểu nộ không trong tay tới tới tới chạy nhanh gõ một gõ lúc sau nàng lấy ra chính mình đã gõ ra cảm tình kia một cái đặt ở trên tay cũng bắt đầu nghiêm túc gõ lên vô tình đi ngang qua vô tình mạo phạm công đức thiêm thân phật tổ phù hộ ta a a a cứu mạng nha này hương duyên nhã viện không phải chân ra bị sao sau mới sụp sao nó vì cái gì muốn sụp sớm như vậy vì cái gì còn phải bị ta đụng phải nhớ kỹ địa chỉ fm bốn mươi hai zv ô ô ô cái này mặt trường hợp chính là trong truyền thuyết vạn cốt khô a hiện tại sụp hẳn là sẽ bay ra không ít tiểu quỷ đi hương duyên nhã viện huy hoàng là tướng phủ dùng một đống đồng nam đồng nữ mệnh đôi lên chân phủ kia tám ngày phú quý hơn phân nửa cũng là từ nơi này tới a a a quỷ quỷ nhóm ta nguyện ý đem chân phủ làm tới tiền phân nhà các ngươi người một ít cũng có thể thỉnh cái pháp sư tới vì các ngươi siêu độ các ngươi hoan, có đầu nợ có chủ khuya khoắt nhưng đừng tới gõ nhà ta cửa sổ nha Điều ngộ không không rõ Khương Hữu Ninh vì cái gì làm hắn làm như vậy, nhưng thân là một cái ngoan đệ đệ, gõ mọi loại chuyện này hắn quá quen thuộc, căn bản liền không hỏi cái gì. Nghe được tỷ tỷ kêu Phật tổ phù hộ, hắn ở gõ mọi đồng thời còn rất phối hợp niệm nổi lên thanh tâm chú. Khương Uyển Dung nhưng thật ra thân hình run rẩy. Vạn cốt khô, kia phía dưới đến chôn bao nhiêu người? Nàng đi vào kinh thành muốn tra sự, không nghĩ tới hiện tại liền như vậy xuất hiện ở trước mắt, nàng còn kém một chút bỏ lỡ. Đại vũ năm gần đây không biết khi nào truyền lưu ra một loại tà hương, này hương lấy đồng tử làm dẫn, chân hương sau, có thể làm người phân chấn tinh thần, thả ở đêm khuya ngộng hồi gian, có thể nhìn đến bất luận cái gì trong lòng hướng tới cảnh tượng. Dùng nhiều xét nghiện, không ít người vì thế không tiếp tan hết gia tài, mỗi ngày đều có không ít bi kịch ở đại vũ trình diễn. Không nghĩ tới, cư nhiên cùng chân phủ có quan hệ. Nghe được Khương Hiếu Ninh lời này tự nhiên không ngừng Khương Nguyễn Dung, còn có cùng chạy tới triệu dịch. Năm gần đây các nơi lục tục đăng báo khi có hài đồng mất đi sự kiện phát sinh, thế nhưng cùng chân phủ có quan hệ. Lại còn có đều trôn ở nơi này. Như vậy nhiều hài tử, một cái hương duyên nhã viện có thể trang hạ nhiều như vậy. Triệu dịch sắc mặt càng thêm trầm trọng. Sơ tán đám người, phong tỏa hiện trường. phái người đi bẩm báo đại nhân, làm đại nhân nhiều mang những người này lại đây. Là bên người người nhanh chóng gật đầu khai chạy. Khương Lê vốn là muốn hỏi triệu dịch vì cái gì đột nhiên sắc mặt khó coi như vậy nhưng ánh mắt liền như vậy thoáng nhìn liền ở trong đám người nhìn đến ba cái gọ ngọ thấy được bao người trước ăn bài ta qua đi một chút khương lê đi bước một đi vào ba người trước mặt nhìn không được nhăn lại mày các ngươi đây là đang làm gì cầu phật tổ phù hộ khương hữu ninh trận mắt nhìn đến khương lê đột nhiên liền cảm giác có cái nghiêm khắc ca ca cũng khá tốt nháy mắt liền có cảm giác an toàn nhiều khương lê tầm mắt đảo qua mặt khác hai cái hai người cũng lặp lại khương hữu ninh nói phù hộ cái gì Khương Nguyễn Dung dẫn đầu thế Khương Hữu Ninh đã mở miệng, phù hộ tam ca lại đây kiểm tra tình huống thuận lợi, không cần gặp gỡ cái gì phiền thoái. Ta hương sự tình liên lụy quá lớn, mội mội tốt nhất nửa mau tiền quan hệ đều đừng dính thượng. Hô nháo! Mua chút ăn về nhà, hôm nay tận lực đừng ra cửa. Khương Lên nhíu nhíu mày, đêm hôm nay mới vừa trả về không ấp nhiệt bổng lộc đều lấy ra tới, toàn bộ bỏ vào Khương Nguyễn Dung trong tay. Hảo! Sự tình đã có mặt mày, kế tiếp liền có phương hướng có thể tra xét. Khương Nguyễn Dung cũng không có đi muôn trướng tâm tư. Đến nỗi bên cạnh hai cái, Khương Hữu Ninh hiện tại cảm giác sau lưng có chút lạnh, đỉnh đầu tiểu mõ liền không đỉnh quá. Chết thằng quỷ, hẳn là sẽ thực không đi. Nhìn không thấy sợ không được đồ vật có đôi khi sẽ càng dọa người A. Tiểu ngộ không còn lại là không sao cả, dù sao hắn ở nơi nào đều có thể chơi khai. Trở lại Khương phủ sau, Khương Nguyễn Dung ở mỗ một khắc đổi trang lặng yên rời đi. Khương Hữu Ninh còn lại là đem tiểu ngộ không lưu tại trong phòng của mình. Làm hắn cho chính mình nhậm chú, dù sao mặc kệ là cái gì chú, nàng nghe cảm giác đều rất có cảm giác an toàn. Lúc sau, nàng còn ở Thương Thành mua thật nhiều trương trừ tà phủ cửa, cửa sổ, giường. Còn có chính mình cùng tiểu ngộ không trên người? Tỷ tỷ, ngươi này rốt cuộc là đang làm cái gì nha? Tiểu ngộ không thổi thổi rán ở chính mình trên đầu lá bùa có chút khó hiểu. Có điểm ngứa, chính là đây là tỷ tỷ đưa ai, hắn lại không thể xé. Một bên hôm nay không đi theo cùng nhau ra cửa xuân đào càng khó hiểu. Tiểu thư không phải luôn luôn không tin quỷ quái nói đến sao. Này trên mặt gián phủ như thế nào so thoại bản tử bị chấn áp yêu ma quỷ quái còn nhiều. Nàng không phải ra cửa làm gì thiếu đạo đức sự đi. Hừ, trừ ta đuổi quỷ. Cùng nhau lại đây gõ mò tích đức làm việc thiện. Khương Hữu Ninh bắt đầu khoanh chân đả tọa, mò đều sắp bị nàng cấp bàn bao tương. Ngay từ đầu tốc độ thực mau, gõ đến sau lại, trong bất chi bất giác liền không có thanh âm. Mỗi một khắc, Khương Hữu Ninh thẳng tắp hướng trên giường ngã xuống, hô hấp cũng một chút trở nên đều đều. Tiểu ngộ không miệng nhỏ không biết khi nào cũng không thành, nhưng kia chỉ tay nhỏ những năm gần đây đã sớm gõ ra quán tính, chính là ngủ rồi, cũng như cũ không có đỉnh. Ngày nay, Hương Duyên Nhã Viện phía dưới đào ra mấy ngàn cái đầu lâu, dẫn tới kinh thành trên dưới vì này chấn động. Thiên tử giận dữ, nghiêm lệnh tra rõ. Có người lại trùng hợp ở Hương Duyên Nhã Viện phát hiện một phần tài chính lui tới số sách, là cùng chân phủ nối tiếp vì thế chân tướng còn ở nhà đóng cửa trầm di di phẩm trà nghe khúc ghi gã sai vật vừa lăn vừa bỏ chạy tới tướng ra mặt trên tới người chúng ta toàn phủ bị vây đã chết chương sáu mươi tám thiên lệnh chân phá cái gì có hay không hỏi rõ ràng là cái gì sao lại thế này chân tướng sắc mặt tối sầm lập tức đứng lên gã sai vật run rẩy phát run trên mặt tràn đầy đều là sợ hãi tương tướng ra trước hai ngày ngài hạ lệnh làm phía dưới người gần hai ngày đều sống yên ổn chút Trừ bỏ mỗi ngày có một hai cái nha hoàn bà tử thần khởi ra cửa chọn mua, chúng tiểu nhân hai ngày này cũng chưa ra ngoài quá. Phế vật, Lan. Chân ngũ đức vượt qua ngại cửa, ánh mắt sâu kín đi ra ngoài, cặp kia vẫn đục con người mang theo chầm tư. Này hai ngày hắn an bài người nắm chặt thời gian lộng một đám hóa tới chế hương, nhanh hơn tốc độ không tránh khỏi sẽ nháo ra một ít động tĩnh. Vì thế hắn hạ lệnh làm chân phủ tận lực đóng cửa không ra yên tĩnh, tự nhiên cũng liền không khả năng có người sẽ hoài nghi đến trên người hắn. Này trung gian là đã xảy ra cái gì hắn không biết biến số sao. Hắn đi đến phủ đệ cửa, liền thấy đen nghìn nghịt ngự lâm quân quả thực đem phủ đệ vây chật như nêm cối. Dẫn đầu vị kia hắn nhận thức là ngự lâm quân thủ lĩnh Phạm Thành Phong. Chân ngũ đức hướng về phía hắn nhẹ giọng cười cười, Phạm Đại Nhân, bệ hạ làm bổn tướng về nhà giáo dưỡng mấy ngày nữ nhi, nhưng chưa nói qua không cho bổn tướng còn chiều, ngự lâm quân vì ta này tướng phủ, là bệ hạ ý tứ sao. Tể tướng đại nhân vẫn là lo lắng lo lắng cho mình này cả nhà trên giới mệnh còn có thể hay không giữ được đi. Phạm Thanh Phong ánh mắt nhìn chân tướng, ánh mắt sắc bén chung còn có ẩn nhận sắc khí. Ba năm trước đây, hắn mang theo muội muội ở thượng nguyên dạ đi dạo hội đèn lồng. Sau lại, muội muội ném, chính là ở hương duyên nhã viện phụ cận. Mấy năm nay tới, hắn vẫn luôn đang tìm muội muội rơi xuống, đáy lòng rốt cuộc vẫn là có chút mong đợi ở. Nếu muội muội thi cốt thành tướng phủ phú quý hòn đá tảng, hắn chính là không màng thánh mệnh cũng muốn đem tướng phủ mãn môn cấp diệt. Phạm Đại Nhân, bổn tướng gần 2 ngày vì tĩnh tư mình quá, trong phủ cũng chưa người nào đi ra ngoài quá, chính là vu hoan hãng hại, cũng đến cấp bổn tướng một cái tên tuổi đi. Đang nói, Khương Lê cùng triệu dịch lãnh một nhóm người xôn xao liền hướng tướng phủ bên này lại đây. Chân tướng cũng biết này, kinh thành hôm nay cái sáng sớm đã xảy ra một chuyện lớn. Khương Lê thần sắc cùng cái mặt lạnh diêm la dường như, quặn cu é không được. Chân tướng đáy lòng đột nhiên một cái lục bộ trên mặt như cũ không lộ sơn không lộ thủy chuyện gì quan ngươi đánh rắm? khương lê chuyện lạnh lùng ánh mắt dừng ở chân tướng trên người nhiều một tia nội liễm sắc ý giây tiếp theo khương lê tay phải nâng lên tới nhẹ nhàng vung lên lục xoát là một số lớn nhân mã nhanh chóng dũng mãnh vào chân phủ chân tướng một khuôn mặt nhanh chóng khó coi xuống dưới khương đại người như thế hành sự bổn tướng ngày khác nhất định đang báo bệ hạ làm hắn thế bổn tướng bình phán bình phán chúc ngươi thành công Hương lên nên ngang vào tướng phủ, lại không nhiều điều chân tướng liếc mắt một cái. Nhưng thật ra một bên Triệu Dịch còn tính hiền lành chút, hắn cười tủm tỉm nhìn chân tướng, trong giọng nói mang theo chút âm dương quái khí. Chân tướng cư nhiên không biết sao? Hương Duyên Nhã viện sổ, phía dưới trước mắt đã bị đào ra mấy ngàn cụ hài đồng thi cốt, chúng ta ở phế tích tìm được rồi Hương Duyên Nhã viện sổ sách, kia hoa hoa nước chảy, chính là tất cả đều vào chân tướng ngài hầu bao đầu. Triệu đại nhân, chỉ bằng một quyển ở Hương Duyên Nhã viện tìm được sổ sách, liền cho rằng là bổn tướng làm có phải hay không có chút quá võ đoán vạn nhất là hung thủ vu hoan hãm hại bổn tướng đâu chân tướng thân hình hơi hơi quơ quơ lại nhanh chóng ổn định giờ khắc này hắn đột nhiên có chút cảm kích kia ở hắn trong phủ nhạn quá rút mau mau tặc hắn tướng phủ hiện tại so với hắn cái mặt già này đều sạch sẽ khương lên một đám người chú định bất lực trở về nay cũng coi như là vì hắn thắng được một tia thở dốc cơ hội chờ hắn phái người đem kia mau tặc tìm được Lấy về sở hữu hắn cùng Hương Duyên Nhã Viện có liên hệ chứng cứ, chính là bệ hạ cũng không thể đem hắn thế nào. Có phải hay không, dù sao chúng ta sẽ điều tra rõ, tể tướng đại nhân vẫn là ngoan ngoãn ở chỗ này bồi hạ quan chờ một chút đi. Triệu dịch tươi cười sán lạn lên tiếng. Không bao lâu, Khương Lê liền mang theo một nhóm người mã ra tới. Tùy hắn ra tới một nhóm người, thủ hạ còn bắt lấy một nhóm người. Toàn bộ bắt lấy. Khương Lê mới không phải cái loại này hãy giải thích tính tình, hắn lạnh mặt trực tiếp đi rồi. Chân tướng vốn đang tưởng cãi lại hai câu, nhưng hắn dư quang thấy được Khương Lê Đỉnh đầu ôm hộ. Hắn đồng tử lại một lần động đất, cả người mặt sám như cho tàn. Hắn còn không có phái người đi bắt kia mau tặc, vì cái gì này đó chứng cứ sẽ lại xuất hiện ở hắn trong phủ. Mặc danh, chân tướng cảm giác cả người lạnh băng. Rốt cuộc là nào lộ cao nhân, vòng đi vòng lại hạ lớn như vậy một bàn cờ. Chút nào không biết chính mình gián tiếp đương một hồi cao nhân Khương Hữu Ninh giờ phút này tâm tình không tốt lắm nàng đang ở cấp vội vàng nơi nơi tìm khương nguyễn dung đâu nửa ngộng nửa tình gian nàng đột nhiên nghĩ đến còn không có cấp nhà mình tỉ tỉ dán mấy chương trừ tà lá bừa. kết quả chạy đến cách vách sân mới phát hiện hạ hà ngủ vui vẻ vô cùng mà nàng tỉ không thấy nhưng khương hữu ninh mới vừa lao ra sân không vài bước liền nghe được khương nguyễn dung kêu nàng ninh ninh đây là muốn làm gì đi nghe được thanh âm khương hữu ninh thở dài nhẹ nhõm một hơi Tỷ, ngươi làm gì đi tới cấp ngươi đưa mấy chương phủ phát hiện ngươi không ở Nhưng làm ta sợ muốn chết Khương hữu ninh vô vô tiểu bộ ngực Hô, con tưởng rằng tỉ của ta bị đoạt xá đi tìm chân tướng báo thù đâu Còn hảo còn hảo Đoạt xá là cái cái gì ngoạn ý nhi Còn có mội mội này đầy mặt dán phủ làm gì Khương Nguyễn Dung chịu chịu khoe miệng Đảo cũng không có chủ động thượng thủ xe ta Nhưng thật ra cười tới gần nhìn nhiều hai mắt dán nhiều như vậy lá bửa làm cái gì Như thế nào còn phải cho ta đưa Đánh giá thời gian này tiết điểm bên ngoài người đều đã biết Khương Hiếu Ninh cũng không trang. Tỷ, Hương Duyên nhã viện phía dưới trôn không ít hài cốt, chúng ta rốt cuộc là thấy quá nhiều chết thẳng người, vẫn là muốn tránh tránh ma quỷ hảo. Yên tâm đi, tỷ tỷ không cần. Có nhưng thật ra ngày thường không làm chuyện trái với lương tâm, nửa đêm không sợ quỷ gõ cửa, Ninh Ninh đảo cũng không cần quá lo lắng. Nếu là thật sự sợ nói, đêm nay liền tới cùng tỷ tỷ cùng nhau ngủ đi. Có thể chứ. Khương Hiếu Ninh tức khắc trước mắt sáng ngời. Cùng nhau ngủ. Đêm nay rốt cuộc có thể ngủ đến tỷ của ta sao? Có nói là chết dưới hoa mẫu đơn, thành quỷ cung phong lưu. Đột nhiên cảm thấy quỷ cũng không có như vậy đáng sợ, ngẩm lẩm. Hôm nay bị lớn như vậy kích thích, đây là tỷ nên được. Hắc hắc hắc. Khương Uyển Dung khuôn mặt nhỏ đỏ lên, nhịn không được lại thật mạnh cụ hai tiếng. Nàng có phải hay không không nên khai cái này khẩu? Nàng như vậy đề nghị, thứ nhất là xem muội muội tựa hồ thật sự bị dọa tới rồi. Tiếp theo là nàng ở tướng phủ đích xác tìm được rồi một ít đồ vật. Vài thứ kia dùng để vặn ngã chân tướng là đủ rồi Nhưng còn không đủ rồi làm nàng tra được này Tà hương chế tắc ngọn nguồn Cho nên kia chứng cứ nàng không nhúc ních Trở về dọc theo đường đi Nàng đột nhiên nghĩ đến trong nhà còn có cái tiểu bách sự thông Có lẽ này tà hương mội mội Cũng có thể biết một ít đồ vật Hỏi nàng khả năng sẽ đến mau chút Thì như thế nào đột nhiên mặt như vậy Hồng còn cụ Người không sao chứ Khương hữu ninh khuôn mặt nhỏ thượng nháy mắt nhiều lo lắng Không có việc gì chính là đột nhiên cảm thấy giọng nói có chút ngứa mà thôi, trở về uống chút thủy thì tốt rồi. Đảo cũng là cái thư thái tiểu áo đông, Khương Uyển Dung nhịn không được cười lên tiếng. Chương 69 leo cây. Kia chúng ta liền chạy nhanh đi. Khương Hữu Ninh lôi kéo Khương Uyển Dung trở về phòng. Khương Uyển Dung thấy vậy phất phất tay, ý bảo phòng trong tất cả mọi người đi xuống. Uống một ngụm thủy sau, Khương Uyển Dung thật sâu nhìn Khương Hữu Ninh vài giây, lại chậm rãi lên tiếng. Ninh Ninh có muốn biết hay không tỉ tỉ trước kia chuyện xưa? Tỷ tỷ tưởng giảng cho ta nghe sao? Khương Hiếu Ninh tức khắc trước mắt sáng ngời. Tỷ của ta hiện tại như vậy yêu ta sao? Cư Nhiên liền quá vãng đều nguyện ý nói cho ta, nga giống giống giống. Tỷ của ta kia quá vãng ta biết đến không tính rõ ràng, hiện trường Ha Ha Dương nghe một chút thế giới lại như thế nào bổ sung hoàn chỉnh cũng hảo. Kia, ta liền từ đầu bắt đầu nhất nhất giảng cho ngươi nghe đi. Quả nhiên, muội muội liền nàng quá vãng cũng biết một ít. Khương Uyển Dung trầm ngâm hai giây, trầm dại đã mở miệng. Ta ở trong tã lót bị người dùng sọt tre tùy dòng nước tiến đi, là sư phụ ta đã cứu ta, nuôi nấng ta lớn lên. Khương Nguyện Dung hồi ước quá vãng thời điểm, trên mặt ngay từ đầu tươi cười sáng lạ, sau lại ánh mắt liền một chút phai nhạt xuống dưới. Cái loại này ta hương hại người rất nặng, ta lúc trước tới kinh thành, còn có rất lớn một bộ phận nguyên nhân chính là tưởng điều tra rõ chân tướng, vì sư phụ báo thủ. Thì, ngươi nhất định sẽ thành công. Ngươi hiện tại trừ bỏ sư tỷ sư mội còn có chúng ta, tam ca cha án rất lợi hại. Chúng ta quá mấy ngày tìm tam ca hỗ trợ đi. Khương Hiếu Ninh ôm Khương Nguyễn Dung, nhẹ nhàng trụt phủi Khương Nguyễn Dung phía sau lưng. Tuy rằng sớm biết rằng tỷ của ta là bị dược vương cốc cốc chủ cứu đi, nhưng không nghĩ tới mặt sau còn có nhiều như vậy chuyện xưa đâu. Tỷ của ta những cái đó sư tỷ sư muội nhóm còn khá tốt, trách không được nàng người mỹ thiện tâm. Thật là đáng tiếc, nàng nếu không phải bị kia chết kẻ điên hạ dược giam lòng lên, chết kẻ điên cắt chặt đứt nàng sở hữu đường lui nàng có lẽ có thể điều tra rõ chân tướng giúp sư phụ báo thù đi ân về sau ta có các ngươi khương nguyện dung đáy lòng có tiểu lò sưởi ở thiêu đốt có người nhà dựa vào vẫn là rất làm người cảm động bất quá nói trở về kia tà hương đảo cũng là cái thai hoang ẩm ta nhớ rõ chân tướng sau khi chết chết kẻ điên tiếp nhận kia tà hương phối phương lúc sau còn bốn phía làm người phối trí bàn tới thỉnh quốc vị kia có thể dễ như trở bàn tay đạp vỡ vũ quốc biên giới sở hạo trạch cái kia rác rưởi cũng coi như gián tiếp ra không ít lực, nhưng sở hạo trạch kia tả hương nơi phát ra là từ một cái cô ý đụng vào hắn tiểu cung nữ nơi đó được đến, ta nhớ rõ kia tiểu cung nữ giữa mày giống như có viên nốt rồi đỏ, đến nỗi tiểu cung nữ rốt cuộc là ai người, tỉ không biết ta.